bất động như núi. Bạch Vũ biết mình bây giờ trạng thái không tốt, cho nên hắn bất đắc dĩ, chỉ có lấy vai làm thuận, hướng về đối phương cản xuống dưới. Ngay tại vai của hắn tiếp xúc đến Ngũ Hùng thời điểm, đột nhiên cũng là có soạt soạt thanh âm không ngừng vang lên, sau đó bạch vũ trên thân đột nhiên thì nhiều hơn từng đạo từng đạo vết rách. Hiện tại thân thể của hắn còn là ở vào ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là bị Ngũ Hùng cái này va chạm về sau, cả người hắn thì khôi phục bình thường lớn nhỏ, mà lại hắn lúc này, trên mặt đất trong nháy mắt thì ném ra một đầu thật dài huyết ngân. lúc này tam hùng mũi tên thứ ba bắn tới, một tiếng này là bạo viêm mũi tên, thẳng đến bạch vũ đầu mà đến. bạch vũ trong nháy mắt lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong. chương 1010 kết thúc. những người này thật sự là cầm thú a. lúc này bạch vũ tâm lý mắng to, hắn phát hiện, hắn trực tiếp đem chính mình cấp hô tiến vào. những người này công kích đúng là quá mạnh, chí ít không phải hiện tại bạch vũ có thể chống lại. Bạch Vũ muốn không phải mượn thần linh hệ thống, còn có mầm cây nhỏ, hắn đoán chừng không biết chết bao nhiêu lần. Trên thế giới thiên tài, quả nhiên không chỉ ta một người, về sau không thể như thế lãng. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đem tâm thần, đắm chìm đến thần hồn của mình chi trong đảo. Bởi vì hiện tại hắn lại phải dùng đại toàn đan, thật sự nếu không dùng, vậy hắn thì bị chết không thể chết lại, nếu như hắn chết, thì không còn có cái gì nữa. Tuy nhiên đau lòng chính mình thiên tài địa bảo. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại vẫn là càng thêm thương yêu mạng của mình. Tiểu Linh Nhi, nhờ vào ngươi. Bạch Vũ thần hồn đều có một loại hư nhược cảm giác. Liên tục đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu, mà lại là ở vào cường độ cao chiến đấu, liền xem như Bạch Vũ cũng lớn cảm giác không chịu đựng được nổi. "Chủ nhân, ngươi chờ, lập tức liền tốt." Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Tiểu Linh Nhi trong nháy mắt cũng là rất ngoan ngoãn bay vào Bạch Vũ trong không gian giới chỉ, nàng lúc này trực tiếp nhìn lấy Bạch Vũ không gian giới chỉ. Hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó nàng một cái nuốt trưởng, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo, trong nháy mắt lại bị nàng nuốt 50 triệu số lượng đi. Nàng đánh một ợ non e, sau đó lại về tới Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo, sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này một hơi phun ra về sau, trong nháy mắt phản phất có một cỗ lan hương đồng dạng, tiếp lấy Bạch Vũ cảm giác được chính mình cái kia không quá thụ khống chế thân thể, trong nháy mắt này, lại trở về. Lúc này Bạch Vũ trên thân, nổi lên một trận nhu hòa bạch quang đến, tầng bạch quang này hoàn toàn đem bọc đồ của hắn ở, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Không tốt, lại là loại kia quang mang, đáng chết, lão ngũ, mau lui lại. Lúc này đại hùng quá to. Hắn nhớ rõ, cứ như vậy một đạo quang mang, để đến bọn hắn không chỉ có phí công dọc sức, thậm chí liền lão lục đều bởi vậy đã mất đi. Hắn không biết Bạch Vũ từ đâu tới nghịch thiên loại đan dược này, đây tuyệt đối là ăn đan dược nguyên nhân, cái này khiến Bạch Vũ trong nháy mắt Có một loại đầy máu đầy trạng thái cảm giác. Làm bạch vũ một lần nữa sau khi đứng dậy, trên mặt của hắn, tinh quang dũng động. Bạch vũ duỗi ra tay của mình, cảm giác được trước nay chưa có thoải mái, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thiên điệu thất sắc Hiện tại vô luận là đại hùng, vẫn là tam hùng hoặc là ngũ hùng, bọn họ đều lâm vào một cái trạng thái hư nhược. Đây cũng là bọn họ sử dụng huyết tế về sau hậu di chứng, tuy nhiên bọn họ dùng huyết tế, nhưng là bọn hắn hiện tại dùng huyết tế về sau. Chỉ có thể buộc phát ra viễn siêu chính mình thực lực vài chiêu đi ra mà thôi, lúc này bọn họ mỗi người đều phát ra hai đánh dáng vẻ trường, xứ đến bọn hắn trong nháy mắt thì lâm vào suy yếu bên trong. Bên trên bầu trời lục tinh thiên mang trận, đều đã tan đi, vốn là mấy người thực lực, đều là thần vương ngũ trọng cảnh, hiện tại càng thêm không chịu nổi lên. Bọn họ thực lực bây giờ, đã dán tại thần vương tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh biên giới ở giữa. Vốn là bạch vũ bị trọng thương, đại hùng không có đem hắn để ở trong lòng. Cho nên hắn không có ngăn cản Ngũ Hùng đi đánh giết Bạch Vũ, trạng thái trọng thương hạ Bạch Vũ, đừng nói Ngũ Hùng chỉ có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, liền xem như Ngũ Hùng chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, đều giết được đối phương. Nhưng là nếu như bây giờ Bạch Vũ khôi phục thực lực, vậy liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối đầu, chỉ có ba người hợp tại một chỗ, mới có thể phòng ngừa Bạch Vũ tiêu diệt từng bộ phận. Trễ! Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt của hắn, sắc ý bốc hơi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo Bạch Quang xuất hiện ở Ngũ Hùng trước mặt, sau đó ngay tại Ngũ Hùng trong ánh mắt, phản chiếu ra đăng ký bóng mở thời điểm, Bạch Vũ trực tiếp nắm trưởng thành quyền, sau đó hung hăng nhất quyền, hướng về Ngũ Hùng vị trí trái tim vô gia Ngũ Hùng là đại lực kim cương nhất tộc, cho nên thân thể của hắn vô cùng cứng rắn, Bạch Vũ một quyền này trực tiếp đem lồng ngực của đối phương, đánh một cái xuyên thấu, sau đó Ngũ Hùng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều dường như đã mất đi sắc thái đồng dạng Lúc này thần hồn của hắn tiểu nhân, trực tiếp từ đỉnh đầu bay ra, lúc này, hắn mới thất kinh hướng về nơi xa bỏ chạy. Lão đại, cứu ta! Ngũ hùng thần hồn tiểu nhân cả giận nói. Mà lúc này bạch vũ tay trái, đã một chảo hướng về ngũ hùng thần hồn tiểu nhân bắt tới. Miêu mộ tiên, ngươi dám! Lúc này đại hùng cả giận nói. Sau đó hắn trực tiếp tay cầm đại xương tốt, hướng về bạch vũ phương hướng, giết tới đây. Ta có cái gì không dám? Bạch vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó tay của hắn tướng Ngũ Hùng Thần Hồn tiểu nhân ra sức vồ một cái, Ngũ Hùng trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ nắm ở trong tay, Bạch Vũ mở miệng nói: "Lúc trước các ngươi không phải cũng muốn giết ta sao?" Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp coi như đại hùng còn có tam hùng trước mặt, tướng Ngũ Hùng Thần Hồn tiểu nhân, hung hăng bóp, xoạt xoạt một tiếng, Ngũ Hùng Thần Hồn tiểu nhân ngay trong nháy mắt này trực tiếp vỡ nát ra. Ngũ Đệ: "Lúc này tam hùng cũng nổi giận nói: "Sau đó hắn cùng đại hùng liếc nhau, hai người đồng thời mở miệng nói: đồng quy vu tận đi. Lúc này hai người trực tiếp hướng về bạch vũ tập giết tới đây. Đại hùng phương thức vô cùng đơn giản, hắn thì cuồng bạo hướng về bạch vũ chạy tới. Trên người hắn có một nguồn sức mạnh hủy diệt đang nổi lên. Mà tam hùng thì là dường như hóa thân thành một cái mũi tên đồng dạng, hắn trực tiếp đem chính hắn hướng về bạch vũ phương hướng bắn đi ra, mà lại ở trên người hắn cũng có một nguồn sức mạnh hủy diệt tại sinh ra. Hai người này rõ ràng chính là muốn tự bạo. Hai cái này phong tử. Bạch Vũ nhìn đến hai người này, vậy mà lấy tự bạo Phương thức hướng về hắn tập kích tới, trong lòng của hắn hung hăng chấn động. Bất luận kẻ nào tại cùng đường mạt lộ tình hôn giới, Kỳ thật cũng biết này dạng lựa chọn. Hiện tại Bạch Vũ tại trước mặt bọn hắn cũng là vô địch tồn tại, mà bọn họ cùng Bạch Vũ ở giữa lại là không chết không thôi, cho nên một khi Bạch Vũ nuối đối giao bọn hắn mà nói, bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Tha rằng như vậy để Bạch Vũ giết chết, bọn họ còn không bằng lôi kéo Bạch Vũ cùng một chỗ đồng quy vu tận. Hai người vốn là cảnh giới, là thần vương ngũ trọng cảnh, chỉ là hiện tại bọn hắn bởi vì huyết tế, ở vào trạng thái hư nhược, cho nên tạm thời vẫn còn thần vương tứ trọng cảnh mà thôi. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ tự bạo, cũng không phải là thần vương ngũ trọng cảnh tự bạo. Bạch vũ thực lực, cũng chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh mà thôi, cho nên hiện tại bọn hắn tự bạo, hoàn toàn có thể nguy hiểm đến bạch vũ sinh tử. Các ngươi coi là, dạng này thì ăn chắc ta sao. Bạch vũ trên mặt, lộ ra một vẹt đói cười tới. Vốn là hắn hiện tại có thể nhảy vào chính mình tiểu thế giới, dạng này thì có thể tránh hai người tự bạo, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hiện ở phía dưới vô số người nhìn, hắn cũng không muốn đem bí mật của mình toàn bộ bạo lộ ra. Bất quá bởi vì hắn ăn đại toàn đan về sau, hắn hiện tại chỉnh cá nhân thực lực, đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái, liền xem như ngũ hành thần thuẫn, hắn cũng có thể lần nữa thi phóng, bởi vì hiện tại hắn linh lực trong cơ thể, đạt đến hoàn mỹ ngũ hành hợp nhất trạng thái cho nên ngay tại hai người tự bạo chi tiếng vang lên thời điểm bạch vũ trên thân trong nháy mắt thì bước lên ngũ hành thần quang đến sau đó hắn dường như hóa thành một cái kén tầm đồng dạng sừng sững tại hai người thân nổi trung ương làm tự bạo tán đi về sau bạch vũ ngũ hành thần quang cũng phá nát ra sau đó hắn thì phun ra một ngụm máu tươi đến thân hình của hắn đều có chút đứng không vững chỉ là nhìn lấy vừa buồn chiến trường bạch vũ biết hết thể đều kết thúc chương 1011 di tích xuất hiện Bạch Vũ đem Thất Hùng đánh giết về sau, Thất Hùng không gian giới chỉ thì một cách tự nhiên tới trên tay của hắn. Lúc này cái gọi là đổ ước, nơi nào còn có đổ ước tồn tại. Bạch Vũ kéo lấy trường thương, chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống. Nhưng phàm là nhìn thấy Bạch Vũ người, lúc này đều cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái giết thần nhân vật, đám người tự động vì hắn tránh ra một con đường tới. Không chỉ như này, thậm chí lúc này Bành Thiên Hổ, sớm cũng không biết giấu đến địa phương nào đi. Hắn vốn là trả giá đắt, mời đến Thất Hùng Chính là chuẩn bị đem Bạch Vũ trừ bỏ, kết quả hiện tại Bạch Vũ không có trừ bỏ, ngược lại là vì hắn rước lấy thai hoạn, hắn làm sao không sợ. Cho nên đang sợ Bạch Vũ thu được về tính sổ tình huống dưới, hắn trước chuẩn mất. Bất quá Bạch Vũ hiện tại đối với Bành Thiên Hổ, hoàn toàn thì không để trong lòng. Hắn hiện tại, đi qua cuộc chiến đấu này, hắn phát hiện, thực lực của hắn, lại có chỗ để cao. Cái này lại không phải thực lực của hắn, chân chính trở nên cường đại, mà chính là hắn đối với chiến đấu, có hiểu mới. Hắn lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Đơn giản nhất, cũng là một chiêu kia quang chi trợ lực, liền để được hắn tiếp tục chiến đấu lực, lại gia tăng thật lớn. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ nhìn một chút Tô Tô, mở miệng nói. Sau đó hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tô, hướng về Tô Tô tiểu viện đi vào. Nặc, đưa cho ngươi. Bạch Vũ trực tiếp đem thuộc về Tô Tô thiên tài địa bảo ném cho Tô Tô. Lúc đầu thời điểm, đã hắn cùng Tô Tô ở giữa có ước định, như vậy hắn liền sẽ không đổi ý. Ngươi thủ hạ đi. Đây là ngươi lấy mạng liều, ta còn không đến mức giống như vậy muốn tài không muốn mạng. Sau đó Bạch Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp thì đem cái này thiên tài địa bảo cấp thu nhập ở trong tay. Hắn hiện tại xác thực thẳng rất cần tiền. Hiện ở trên người hắn, tăng thêm theo thất hùng cái này bên trong đạt được thiên tài địa bảo. Đã có 1 tỷ 2 thiên tài địa bảo, cái này đã không sai biệt lắm đầy đủ hắn đột phá hai cấp độ. Sau đó mấy cái ngày thời gian bên trong, Bạch Vũ một mực ngốc ở trong phòng của mình mặt tiến hành cảm ngộ không có ra ngoài. Đi qua phía trước mấy ngày chiến đấu, cả người hắn lúc này cần ngồi đến trầm xuống điến một phen. Tu luyện chi đạo, một trương một chỉ, một mực để cho mình ở vào tình trạng khẩn trương, chưa hẳn cũng là chuyện tốt lành gì. Cho nên hắn muốn tu luyện một phen. Mà mấy ngày nay tu luyện, cũng không phải là không có hiệu quả. Bạch Vũ phát hiện, theo hắn sử dụng ngũ hành thần thuẫn số lần tăng nhiều, hắn đối với ngũ hành chi lực, dường như lại có một loại nhận thức mới đồng dạng. Ngũ hành ở giữa, sinh sôi không ngừng. Dường như nàng cảm giác được chính mình có một chút lĩnh ngộ được ngũ hành thần tắc cảm giác. Mà cũng ngay tại lúc này, Bạch Vũ cửa phòng đột nhiên thì văng lên. Sau đó hắn mở to mắt, trong ánh mắt của hắn, trong nháy mắt thì có tinh quang thoáng hiện. Sau đó Bạch Vũ đứng dậy, liền trực tiếp hướng về hắn môn đi đến, làm hắn mở cửa về sau xem xét, phát hiện Tô tô ngay tại đứng ở bên ngoài. Nàng lúc này, chan đầy một loại cười nói tự nhiên vị đạo, làm cho nàng xem ra, tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Tô Tô. Tìm ta có chuyện gì? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút. Tô Tô hướng về Bạch Vũ chớp chớp mi mắt, mở miệng nói. Ha ha, Tô Sư tỷ mời vào bên trong. Lúc này Bạch Vũ cười nói, chỉ là trong lời của hắn mang theo lệ phép chi ý, phảng phất là đang nhắc nhở Tô Tô, đừng làm loạn đồng dạng. Miêu Sư đệ thật đúng là cẩn thận, thật chẳng lẽ sợ ta đem người ăn hay sao? Tô Tô lúc này đi vào bên trong về sau. Trực tiếp tại Bạch Vũ trong phòng khách ngồi xuống, sau đó nàng mới mở miệng nói, miêu sư đệ, bên ngoài đột nhiên truyền tới, có di tích xuất hiện, không biết ngươi có hứng thú hay không. Di tích. Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt dần hiện ra vô số thiên tài địa bảo tới. Mắt của nàng, lóe ra vô tận quan mang. Đúng, nghe đúng đúng một vị kiếp nạn cảnh tiền bối lưu lại di tích, vị này kiếp nạn cảnh tiền bối, đến lại nạn về sau, phát hiện mình vô luận như thế nào cũng đột phá không đến thần quân, sau cùng hắn đã tỏa hóa. Mà bây giờ hắn di tích, phản phất có mặt mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Bạch Vũ đông nhiên cảm giác được, vấn đề này có chút không thể tầm thường so sánh tới. Bởi vì nếu quả như thật là một vị kiếp nạn cảnh di tích, căn bản là không tới phiên bọn họ đến, liền xem như những cái kia thần vương 9 tầng cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Sau đó tô tô thì hướng về Bạch Vũ giải thích lên. Sự tình rất đơn giản, vị này kiếp nạn cảnh tiền bối, trước kia cũng tại cái này hỗn loạn chi nguyên sinh hoạt qua. Hơn nữa lúc ấy tại hắn thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, hắn kém chút chết tại nơi này, lúc đó bởi vì có một vị thần vương 6 tầng cảnh người, liều mình đã cứu hắn. Mà hắn tọa hóa thời điểm, vì báo vị này thần vương 6 tầng cảnh cường giả ân, cho nên quyết định đem chỗ này di tích lưu cho hữu duyên thần vương 6 tầng cảnh phía dưới người. Một vị kiếp nạn cảnh cường giả bày cấm chế, liền xem như cùng là kiếp nạn cảnh cường giả, cũng không có khả năng thật liền có thể giải đến mở. Lúc đó vị này kiếp nạn cảnh cường giả, bày cấm chế này Là đơn hướng cấm chế, bất kỳ người nào một khi chỉ cần lấy cường lực đem chân khai, như vậy thì chỉ có thể một kết quả, cái kia chính là cấm chế này, trong nháy mắt liền sẽ băng vỡ đi ra, sau đó hắn lưu lại di tích, thì sẽ trực tiếp chui vào vô danh hư không bên trong đi, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tìm được. Mà di tích này, bị hắn chia làm 7 khối tiểu nhân địa đồ, một khi cái này 7 khối tiểu nhân địa đồ xuất hiện, như vậy thì chỉ có thể hợp lại cùng nhau, sau đó cái này di tích, liền sẽ hiển hiện ra. Trước đó không lâu thời điểm, có một vị thần vương sáu tầng cảnh người, đem cái này sau cùng một khối địa đồ tại trong phòng đấu giá đấu giá được, nhưng là hắn cũng không biết bản đồ này là dùng làm gì, chỗ lấy cuối cùng hắn trong không gian giới chỉ sáu tấm bản đồ, trực tiếp tự động bay ra. Sau đó tấm bản đồ này, thì trốn vào vô danh hư không bên trong đi, sau đó tại bầu trời phương xa bên trong, trong nháy mắt thì xuất hiện một tia sáng, mà cái này một tia sáng, cũng là di tích này vị trí. Hiện tại di tích này có phải hay không bị tất cả mọi người biết rồi? Bạch Vũ trong mắt, lóe qua một vẻ tàn khốc, lập tức hắn mở miệng nói. Nhiều tiên tài như vậy, thậm chí có thể trực tiếp làm cho hắn tấn thăng đến thần vương 9 tầng cảnh, thậm chí kiếp nạn cảnh cũng có thể, hắn làm sao có thể không hiểu ý động? Ừm, cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ là theo tàu vô địch phòng đoán, chỗ này di tích mở ra, đoán chừng còn muốn 3 ngày, cho nên ta cũng cũng không đến quấy rầy ngươi, nhưng là hiện tại ta lại là không thể không quấy rầy ngươi. Bởi vì nếu như chúng ta muốn đi, chỉ sợ còn cần phải chuẩn bị từ sớm một phen, bằng không, đến lúc đó mặt đối với người khác liên thủ, phần thắng của chúng ta cũng không lớn. Hiện tại mặc kệ là Bạch Vũ vẫn là Tô Tô, hai người đều chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, cho nên hai người bọn họ liên thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đầy đủ đối phó trên anh hùng bảng 20 tên hai bên cường giả, nếu như là cái này lại người phía trước, liền xem như bọn họ liên thủ, cũng vô dụng. Trước thực lực tuyệt đối, Nhân số chỉ là một cái không có tác dụng. Tô sư tỷ, chúng ta còn muốn làm gì chuẩn bị? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tô tô trong nháy mắt trợn nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, quả thực là phong tình vạn trùng. Sau đó chỉ nghe Tô tô mở miệng nói, miêu sư đệ, ngươi có phải hay không ngốc à, cả? ngươi cảm giác cho chúng ta muốn hay không đáng dược, duy nhất một lần sử dụng đại pháp khí muốn hay không. Trưng 1012, ngay tại trô lên giá. Bạch Vũ nghe được tô tô vừa nói như vậy. Hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại chuyện này, hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho nên thì liền Tô Tô cũng không biết, hắn cũng không cần đang ăn dược, mà Bạch Vũ cũng không có tính toán nói cho Tô Tô. Đã Tô Tô bây giờ gọi hắn cùng đi mua đan dược những vật này, vậy hắn thì thuận Tô Tô ý, không phải vậy làm cho Tô Tô đem lòng sinh nghi, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Tất cánh thần linh hệ thống chuyện rất quan trọng, đừng nói là Tô Tô, liền xem như Vũ cơ biết, Bạch Vũ dám cam đoan. Chỉ sợ vũ cơ đều sẽ động tâm, xuất thủ đoạt chính mình thần linh hệ thống, đều là có khả năng sự tỉnh. Đã như vậy, tô sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi mua sắm những vật này đi. Sau khi nói xong, bạch vũ lấy một cái so tô tô còn gấp tâm, hướng về nơi xa màu tróng vút đi. Trong lòng tiểu tử này có bí mật A. Tô tô là vận mệnh chi tử, cho nên nàng có thể cảm nhận được trong minh minh một ít chuyện, bất quá bây giờ nàng không có bóc trần bạch vũ tất cánh bất luận kẻ nào đều có bí mật tồn tại. Chính nàng đều là người có bí mật, nàng làm sao lại cho phép người khác không có bí mật chứ? Làm hai người tới bên này trên đường thời điểm, Bạch Vũ phát hiện, bên này trên đường phố, so với thường ngày cơ hồ thiếu một nửa người trở lên người. Tô sư tỷ, những người này có phải hay không đều đi di tích vị trí rồi? Đúng, miêu sư đệ, chúng ta nắm chặt thời gian đi, nếu như đi đã chậm, nói không chừng liền bị bọn họ nhanh chân đến trước. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền theo Tô Tô tới nhất Gia đàn dược phường. Miêu sư đệ, nhà này đàn dược phường, là nơi này lớn nhất nhất Gia đàn dược phường. Ở chỗ này, bất luận cái gì ngươi muốn đàn dược, đều có thể mua được. Hả, bất luận cái gì ta muốn đàn dược, có cải tử hồi sinh đàn dược sao? Có trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thực lực đàn dược sao? Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt cũng là sáng lên. Tô Tô chừng Bạch Vũ liếc một chút, sáng rộng, ngươi thật sự cho rằng đàn dược là rau cải trắng à, như thế đăng dược? Thế gian này đều không có. Bạch Vũ có lòng muốn nói, kỳ thật chính mình nơi này thì có, nhưng là lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng tới. Trường quý, cho ta đến 10 hạt lục linh đan. Cái gọi là lục linh đan, cũng là bị vương lục trọng cảnh sử dụng một loại khôi phục tự thân linh lực đang ăn dược. Mặc dù bây giờ Tô Tô chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là thực lực của nàng, so với đồng dạng thần vương 6 tầng cảnh mạnh mới đều mạnh hơn, cho nên hiện tại nàng ăn thần vương lục sinh trọng cảnh đang ăn dược cũng không có bất kỳ cái gì sự tỉnh. Mà cái này Lục Linh đan cũng là chuyên môn khôi phục cá nhân linh lực đan dược. Loại đan dược này có thể trong ngay mắt khôi phục to lớn khái tiếp cận 10% linh lực đan dược, bất quá loại đan dược này, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng ăn 3 khỏa, nếu như ăn càng nhiều khỏa thì không có một chút tác dụng nào. Vị tiểu thư này, loại đan dược này, 1 triệu linh thạch một khỏa, nếu như ngươi muốn 10 khỏa, cái kia liền cần 10 triệu linh thạch. Vị này trưởng quỹ thái độ có một ít kiêu căng. Thậm chí hắn biểu hiện ra là một loại người có thích mua hay không thái độ đến, cái này khiến đến Bạch Vũ vô cùng khó chịu. Trường quỹ, ngươi đan dược này giá cả không có đúng không, ta nhớ được loại đan dược này, chỉ cần 500.000 linh thạch một khỏa, vì cái gì ngươi nơi này muốn 1 triệu linh thạch một khỏa. Bạch Vũ giống là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói ra. Hắc hắc, tiểu hòa tử, ngươi ngược lại là có chút trong mắt kiến thức, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại di tích mở ra, tất cả mọi người muốn đi dò xét di tích, dưới loại tình huống này. Đan dược tự nhiên là cùng không đủ cầu, chúng ta những này luyện đan sư, vì các ngươi có thể thuận lợi tìm kiếm di tích, hiện tại thế nhưng là dạ dĩ kế nhật luyện đan, nhưng là đều không thỏa mãn được các ngươi cần, loại tình huống này, chúng ta chỉ có tăng giá xử lý. Trường quỹ lời nói mặc dù đây là dạng nói, nhưng là lời này nghe vào bạch vũ trong lô thai, thì hoàn toàn không phải một chuyện như vậy. Loại đan dược này, là lớn nhất phòng một loại đan dược, dưới tình huống bình thường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao có thể bị mua hết hàng. Cho nên lão bản này rõ ràng cũng là muốn mượn cơ hội này gõ lửa bọn họ mà thôi. Tô sư tỷ, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Bạch Vũ cũng không muốn cùng cái này trưởng quỹ lôi thôi dài dòng, như loại này trái lương tâm trưởng quỹ, hắn có thể không nguyện ý tiện nghi đối phương. Tốt à! Tô tâu ngược lại là không quan trọng, nàng đối với Linh Thạch là hoàn toàn không có khái niệm, mà lại chỉ mua như thế một điểm nhi đăng dược, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Theo Vũ cơ trô đó lúc đi ra, Vũ Cơ có thể là cho nàng không ít thiên tài địa bảo, thậm chí có thể nói nàng trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo. So với bình thường thần vương 9 tầng cảnh người đều giàu có, chỉ là Vũ Cơ giao phó cho những thiên tài địa bảo này không thể cấp bạch vũ, muốn để bạch vũ chính mình đi phát triển. Tô Tô tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên nàng không có trực tiếp cấp bạch vũ thiên tài địa bảo. Nếu như nàng trực tiếp cấp bạch vũ thiên tài địa bảo, chẳng như vậy vũ mệnh vận quy tích đều lại bởi vậy mà thay đổi. Vấn đề này. Nàng đương nhiên sẽ không đi làm. Làm bạch vũ sau khi đi ra, đột nhiên, thì có một người trẻ tuổi canh giữ ở bên cạnh hắn. Vị công tử này, nhưng là muốn mua đan dược. Cái này vị trẻ tuổi, vô cùng hội quan sát nét mặt, hắn trong ngấy mắt, liền thấy bạch vũ trên mặt không thoải mái chi sắp tới. Mà theo đan dược trong phường đi ra, có không thoải mái chi sắp đến, cái này rõ ràng cũng là không cần nói cũng biết. Rõ ràng là lão bản của nơi này tăng giá, làm đến hắn không cao hứng lên. Làm sao ngươi biết ta muốn mua đan dược? Bạch Vũ nhìn lấy người này, sắc mặt không tốt. Người này cũng không sợ, chỉ thấy hắn cười nói, Công tử, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi này đang ăn dược, vẫn là giá thị trường bán ra, chỉ là gần nhất trong tay của ta có chút gấp, ngươi nhìn. Người này nói phân nửa thì ngừng lại, Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này là đối phương muốn ngay tại chỗ lên giá thiết ấu. Sau đó hắn mở miệng nói, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Tại Bạch Vũ xem ra, Có thể lấy bình thường giá thị trường bán ra đăng được cái kia so nơi này tiện nghi rất rất nhiều, liền xem như cấp người này một số lộ phí, cũng đáng sự tình. Mà liền tại Bạch Vũ mở miệng về sau, người này liền trực tiếp dựng lên một đầu ngón tay tới. ngươi muốn 100.000 linh thạch sao? Được, thành giao. Bạch Vũ mở miệng nói, 100.000 linh thạch, có thể cùng 500.000 linh thạch mua được một khỏa lục linh đan, vậy thì thật là quá tiện nghi cực kỳ. Thế mà, người trẻ tuổi này lúc này lại là mở miệng nói. Công tử, ta nghĩ ngươi chỉ sợ là nghe lầm, ta muốn cũng không phải là một trăm ngàn linh thạch, mà chính là một triệu linh thạch. Bạch vũ trong nháy mắt thì hơi hơi nhăn nhăn lông mày tới. Người này xem xét cũng chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, vốn là dạng này người, nên ở tại đệ nhất liên minh, nhưng là còn là có không ít người, nốc tại loại này đẳng cấp cao trong liên minh tới. Mà những người này, đều là còn lại một số cao thủ người hầu hoặc là nô lệ, chỉ là bị mang tới về sau, vứt bỏ ở chỗ này. Mà những người này lại muốn sinh tồn, cho nên không thể không làm một ít loại này dẫn đường xuống tới. Người này lúc này cũng không nói gì, chỉ là yên lặng chờ Bạch Vũ hồi phục, hắn vô cùng hội quan sát nét mặt, hắn biết Bạch Vũ là một người thông minh, cho nên hắn hiểu được Bạch Vũ rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ trầm ngâm sau một lát, hắn trong nháy mắt mở miệng nói, ngươi trước mang ta tới đi, nếu như nơi đó đang dược, thật chỉ là lấy giá thị trường tiêu thụ, như vậy ta lại cho ngươi cái này một triệu linh thạch như thế nào. Trước 1013, Hỏa Độc Đan Bảo Thông Trai Người này lúc này đem Bạch Vũ dẫn tới Bảo Thông Trai đến, sau đó hắn liền trực tiếp bồi tiếp Bạch Vũ hướng về bên trong đi đến. Cái này Bảo Thông Trai cực lớn, Bạch Vũ xem xét, lại là đầy đủ mọi thứ. Lầu một là bán đan dược địa phương, lầu hai là bán vũ khí địa phương, lầu ba lại là bán công pháp địa phương. Hoang Nên Quang Lâm Ngay tại Bạch Vũ trong đó thời điểm, trong nháy mắt thì có một cái đồng tử tiến lên đón vị này đồng tử nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng mà thôi, nhưng lại là sống đến cực kỳ xinh đẹp. Không biết công tử muốn mua thứ gì, đến đón lấy liền từ tiểu nhân mang theo công tử tham quan bảo thông trai. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp làm một cái tiến lên động tác, sau đó bạch vũ liền theo người này tiến vào, người này trong nháy mắt liền đem bạch vũ dẫn tới một cái gian phòng bên trong. Cái này căn phòng nhỏ, cũng không đại, đại khái chỉ có thể cho hai người đồng thời trong đó, nhưng là bên trong bao gian, tự thành không gian. Tại bọn họ sau khi đi vào, không gian bên trong, đầy đủ dung nạp mấy chục người. Lúc này vị này đồng tử trực tiếp ra hiệu Bạch Vũ còn có tô tô cùng một cái kia người dẫn đường ngồi xuống. Chỉ là người dẫn đường này cũng không hề ngồi xuống, lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ tuy nhiên không thích đối phương, nhưng là lúc này hắn cũng biết là nên cùng đối phương tính tiền thời điểm. Cho nên Bạch Vũ nhìn lấy vị này đồng tử, mở miệng nói, các ngươi nơi này lục linh đan, bán thế nào? Vị này đồng tử đối với bọn hắn trong tiệm các loại đan dược, như lòng bàn tay, cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau. Hắn trong nháy mắt đáp nói, công tử, lục linh đan chúng ta nơi này nằm trăm ngàn một khỏa, không biết người muốn mấy khỏa. Nghe được cái này đồng tử mà nói về sau, Bạch Vũ trực tiếp vung tay lên một cái, một cái cỡ nhỏ trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt thì lắp một triệu linh thạch, sau đó Bạch Vũ trực tiếp liền đem linh thạch này ném cho vị này người dẫn đường. Đa tạ công tử, chúc công tử võ đạo tu vi tiến triển cực nhanh sau khi nói xong, người này liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, đợi đến đối phương đi về sau, bạch vũ mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở vị này đồng tử thân phía trên. các ngươi nơi này đều có đan dược gì? lần này di tích muốn mở ra, không biết nào đang dược, có thể phá được công dụng. bạch vũ lúc này bất quá là tùy tiện hỏi một chút, nhưng là đó lấy vị này đồng tử, thì hướng về bạch vũ báo ra mấy chục loại đan dược tới. hỏa độc này đan là đan dược gì? bạch vũ đột nhiên phát hiện. Chính mình vậy mà là lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này. Vị này đồng tử lúc này mới mở miệng nói, công tử, loại đan dược này là một loại có thể nổ tung đan dược, nhất mai đan dược, chỉ cần 100.000 mai linh mà thôi. Nhưng là nếu như là 100 khỏa loại đan dược này đồng thời nổ tung, liền xem như thần vương 6 tầng cảnh cường giả, cũng có thể để này trong nháy mắt bị thương nặng. Bất quá loại đan dược này có nhất định thai hại, cái kia chính là phải dùng lôi điện chi lực mới có thể dẫn đốt, liền xem như dùng hỏa thuộc tính lực lượng cũng không có thể dẫn đốt, bởi vì loại đan dược này sát ngoài có một loại thiên nhiên cách biệt vật chất, loại này cách biệt vật chất, liền xem như lửa đều không được bên trong, chỉ có lôi điện có thể trong vòng. Nếu như là liền lửa đều có thể dẫn đốt loại đan dược này, như vậy loại đan dược này chỉ sợ chỉ là một cái, liền muốn bán hơn một triệu mai linh thạch giá tiền. Nghe được đồng tử vừa nói như vậy, bạch vũ trong nháy mắt thì hứng thú. Người khác cầm hỏa độc này đan đến không có dùng, nhưng là không có nghĩa là hắn cầm hỏa độc này đan đến không có dùng. Bởi vì hắn hội lôi đỉnh chi quang, cái kia rõ ràng cũng là lôi thuộc tính lực lượng, mà 100 mai loại đan dược này, thì chỉ cần phí tổn 10 triệu linh thạch mà thôi. Nhưng là này lực sát thương, thậm chí liền thần vương 6 tầng cảnh cường giả đều có thể trọng thương, như vậy có loại đan dược này 200 mai, 300 mai đâu. Bạch Vũ đã không dám tưởng tượng, làm loại đan dược này, đồng thời dẫn bạo hơn ngàn mai thời điểm, hội có dạng gì uy lực. Người đem hỏa độc này đan, lấy ra ta xem một chút. Được rồi, công tử. Ngươi hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm đồng tử sau khi ra ngoài, Toto trong nháy mắt thì cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói: Thế nào, có phải hay không đối hỏa độc này đan sinh ra hứng thú? Bạch Vũ lôi đỉnh chi lực, Toto cũng là biết đến, nàng lúc này trong mắt cũng có vẻ chờ mong sinh ra. Mà liền tại hai người khe khẽ bàn luận thời điểm, đột nhiên vị này đồng tử thì từ bên ngoài đi vào, chỉ là hiện tại hắn đi là bưng một cái khay, mà tại nắm trên bàn thì là để đó một cái hỏa hồng đan dược, cái này mai hỏa hồng đan dược, tản ra giật người hồng quang tới. "Công tử, mời xem, cũng là loại đan dược này." Đồng tử trong nháy mắt liền đem đan dược đưa đến Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ cầm lấy viên đan dược này đến, tỉ mỉ một cảm ứng, hắn trong nháy mắt liền phát hiện viên đan dược này nội bộ, phảng phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo đồng dạng. "Ta có thể đem viên đan dược này cấp dẫn bạo sao?" Bạch Vũ lúc này mở miệng cười nói, hắn cũng có lòng muốn thử một chút viên đan dược này uy lực. Công tử, viên đan dược này cần 100.000 linh thạch, nếu như ngươi đem linh thạch thanh toán xong, vậy ta không ngại ngươi dẫn bạo viên thuốc này bất quá bây giờ, không thể. Nghe được đồng tử, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem 100.000 linh thạch lấy ra giao cho đồng tử, sau đó hắn trực tiếp đem viên thuốc này nắm trong tay. Vâng, viên đan dược này, trong nháy mắt liền trực tiếp ở trong tay của hắn nổ tung, chỉ là hiện tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay, toát ra một cỗ hỗn độn quan mang, cỗ này quan mang hoàn toàn đem bàn tay của hắn cấp bao khỏa tại trong đó. Sau đó thì có một tiếng tiếng nổ cực lớn lên. Thế nào? Tô tô lúc này trong mắt, cũng có được kỳ đái chi ý. Sau đó Bạch Vũ tỉ mỉ cảm thụ một phen, hắn mở miệng nói, cái này một cái hỏa độc đan uy lực, không sai biệt lắm, có thể đem một cái thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp nổ chết, nếu như là 100 mai hỏa độc đan đồng thời nổ tung, xác thực có thể đem một tên thần vương 6 tầng cảnh cường giả cấp nổ thành trọng thương. Lúc này bạch vũ trong mắt đã có vẻ vui mừng, sau đó hắn nhìn lấy cái này đồng tử, mở miệng nói, không biết ngươi bên này còn có bao nhiêu loại này hỏa độc đan. Công tử, chúng ta nơi này chỉ có 500 mai loại này hỏa độc đan, bởi vì loại đan dược này cơ bản không có người cần, cho nên trong công hội cũng không có bao nhiêu người nguyện ý luyện chế loại này hỏa độc đan. Nghe được câu này, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt liền có một vẻ vẻ tiếc nuối, nếu như loại này hỏa độc đan có 1000 mai trở lên lời nói Vậy hắn nguyện ý hoa hơn ước linh thạch đến mua loại đan dược này, nếu như loại đan dược này hơn ngàn mai cùng một chỗ, hắn dám cam đoan, liền xem như thần vương bắt trọng cảnh cường giả, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích như vậy. Được, cái này loại hỏa độc đan, ta muốn hết. Mua được loại này hỏa độc đan, đã là bạch vũ thu hoạch khổng lồ, chỉ bằng lấy hỏa độc này đan, hắn liền xem như nhiều nhất trọng bảo mệnh phủ. Sau đó bạch vũ cùng bạch vũ lại mua một chút đan dược, mà những đan dược này... Bất quá đều là một số khôi phục linh lực phổ thông đan dược còn có một số đan dược chữa thương, Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng, liền xem như hắn mua những đan dược này, đến lúc đó tiểu Linh Nhi cũng có thể đem những đan dược này cấp chuyển đổi thành đổi lấy điểm, bất quá nói như vậy, Bạch Vũ liền đem tổn thất một ít linh thạch. Chúng ta đi thôi, mua đến chính mình vừa lòng đồ vật về sau, Bạch Vũ hướng về Tô Tô mở miệng nói, sau đó hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tô ra vô địch liên minh, mà chính là trực tiếp hướng về di tích phương hướng bay đi. Trước 1014, di tích mở ra, làm bạch vũ cùng tô tô hai người tới di tích thời điểm, đã là hai thiên truyện sau đó. Tuy nhiên cái này một đạo bạch quang nhìn như cách bọn họ rất gần, nhưng là bạch vũ cùng tô tô hai người bay tới gần mới phát hiện, mảnh này bạch quang, có thể gọi là là một mảnh quang vực. Hiện tại mảnh này quang vực, phảng phất như là phát ra một chút tinh quang đồng dạng, bởi vì mảnh này quang vực quá lớn, làm đến bạch vũ bọn họ liền xem như cách đến rất xa. Cũng có thể cảm nhận được mảnh này quang vực tình hình bên trong tới. Cái này giống như là mặt trời đồng dạng, cho dù là cách thiên địa xa, ánh sáng của nó vẫn là có thể bị chúng ta trông thấy. Cái này cũng là bởi vì mặt trời cái này nguồn phát sáng, bản thân thì to lớn vô cùng. Bọn họ làm sao không đi vào? Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy những võ giả này đều chờ đợi tại biên giới khu, trong nháy mắt thì mở miệng hỏi. Sau đó hắn thì không khỏi tự do hướng về bên trong đi tới. Miêu công tử, không muốn đi vào lại là lúc này bên ngoài đống nhiên có một người kêu lên bạch vũ lúc này trong nháy mắt thì xoay người lại nhìn lấy người này mở miệng nói thế nào ngươi biết ta người này trong nháy mắt thì mở miệng nói miêu công tử lần trước ngươi cùng thất hùng tỷ thí thời điểm ta vừa lúc ở trảng ta lúc đó tốt bội phục ngươi chẳng ngờ hôm nay ngươi cũng tới tìm kiếm nơi này di tích nếu như ngươi đến tìm kiếm di tích vậy ta đoán chừng là không có một chút hy vọng bất quá sau khi nói xong hắn trong nháy mắt lại hướng về bạch vũ nhắc nhở mưu công tử, cái này bạch quang không thể chạm vào, đụng chi tắt chết. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, một vị võ giả không rõ ràng cho lắm, trực tiếp hướng về bạch quang khu vực bay đi, mà liền tại vị võ giả này đến bạch quang khu vực thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên thì tiêu tán ra, mà về sau người thì hóa thành một chút quan mang, biến mất tại bên trong thiên địa. Cái này, bạch vũ trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, lúc này hắn vô cùng may mắn người này đem hắn cấp gọi lại, vị huynh đệ kia quý danh. Ta là Chu Vũ, ngươi có thể gọi ta Tiểu Vũ. Người này nghe được Bạch Vũ nghe được tên của hắn về sau, trong nháy mắt thì kinh hỉ lên tiếng. Sau đó Bạch Vũ nhìn một chút người này, mở miệng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, ngươi tới nơi này, khả năng đem mệnh cũng dừng vào." "Cảm ơn Miêu công tử, chỉ là ta còn là muốn đến tìm một chút, tất cánh cầu phú quý trong nguy hiểm." Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt cái gì cũng không nói, hắn biết mình nói cái gì, đối phương cũng sẽ không nghe. Hắn chỉ muốn tại cần thiết tình huống dưới, đến lúc đó đụng phải người này thời điểm, xuất thủ cứu một chút người này. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trong nháy mắt, đột nhiên ở giữa thì có một bóng người bay đến trong trời cao. Làm đạo thân ảnh này bay qua trong nháy mắt, vô số người đều hướng về tia mắt kia nhìn qua, tràn đầy ý sùng bái. Là Tào đại nhân, là Tào đại nhân. Vô số đạo thanh âm trong nháy mắt thì văng lên. Cái nào Tào đại nhân? Vì sao bọn họ đều là như vậy phản ứng? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, Hướng về bên cạnh Trung Vũ hỏi. Trung Vũ nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, Miêu đại ca, ngươi khả năng mới đến chúng ta vô địch liên minh không lâu đi, tại vô địch trong liên minh, chỉ có một người có thể được xưng tàu đại nhân, cũng là tàu vô địch tàu đại nhân. Bạch Vũ trong nháy mắt hướng lên bầu trời bên trong bóng người nhìn qua, hắn phát hiện cái này một bóng người, hoàn toàn cũng là ở vào trong cơn mông lung, làm cho người thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Mà lại trên người của người này, một chút khí thế đều không có làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn cũng là một người bình thường đồng dạng. Nhưng là nếu quả như thật cho là hắn là người bình thường thì mười phần sai. Mà ngay tại lúc này bên trên bầu trời tảo vô địch nhìn lấy phía dưới đông đảo võ giả hắn trong nháy mắt thì lên tiếng. Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết di tích này là sử quân di tích mà sử quân là kiếp nạn cảnh cường giả cùng ta ngang hàng cường giả hắn di tích liền xem như ta đều muốn đỏ mắt nhưng là sử quân vì dịu dắt hậu nhân. Đem di tích này cố ý để lại cho ta vô địch liên minh, đó là ta vô địch liên minh tất cả võ giả tin mừng. Nhưng là, ta không muốn loại này tin mừng, biến thành tai họa tiến vào di tích người ở bên trong, toàn đều có thể bằng vào thủ đoạn thủ đến vật mình muốn. Bên trong bảo vật, nhiều vô số kể, hy vọng các vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu như đạt được bảo vật, thì lưu đối phương nhất mệnh. Tao vô địch lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi đến bên trong đi, những võ giả này cũng sẽ không quản hắn những lời này. Mà lại những người này, có tất cả thủ đoạn đều dùng tới, một vị kiếp nạn cảnh cường giả lưu lại di tích, thậm chí có thể cho đến những người này, khi tu luyện tới thần vương 9 tầng cảnh trước đó, cũng sẽ không có bất kỳ áp lực, đối mặt với dạng này dụ hoặc, có ai sẽ buông tay. Hắn bắt đầu ngay cả mình mới nói, chính mình cũng đỏ mắt, chớ nói chi là những thần vương này 6 tầng cảnh cường giả. Chỉ là có chút lời nói, hắn vẫn là phải muốn nói, bởi vì hắn là vô địch liên minh thủ hộ giả, mà những võ giả này, đều là con của hắn lang nhóm. Hắn không muốn nhìn thấy con của hắn lang nhóm tự giết lẫn nhau, nhưng là hắn cũng biết, những người này tự giết lẫn nhau, là đã định trước sự tình. Nếu muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đi qua một phen giết hại. Chính như một câu nói tới một dạng, danh tướng bên trong thi thành, chứ danh tướng lãnh, đều là bên trong lấy đồng bạn cùng địch nhân đống sắc chết thành, cho nên nếu như muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đối mặt huyết vũ tinh phong. Chỉ là hắn hiện tại đứng độ cao không đồng dạng, cho nên hắn có thể đầy đủ nói lời như vậy đi ra. Nếu như hắn đối mặt với thần quân cảnh cường giả di tích thời điểm, chỉ sợ hắn cũng sẽ như những người này đồng dạng, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Làm sau khi hắn rời đi, phiến khu vực này, nhất thời sôi trào. Không có người phủ nhận tào vô địch, nhưng là trong lòng của những người này, cũng có quyết đoán của mình. Miêu sư đệ, di tích này muốn mở ra, ngươi có thể chuẩn bị xong. Tô tô nhìn lấy những cái kia lấp lóe điểm sáng, đồng nhiên ở giữa mở miệng nói. Nàng phát hiện, những điểm sáng kia, đang nhanh chóng di động, mà những điểm sáng này di động khu vực, rõ ràng là cố định, hiện tại những điểm sáng này, đại khái là mỗi km vuông địa phương, đều sẽ có một điểm sáng xuất hiện, sau đó địa phương khác điểm sáng, liền sẽ tập trung hướng nơi này. Mà tại không có ánh sáng địa phương, dường như cũng là địa phương an toàn đồng dạng. Tô Sư tỷ, ngươi là một người đơn độc hành động, vẫn là chúng ta cùng một chỗ hành động. Bạch Vũ mở miệng nói, ha ha, làm sao, sư đệ. Ngươi bây giờ liền muốn ném ta xuống à nha. Khó mà làm được, tuy nhiên thực lực của ta so ngươi kém một chút, nhưng là, ngươi theo ta cùng một chỗ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt nha. Tô Tô hướng về Bạch Vũ nháy nháy mắt, mở miệng nói. Nghe được Tô Tô, Bạch Vũ tâm thần cũng là nhất động, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, Tô Tô là vận mệnh chi tử, nói không chừng, nàng có thể dự phán đến một vài thứ cũng không nhất định. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đồng nhiên ở giữa, Những điểm sáng này trong nháy mắt thì tụ tập ở cùng nhau Sau đó một cái đường hầm to lớn Thì hiện lên hiện tại trước mặt mọi người Những thông đạo này phía trên Không có bất kỳ cái gì điểm sáng tồn tại Mà tại thông đạo hai bên Cũng là vô tận ánh sáng Nếu như có người có thể đứng tại cực cao địa phương Hướng phía dưới nhìn Thì sẽ phát hiện Những điểm sáng này Chống không địa phương Hình thành lại chính là hai chữ Sư quân Vị này kiếp nạn cảnh cường giả tên Trước 1015 Phun bảo vật Khi mọi người tiến vào bên trong thời điểm, đồng nhiên ở giữa, bên trên bầu trời, thì xuất hiện một đạo ánh sáng. Mau nhìn, mọi người mau nhìn, cái kia đạo ánh sáng bên trong, giống như có đồ. Đồng nhiên ở giữa, có người hét lớn, sau đó tất cả mọi người hướng về đạo này ánh sáng nhìn qua, mọi người mới phát hiện, cái này lại là bảo vật tản ra ánh sáng, mà bảo vật này, lại tại cao tốc vận động bên trong, làm đến đạo này ánh sáng, xem ra, tràn đầy một loại biến hóa thất thường sát thái. Thao. Đó là của ta, người nào giành với ta, ta liều mạng với hắn. Người này giống còn về sau, trong nháy mắt thì hướng về bảo vật này bay đi. Là ngu ngốc ca. Liền ở đây người bay ra ngoài thời điểm, bên cạnh hắn đồng bạn đột nhiên mắng to. Liền ở đây người bay ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên thì có mấy đạo công kích tại hắn bay ra ngoài địa phương vang lên, người này thậm chí đều không có phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, liền trực tiếp bị những công kích này bao phủ lại rơi mất. Người này nhìn đến đạo này ánh sáng, nếu như không kêu thành tiếng, có lẽ còn có cơ hội lấy được bảo vật trong đó. hắn kêu thành tiếng, tất cả mọi người phát hiện bảo vật này, hắn trả muốn bay qua, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. bị người đánh chết về sau, người này đồng bạn căn bản cũng không dám kêu ra tiếng. nếu như hắn lên tiếng, đoán chừng hắn cũng chỉ có bị mọi người miêu sát phẫn. liền ở đây người bị đánh giết về sau, đạo này ánh sáng đột nhiên thì ra tốc. miêu sư đệ, đạo này ánh sáng tựa như là hướng về người tới đây. tô, tô ánh mắt sáng lên. Vừa cười vừa nói, đáng chết. Bạch Vũ thầm mắng, sau đó hắn trực tiếp lôi kéo tô tô tay, mở miệng nói, chúng ta đi. Hiện tại nhiều như vậy người ở chỗ này, nếu như hắn thật thân thủ đi lấy dạng này bảo vật, đây tuyệt đối là hắn tận thế, hắn có thể sẽ không như thế ngu xuẩn. Mà lại Bạch Vũ cảm thấy, lúc này bay ra ngoài bảo vật, chưa chắc là vật gì tốt. Mà lại Bạch Vũ có thần linh hệ thống, hắn có thể ban đầu phán đoán bảo vật này, đến cùng phải hay không vô cùng thích hợp hắn hoặc là nói phi thường tốt. Vừa bảo vật này bay tới thời điểm, thần linh hệ thống cũng không có đề kỳ, nói cách khác, món bảo vật này hiện tại thật không có đặt ở Bạch Vũ trong mắt. Ngay tại Bạch Vũ phi cách chỗ của hắn về sau, hắn chỗ cũ, đột nhiên thì có mấy người bay đi. Sau đó nơi này trong nháy mắt thì bộc phát ra chiến đấu giấu vết đến, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng là loại này chiến đấu, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá một lát, thì phân ra được thắng bại đến, một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả lúc này tay cầm một chiếc đèn, cười to nói: ha ha, bảo vật này là của ta. Thế mà, ngay tại hắn cầm tới đèn này thời điểm, trên đèn ánh sáng trong nháy mắt thì tắn đi. Sau đó thì lộ ra chiếc đèn này diện mạo như cũ, sau đó mọi người thấy đi, phát hiện chiếc đèn này, cũng chỉ là một chiếc đèn trong mà thôi. Cái gọi là đèn trong, cũng là đem chính mình một tia thần hồn ký thác vào đèn này phía trên, sau đó đem đèn này đặt ở một chỗ, nếu như mình một mực còn sống chiếc đèn này liền sẽ một mực lóe lên, mà một khi chính mình chết rồi. Chiếc đèn này liền sẽ dập tắt Loại bảo vật này, đối với tiếp xuống tìm kiếm di tích, quả thực là thuộc về gà mở giống như đồ vật. suối quảy, mụ nội nó. Người này nhìn đến cái này lại là một chiếc đèn trong, không khỏi cả giận nói. Chỉ là không biết là vận may của hắn vẫn là bất hạnh, nếu như đây quả thật là kiện giá trị liên thành, người này đã sớm hội vô số đạo công kích nuốt trứng lấy. Lại có bảo vật bay ra ngoài. Bạch Vũ hướng về bên trong nhìn qua, phát hiện theo xa xôi chân trời đông nhiên có một đạo bạch quang sẹn qua chân trời, cái này phảng phất như là sao băng rơi xuống đồng dạng. Sau đó đạo này bạch vũ, nghiêng nghiêng hướng về chỗ của hắn tìm tới. Lúc này thần linh hệ thống đồng dạng không có vang lên nhắc nhở, cho nên bạch vũ cũng không có thân thủ ra ngoài tiếp cái này một đạo bạch quang, tiếp cái này một đạo bạch quang đại giới cũng không nhỏ. Đây là củ khoai nóng bỏng tay, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng hội có vô số công kích về phía lấy bọn hắn tập kích tới. Miệu sư đệ, ngươi không phải một mực yêu tài như mạng, làm sao hiện tại? liền xem như tô tô đều có chút kỳ quái, ấn suy đoán của nàng, bạch vũ cần phải xuất thủ đoạt bảo vật mới đúng. hiện tại bạch vũ lại là không có bất kỳ cái gì hành động. tô sư tỷ, không đổi, bảo vật này chỉ sợ còn muốn phun ra ngoài, hiện tại phun ra ngoài bảo vật, chưa chắc là vật gì tốt. mà liền tại bạch vũ sau khi nói xong, cái này một đạo bạch quang, bay đến một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả trong tay. ha ha, ta cùng nó hữu duyên, nó là của ta. nay ngươi cười nói, thí chủ. Ta nhìn vật này vẫn là cùng bần đạo hữu duyên. Sau khi nói xong, đột nhiên, một vị đạo sĩ ăn mặc người thì xuất hiện ở trước mặt người nọ. Vị này đạo sĩ trong mắt, căn bản cũng không có nửa phần trách trời thương dân. Hắn nhìn lấy người này, sau đó mặt không thay đổi một trường gỗ ra. Người này liền trực tiếp bị đập nát ra, liền xem như thần hồn của hắn, đều thẳng tiếp bị nhất trưởng cấp vỡ vụn. Vị này đạo sĩ là một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả, mà lại là anh hùng bảng hạng thứ 40 nhân vật. Những người này nhìn đến vị này đạo sĩ, sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Còn có cái nào vị thí chủ đối bần đạo vật trong tay cảm thấy hứng thú? Người này hướng về người chung quanh nhìn qua, mở miệng nói. Nhưng là vị này đạo sĩ, lại là cũng không có làm cho mọi người ngưng bước. Lúc này mọi người thấy đạo sĩ, chờ lấy nhìn là bảo vật gì. Nếu như bảo vật này giá trị tiền, bọn họ không ngại đồng thời xuất thủ đối phó đạo sĩ kia. Nóa, thật sự là suối quẩy, bần đạo vận khí không tốt. Lúc này. Vị này đạo sĩ đem cái kia một đạo bạch quang ôm vào trong tay về sau, trong nháy mắt thì giận dữ nói: "Sau đó mọi người hướng về trên tay của hắn nhìn qua, phát hiện vật này lại là một thanh kiếm gãy, mà lại là một thanh không duyên cơ không có gì lạ kiếm gãy. Hắc hắc, Diệp đạo nhân, ngươi cũng không cần dùng chướng nhãn pháp, ngươi điểm ấy tiểu pháp thuật đối với ta cũng không có ích lợi gì, vẫn là đem chân chính bảo vật cấp giao ra đi." Đột nhiên, nơi xa có một thanh âm vang lên, cái này một thanh âm sau khi nói xong, Người này liền trực tiếp biến mất tại trong đám người. Nhưng là người này cái này vừa nói một câu về sau, lại là trong nháy mắt đem Diệp Đạo Nhân đặt ở đứng mũi chịu xào phía trên. Lúc này mấy người đều hướng về Diệp Đạo Nhân trước tiến lên một bước, nếu như Diệp Đạo Nhân không đem chân chính bảo vật giao ra, như vậy chỉ sợ không lâu sau đó, liền đem là tử kỳ của hắn. Là vị nào thí chủ cố ý cùng Bần Đạo ban khoan, đứng ra, để Bần Đạo cùng ngươi để ý nói lý lẽ luận. Diệp Đạo sĩ sắc mặt phát lạnh. Sau đó hắn trực tiếp đem một cây chùy thủ ném ra ngoài. Cái này cây chùy thủ tản ra một cỗ phong cách cổ xưa quang mang đến, mọi người xem xét liền biết, đây nhất định cũng là vừa mới cái kia một kiện bảo vật. Ai muốn người nào cầm lấy đi, Vân Đạo đối với loại này giết hại đồ vật, không có hứng thú. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, mọi người hướng về chùy thủ này nhìn qua, phát hiện chùy thủ này bất quá là thần vương tam trọng cảnh phổ thông giao găm, dạng này giao găm đối với những thần vương này ngũ lục trọng cảnh cường giả tới nói căn bản cũng không có tác dụng gì. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời đều đối chùy thủ này đã mất đi hứng thú. Hừ, cho các ngươi các ngươi cũng không có hứng thú, đã như vậy, chùy thủ này, Bần đạo thì nhận. Cái này một cây chùy thủ, dù nói thế nào, cũng muốn bán mấy triệu linh thạch, Diệp đạo nhân cũng không muốn lãng phí. Nếu như là những người khác đi lấy cái này một cây chùy thủ, đoán chừng tất cả mọi người hội hợp nhau tấn công, nhưng là Diệp nói người đi lấy, thì không lưu giữ tại tình huống như vậy. Bởi vì thực lực của hắn ở nơi đó, mà lại bảo vật này, vốn là ban đầu thì trên tay hắn. Trước 1016, Loan Nguyệt nhận. Tô sư tỷ, chúng ta trực tiếp bay vào bên trong đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tại cái này ngoại vi địa phương, hắn biết chắc không có cái gì có giá trị bảo vật bay ra ngoài, nơi này cách bảo vật chỗ ngọn nguồn, quá xa. Ừm. Hai người trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về tận cùng bên trong nhất bay đi. Cũng không phải là chỉ có Bạch Vũ hai người như thế thông minh, tại bọn họ bay ra ngoài đồng thời, cũng có vài chục đạo đột quang, hướng về bên trong bay ra ngoài. Chỉ là vùng này đủ lớn, làm đến mọi người, căn bản cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Sư tỷ, ngươi cảm nhận được sao? Càng đi trong này bay, bị lực cản vậy mà càng lớn, ta đoán chừng lại bay ra phía trên khoảng cách trăm vạn dặm về sau, e là cho dù là ngươi ta tiến lên, đều sẽ cảm nhận được khó khăn. Hiện tại Bạch Vũ cùng tô tô hai người, chỉ là tại cái này ngoại vi khu vực bọn họ hiện tại bị lực cản phảng phất như là phổ thông người lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng chỉ là một chút trở ngại lấy mọi người nhưng là đối với người tiến lên không có quá lớn lực cản mà vừa lúc này đống nhiên ở giữa một đạo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt thì xuất hiện nơi không xa chủ nhân đó là một thanh thần vương ngũ trọng cảnh loan ngự nhận ngươi có muốn hay không lúc này thần linh hệ thống đống nhiên ở giữa có nhắc nhở cũng chỉ có những bảo vật này Đối với Bạch Vũ có nhất định có trợ giúp, thần linh hệ thống mới sẽ tăng lên Bạch Vũ, cho nên nghe được thần linh hệ thống nói như thế, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt thì có vẻ vui mừng. Liền xem như phổ thông một thanh thần vương ngũ trọng cảnh bảo vật, đều có thể bán hơn hơn 10 triệu linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, Bạch Vũ đã không dám không để ý đến. Tô Sư tỷ ngươi vì ta áp trận, ta đi một chút sẽ trở lại, lấy được bảo vật, cần dùng đến, chúng ta mỗi người thủ mỗi người, nếu như không dùng được, đến lúc đó chúng ta bán Bình quân phân phối linh thạch như thế nào? Bạch Vũ lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là hắn đã sớm bay ra ngoài, căn bản cũng không có cấp tô tô chỗ thương lượng. Lúc này Bạch Vũ dưới chân tràn ngập một đạo bạch quang, đây là hắn quang chi trợ lực, sau đó hắn phảng phất là hóa thành tốc độ ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại cái này đạo lam quang bên cạnh. Sau đó Bạch Vũ hơi hơi khẽ vươn tay, cái này một vệ sáng xanh, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ trong tay. Bắt tay về sau, Bạch Vũ toàn bộ tay đều bị cái này một vệ sáng xanh cấp bọc lại. Sau đó đột nhiên, thì có một cỗ băng hàn lực lượng hướng về Bạch Vũ tập kích tới, cái này một cỗ băng hàn lực lượng làm cho Bạch Vũ có một loại cảm giác quen thuộc. Băng chi thần tắc. Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, thấp giọng kinh hô. Hắn không nghĩ tới vũ khí này, vậy mà băng chi thần tắc tồn tại. Cái này giống như là phía trước Bạch Vũ cùng thất hùng thời điểm chiến đấu, đại hùng đại sương tốt cùng ngũ hùng lực lượng chi nền, trên của hắn đều mang một cỗ lực lượng thần tắc mở dạng, cái này loan nguyện nhận, mang theo băng thuộc tính thần tắc. Nếu như cái này Loan nguyện nhận, sắp thực mang theo băng thuộc tính thần tác, vậy liền hoàn toàn không phải một kiện phổ thông thần vương ngũ trọng cảnh vũ khí, dạng này vũ khí, rơi vào một vị công kích tự mang băng thuộc tính cường giả trong tay, không thua gì một kiện thần vương 9 tầng cảnh vũ khí phát huy uy lực. Đem bảo vật lưu lại, người cút. Đỗng nhiên ở giữa, thì có một vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả, hướng về cách đó không xa bay tới. Người này là thẳng đến Bạch Vũ mà đến, chuẩn bị tới nói, là thẳng đến Bạch Vũ bảo vật trong tay mà đến. Bạch Vũ lật trong tay, liền trực tiếp đem cái này Loan nguyệt nhận thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. sau đó trên mặt của hắn, nổi lên một vệt đói cười tới. Ngươi muốn chết. Bạch Vũ quá khẽ, sau đó trong tay của hắn, đã nhiều một thanh ngũ hành thần thương. Ha ha, tiểu tử, ngươi thì một cái thần vương ngũ trọng cảnh người, cũng dám ở trước mặt ta nói ta tìm chết, ngươi có biết ta là ai không, ta thế nhưng là anh hùng bảng bài danh 197 lưu lực, không muốn chết, liền mau đập cầu xin tha thứ. Này người nói chuyện đồng thời, cũng không có ngừng lại, hắn trực tiếp mang theo tiếng gió, hướng về Bạch Vũ đầu vị trí bay ra ngoài, sau đó trong tay hắn đại đao, liền trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một lần hướng về Bạch Vũ chém xuống. Đạo này đa mang, trong ngáy mắt thì xuất hiện một trăm trượng lớn nhỏ, sau đó cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp bổ về phía Bạch Vũ. Một vị anh hùng bảng dựa vào hai trăm người, lại còn có mặt lấy ra nói sự tình. Bạch Vũ trên mặt trâm trọc mở miệng nói, sau đó hắn tay lên thương rơi trực tiếp nhất thương thì điểm vào đạo này to lớn đau mang thất thốn chi sử, đạo này đào mang, trong ngáy mắt, liền trực tiếp bị điểm nát ra. Làm sao có thể? Đối phương nghẹn nào, hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Vũ chỉ là đơn giản nhất kích, liền đem công kích của hắn doanh kích toái. Thế mà, càng làm cho hơn hắn tuyệt vọng là, lúc này Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, đã hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, mà lại lúc này Bạch Vũ bản thân cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Bạch Vũ nhất thương vung ra, một thương này, là hắn toàn bộ thực lực biểu hiện, một kích này đánh xuống, lực lượng thần tắc tại hắn trên thân thương tràn ngập. Hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm, cho nên Bạch Vũ có thể không có cái gì thời gian đi cùng những người này lãng phí thời gian, hắn hiện tại muốn làm, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chạy tới. Oen. Làm Bạch Vũ thân thương nện vào trước mặt người nọ thời điểm, lưu lực lúc này đem răng hung ác, liền trực tiếp dùng đại đao hướng về Bạch Vũ bổ tới. Chỉ là hắn mới đưa đại đao bổ về phía Bạch Vũ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt này liền trực tiếp đại biến, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ lực lượng vô địch hướng về hắn xâm nhập mà đến. Loại này lực lượng vô địch làm cho hắn căn bản là lên không nổi tâm tư phản kháng. Lực lượng của hai người trinh lệnh thật sự là quá tốt đẹp lớn. Người đến cùng là ai? Người này trong nháy mắt thì hoảng sợ, sau đó hắn trực tiếp bị một cỗ cự lực bị hất tung lên. Hắn người còn trên không trung, hắn thì cuồng thổ ra máu tươi đến, cả người quần áo đều thẳng tiếp bị máu tươi của hắn cấp nhuộm đỏ. Nhưng là Cái này cũng không có dùng, đây là Bạch Vũ toàn bộ lực lượng thể hiện, người này đại đao, đều thẳng tiếp trên không trung bởi vì lực lượng khổng lồ, mà phá nắt ra, sau đó cái này đại đao tói phiến, trực tiếp cắm vào người này trong lồng ngực, người này, trong nháy mắt lại lại phun ra một ngụm máu tươi. Đi! Bạch Vũ đông nhiên ở giữa, phát hiện bên cạnh bên trong, lại có mấy người bay tới, mấy người kia thực lực đều không yếu, nếu như Bạch Vũ thật bị cuốn lấy, vậy liền có một chút phiền toái, Hắn nhìn lưu lực liếc một chút. Biết lưu lực hiện tại đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trừ phi có giống bạch vũ loại này nghịch thiên đan dược hoặc là trị liệu thủ đoạn, bằng không, người này hẳn phải chết có chút ít nghi. Miều sư đệ, chúng ta hướng cái kia một cái phương hướng tiến lên đi. Tô tô đông nhiên ở giữa, chỉ một cái phương hướng, nàng dường như phát hiện cái phương hướng này không giống bình thường. Tô sư tỷ, ngươi có phải hay không cảm nhận được cái gì? Lúc này bạch vũ trên mặt, mang theo vẻ kinh nghi. Sau đó hắn đem ánh mắt trong nháy mắt thì chuyển hướng Tô Tô. Người đi theo ta là được rồi. Mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Bay tới mấy người, nhìn đến Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, đồng nhiên thì có một người phẫn nộ quát. Thế mà, hắn cũng là bị bên cạnh một người cấp kéo lại, sư huynh, chúng ta vẫn là không nên đuổi. Người phía trước là miêu Mộ Tiên cùng Tô Tô cô nương, thực lực của hai người bọn họ, một vị là anh hùng bảng thứ 35 vị người. Một vị là anh hùng bảng người thứ 50 người, chúng ta đuổi theo, không chiếm được lợi ích. Trước 1017, Trình Huy, liên xem như lấy thực lực của hai người, đều hứng chịu tới nhất định trở ngại. Mà liền tại hai người bay hướng bên trong thời điểm, đống nhiên ở giữa, lại lại một đường ánh sáng, hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Đây là một đạo kim sắc ánh sáng, đạo này ánh sáng xuất hiện tại Bạch Vũ cách đó không xa thời điểm. Đột nhiên, tiểu linh nhi thanh âm thì vang lên, chủ nhân, đây là một kiện chiến y văng óng. Thuộc về thần vương ngũ trọng cảnh chiến ý, mặc lấy loại này chiến ý, thực lực bản thân, đại khái muốn tăng lên khoảng 3 phần 10, thứ này đối với trước mắt người tới nói, là có trợ giúp cực lớn. Cái này tự nhiên không dùng tiểu linh nhi nói, nếu như thứ này, thật sự có thể tăng lên 3 phần cá nhân thực lực, chẳng như vậy vũ thực lực, lại sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng cường, nếu như vậy, đối với đến đón lấy dò xét di tích, sẽ có lợi ích to lớn. Lúc này, bạch vũ căn bản cũng không do dự trực tiếp hướng về cái này một đạo kim sắc ánh sáng vị trí bay đi. Thế mà, cái này một đạo kim sắc hà tốc độ ánh sáng quá nhanh, đến mức bạch vũ lại có một chút đuổi không kịp cảm giác. Thiên lý băng phong. Bạch vũ trong nháy mắt một chỉ điểm ra, sau đó theo ngón tay của hắn bên trong, thì có vô lượng linh lực dâng lên mà ra, theo những linh lực này dâng lên mà ra, hắn phía trước không gian, trong nháy mắt thì xuất hiện đại quy mô đóng băng, bất quá một lát, phía trước trăm giảm không gian, thì hoàn toàn bị đông lại sau đó hào quang màu vàng nóng này liền trực tiếp bị đông tại trong đó nhưng là này kim sắc quang mang không giảm một kiện chiến y màu vàng nóng ở trong đó xoay chuyển không nghỉ lộng lấy. ha ha vị huynh đệ kia cảm ơn ngay tại bạch vũ chuẩn bị đem cái này một bộ y phục cầm trong tay thời điểm đột nhiên ở giữa một người cầm lấy bá thiên kích trực tiếp một kích đánh vào bạch vũ tầng băng phía trên mà về sau người tăng tốc độ liền đem món kia chiến y vàng nóng cầm trong tay người muốn chết lại có người dám ở Bạch Vũ dưới mí mắt Nghĩa Mai Vũ đồ vật, Bạch Vũ trong nháy mắt thì nổi giận. Hiện tại món bảo vật này đã bị Bạch Vũ cố định tại chỗ, hay kia là Bạch Vũ vật trong bàn tay, đến Bạch Vũ trong tay đồ vật, cái kia lại muốn muốn Bạch Vũ phun ra ngoài, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt thì nổi giận, lúc này hắn trực tiếp tăng tốc độ, thì xuất hiện ở người này bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp nhất thương hướng về người này đập xuống. Đem chiến ý lưu lại, người xéo đi. Bạch Vũ mở miệng nói: ha ha, ngươi có biết ta là ai không? Bất luận cái gì đối với ta người nói lời này đều đã chết. Người này nhìn lấy Bạch Vũ, trên mặt tràn đầy treo tức chi ý. Ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương hướng về đối phương nện đi ra thời điểm, đối phương Bá Thiên Kích trực tiếp hướng về Bạch Vũ ngũ hành thần thương chọn đi qua. Sau đó Bá Thiên Kích thì đánh vào ngũ hành thần thương phía trên. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, hắn không tự chủ được trên không trung đánh mấy cái chuyển mới ngừng lại được. Huynh đệ. Xem ở ngươi đây ta định trụ bảo vật này phân thượng, nay không giết ngươi gặp lại. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ phương hướng ngược nhau chui ra ngoài. Đáng chết. Bạch Vũ cả giận nói, vừa hắn chỉ là muốn đối phương lưu lại chiến ý mà thôi, cho nên cũng không có sử xuất toàn lực. Kết quả cứ như vậy, ngược lại là làm cho đối phương chiếm tiện nghi. Lưu lại cho ta. Bạch Vũ hét to, lập tức hắn một mực điểm ra. Bất động như núi. Đạo này bất động như núi, là điểm hướng đối phương. Lúc này đối phương một lòng muốn ly khai, cái kia Bạch Vũ cũng chỉ có trước làm cho đối phương lưu lại, cho nên tại đối phương rời đi trong nháy mắt, hắn liền đem đạo này công đánh vào trên người của đối phương. Đối phương trong nháy mắt cảm thấy, thân thể của mình, phảng phất là không nhận chính mình khống chế đồng dạng, mặc kệ là thân thể, linh lực vẫn là thần hồn, dường như đều hóa thành núi đá đồng dạng. Phá cho ta. Hiển nhiên người này thực lực không tầm thường, cho nên Bạch Vũ đạo này công kích, chỉ là định trụ đối phương trong nháy mắt. Đối phương liền đem đạo này công kích cấp tích ra. Chỉ là có như thế trong nháy mắt giảm sóc, đối với Bạch Vũ tới nói, đã đủ rồi, hiện tại Bạch Vũ đã xuất hiện ở người này bên người. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người này vốn là hảo tâm muốn buông tha Bạch Vũ một niệm, nhưng là kết quả hiện tại Bạch Vũ lại là nếu như hùng hổ do người, cho nên hắn trong nháy mắt thì nổi giận. Tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương nhất thương hướng về hắn quét tới đồng thời, hắn cũng động, hắn đồng dạng là một kích hướng về Bạch Vũ quét ra ngoài Sau đó thì có anh thanh em hùng hùng truyền đến, hai người đều bị một cố cường đại lực công kích cấp hất bay ra ngoài. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Trên mặt của người nọ, có vẻ hoảng sợ xuất hiện. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lợi hại, nhưng là trong trí nhớ của hắn, hắn là không thể nào gặp qua cái này một người. Mà lúc này Tô Tô trực tiếp thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt, lập tức Tô Tô mở miệng nói. Miêu sư đệ, muốn ta xuất thủ sao? Người này là anh hùng bảng xếp hạng người thứ 30 trình huy. Một cái bá vương kích, làm cho xuất thần nhập hóa, ngươi trong thời gian ngắn, chưa hẳn có thể đem hắn lấy xuống. Động thủ, Bạch Vũ lúc này cũng sẽ không có cái gì quân tử phong thái, hắn cũng sẽ không cùng đối phương đơn đả độc đấu, đối phương đoạt bảo vật của hắn trước đây, mà lại hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy đến cùng đối phương chiến đấu. Cho nên tại Bạch Vũ xuất thủ chi thủ, tô tô trên tay, trong nháy mắt thì thêm ra tới một thanh đàn tranh, sau đó nàng tay chẳng bắn ra, một đạo quan mang. Thì thẳng đến Trình Huy mà đi Vâng Trình Huy trực tiếp dùng bá vương kích chặt lại Thế mà, hắn cái này chặt lại Làm đến thân thể của hắn Lại là cũng hơi lui về sau một bước Cái này tự nhiên là một cỗ to lớn lực hướng về phía hắn Hai người này rốt cuộc là ai Lúc này, Trình Huy còn không có hiểu rõ Bạch Vũ cùng tô tô hai người Đến cùng là từ nơi đó chui ra ngoài Hắn không nghĩ tới hai người này lợi hại như vậy So với hắn, cũng yếu không ý Nếu như hai người này thật đồng thời công kích hắn, như vậy hắn phần thắng, cũng không lớn. Mà liên tại hắn nghi ngờ thời điểm, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, thì hướng về hắn giết tới đây. Vạn kiếm quý nhất. Vì phong ngừa trình huy chạy trốn, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đánh ra một đạo viễn trình công kích. Sau đó bản thân hắn, cũng là tăng tốc độ, hướng về trình huy mặt phẳng nghiêng, trực tiếp hướng về trình huy công đánh tới. Giết. Tới tay bảo vật, trình huy đồng dạng không có khả năng giao ra, hắn có niềm Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ một kích này hướng về hắn tập kích đến, hắn bá thiên kích trong nháy mắt xuất thủ lần nữa, mà lúc này hắn thì là một kích quét ngang, một đạo hành tạo thiên quân liền bị hắn cấp tập kích đi ra. Sau đó hắn một kích này, trực tiếp đem Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất cấp quét trần, liền xem như tô tô phát ra đạo thứ hai công kích, đều thẳng tiếp bị hắn hành tạo thiên quân cấp chặn lại. Tiếp theo chính là Bạch Vũ ngũ hành thần thương đánh tới, lúc này, chỉnh huy một kích này đã bị rơi mất cơ hồ một nửa công kích Cho nên tại Bạch Vũ công kích về phía hắn thời điểm, hắn đạo này công kích, trong nháy mắt liền bị ngăn trở xuống dưới. Mà lại không chỉ như vậy, hắn lúc này, cũng bởi vì Bạch Vũ cái này một cỗ to lớn lực, hơi hơi lui về phía sau mấy bước, mới ngưng được thân hình của mình. Các ngươi đến cùng là ai? Lúc này, chính huy mới ý thức tới, khả năng chính mình đoạt nhầm người. Trước 1018, Đại chiến chính huy, tại hạ miêu mộ tiên là vậy. Bạch Vũ đem thương quét ngang, khiêu khích nói ra. Ha <Haha>, ha, lại là ngươi. Ta sớm cái kia nghĩ đến là ngươi. Trong khoảng thời gian này, tại vô địch liên minh nội bộ, chuyến đi nhiều nhất cũng là Miêu Mộ Tiên. Bởi vì vì trên anh hùng bảng thứ tự, muốn tiến lên một tên, đều là chuyện phi thường khó khăn tình, mà giống Bạch Vũ loại này, nhất sát đi ra, thì giết tới anh hùng bảng trước 50 người lần, sau đó lại nhất chiến thất hùng, trong nháy mắt thành danh. Cho nên rất nhiều người đều nghe nói Miêu Mộ Tiên cái tên này. Chỉ là cũng có rất nhiều người chỉ nghe tên không thấy người, mà cái này Trình Huy cũng là một người trong đó. Đoạn thời gian trước Trình Huy một mực tại bên ngoài lịch luyện, cho nên cũng chưa từng gặp qua Miêu Mộ Tiên bản thân. Bây giờ nghe Bạch Vũ nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngươi bây giờ nghĩ đến là ta cũng không muộn. Đem bảo vật giao ra, ta để ngươi rời đi. Bằng không, đừng trách ta dưới thương không khách khí. Bạch Vũ phẫn nộ quát. Tuy nhiên, cái này Trình Huy cũng có một chút không dễ trọng. Nếu như không tất yếu, hắn hay là không muốn đi đối mặt Trình Huy. Tất cánh hiện tại là tại di tích bên trong, nếu như hắn cùng Trình Huy hai trận chiến, làm cho những người khác lấy tiện nghi sẽ không tốt, mà lại liền xem như không có người tới lấy tiện nghi, như vậy nếu như hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, đã mất đi tiên cơ về sau, nói không chừng những bảo vật khác thì đã rơi vào trong tay người khác, cái này hoàn toàn không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Miêu Mộ Tiên, ngươi quá cao xem chính ngươi đi, đến trong tay của ta bảo vật là không thể nào giao ra, có gan ngươi thì tự mình đến thủ. Trình Huy lúc này đã làm tốt cùng Bạch Vũ đại chiến một trận chuẩn bị, bởi vì hắn cũng cảm thấy món kia chiến y bất phàm, món kia chiến trong nội y, có một cố đồng bộ lực lượng, chỉ là hiện tại hắn một mực tại cùng Bạch Vũ hai người chiến đấu, hắn căn bản cũng không có thời gian đến luyện hóa món này chiến y. Nếu có thời gian luyện hóa lời nói, hắn tin tưởng, chỉ cần đem món này chiến y mặc lên người, thực lực của hắn, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, giết Bạch Vũ, chỉ coi giết một con gà con đơn giản như vậy. đã như vậy, vậy liền đánh đi. Bạch Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt của hắn bên trong sắc ý dũng động. "Giống." Bạch Vũ cùng hống, tiếp lấy hắn liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, mà về sau lúc hắn bước ra một bước, toàn bộ hư không đều dường như bị vỡ nát đồng dạng. Sau đó trong tay hắn ngũ hành thần thương cũng là nên phong bùng lên, trong nháy mắt cũng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hắn tóc dài như trụ, một cái một cái cắm rễ ở trong hư không. Theo Bạch Vũ hét to, trên người hắn dâng lên màu trắng phủ văn qua mang, làm cho cả người hắn dường như đều ở trong cơn ngông lung đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ không có chút nào sức tưởng tượng nhất thường, trực tiếp lấy phá thiên chi thế, hướng về Trình Huy đập xuống. Thương chưa đến, thương thế phát lệnh. Một thương này, thương ra như rồng. Trình Huy nhìn đến Bạch Vũ một kích này, liền xem như sắc mặt của hắn, cũng hơi hơi ngưng trọng. Hắn phát hiện, Bạch Vũ một thương này, cho dù là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu. Giống. Hắn đồng dạng hét lớn một tiếng, trên người hắn. Đột nhiên thì sinh ra một lớp da son tầng đến, tầng này da son tầng, làm cho hắn xem ra, phảng phất là một cái đồng dạng, nhưng là Bạch Vũ lại là phát hiện, tại bên trong này, có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào. Mà liền tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, cái này, lại là trong nháy mắt lại khô quát xuống, sau đó trình huy bá vương kích phía trên, đột nhiên, thì hiện ra một cỗ hồng quang tới. Đi! Trình huy hét to, lập tức một đạo hờ mang, trực tiếp thông qua hắn kích thân, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ oanh dết tới. Mà lúc này đây, cũng đúng lúc là Bạch Vũ công kích đánh vào trên người của đối phương thời điểm, hai đạo công kích đan vào một chỗ về sau, chỉ là trong ngáy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí huyết chi lực, hướng về hắn đi qua, cả người hắn không khỏi tự do lào đảo lui về sau hai bộ. Mà chính huy cũng không chịu nổi, lúc này chính huy đồng dạng bị Bạch Vũ một kích này, đánh đến tại nguyên chỗ lay động không thôi. Vâng anh! Thế mà, lại là lúc này, Tô Tô công kích giết tới, Tô Tô công kích vô cùng đơn giản. Nàng dường như cũng là ở một bên đánh đàn tranh mà thôi, nhưng là hắn bắn ra mỗi một cái thanh âm, liền phảng phất đòi mạng phủ chú đồng dạng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này nàng búng một ngón tay, một đạo sóng đi ra, đạo này sóng mới xuất hiện, đống nhiên ở giữa, thì biến mất tại hư không bên trong. Mà này thời điểm xuất hiện lại, đã đạt tới trình huy trước mặt. Phốc vẩy một tiếng, tại trình huy không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, nàng đạo này công kích, trực tiếp cắt ra trình huy phòng ngự, tại trình huy trên thân. Lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương bên trong tới. Các ngươi chọc giận ta. Lúc này trình huy hét lớn, lập tức chiều cao của hắn, nhanh chóng cất cao. Sau đó sau lưng của hắn, cũng xuất hiện một thân ảnh. Hắn thân ảnh của mình, biến thành 3 mét có hơn, mà hắn sau lưng hư ảnh, thân cao vạn trượng. Thần vương hư ảnh. Bạch vũ sát mặt, trong nháy mắt thì ngưng trọng. Hắn hiện tại đã là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới, nhưng là còn không có hình thành chính mình thần vương hư ảnh. Có người cuối cùng chính mình một thân đều chưa hẳn có thể hình thành chính mình thần vương hư ảnh, mà có người vừa đột phá đến thần vương cảnh giới thì có chính mình thần vương hư ảnh. Thứ này, cùng thiên phú cũng không có quan hệ trực tiếp, mà chính là cùng cá nhân cơ duyên có quan hệ, nếu như cơ duyên của mình đến, một trận đốn ngộ, liền có thể luyện ra bản thân thần vương hư ảnh, nhưng là nếu như cơ duyên của mình không có đến, liền xem như tu luyện đến thần vương cựu trọng cảnh giới cũng chưa chắc sẽ có thần vương hư ảnh tồn tại. Miêu sư đệ, động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng lúc này, toto cũng biết nếu như không toàn lực ứng phó, cái kia e là cho dù là nàng cùng bạch vũ hai người đồng loạt ra tay, chỉ sợ đều sẽ bị người hoàn toàn áp chế. tốt. bạch vũ lúc này tóc đen phấn khởi, trọng lực thần tắc. đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức. bạch vũ trực tiếp đem lĩnh vực của mình cấp dùng đến, sau đó hắn chỗ không gian phương viên ngàn trượng, trong nháy mắt thì lầm vào trong bóng tối, liền xem như chính huy, lúc này cũng giống như ở vào một chỗ hắc ám không gian đồng dạng. Hắn cảm giác được lực lượng của hắn đang trôi qua, phòng ngự của hắn đang yếu bớt. Đây là cái gì đáng chết địa phương. Thậm chí hắn đều cho là hắn bị truyền đến địa phương khác đi. Bất quá trong nháy mắt hắn thì phát hiện không đúng. Thập diện mai phục. tô tô trong ánh mắt, lóe ra một vẹn vẻ ngon lệ, sau đó ngón tay của nàng xuất liên tục, nàng trực tiếp đem ngón tay của mình đều đạn đến chảy máu. Nhưng là, lúc này mười đạo quan mang, lại là thẳng đến trình huy mà đi. Cái này mười đạo quan mang. Còn chưa tới nơi trình huy trước mặt, Trình Huy thất hiếu, trong nháy mắt thì có tơ máu chảy ra. Trình Huy biết, mình tại tại chỗ cũng không có động. Sau đó hắn trong nháy mắt cảm nhận được âm thanh xé gió hướng về hắn đánh tới. Lúc này hắn có dám mã hổ, biết đây là Bạch Vũ tuyệt cường nhất kích, hắn đồng dạng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất. Thiên hạ vô song. Trình Huy hét lớn một tiếng, sau đó hắn thần vương hư ảnh, trong nháy mắt thì trong cơ thể của hắn, sau đó lại từ trong thân thể tràn ra đi. Nhưng là thì là như thế một vào một ra Trong ngáy mắt, trình huy trên thân Lại là bước lên một tầng kim sắc quan mang Sau đó một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa Theo hắn ba thiên kích chi phía trên truyền ra Trước 1019 Bách phục trình huy Lúc này trình huy phảng phất là một cái ma vương đồng dạng Toàn thân của hắn trên dưới Vốn là tản ra một cỗ kim sắc mà thần thanh khí chất đến Nhưng là cặp mắt của hắn lại là huyết hồng vô cùng Nay chủ yếu là tô tô thập diện mai phục làm cho hắn dường như đã mất đi tâm trí đồng dạng, cho nên hắn mới sẽ như thế. Hiện tại đúng chỗ hai lỗ thay cùng lỗ mũi đã hoàn toàn đầy máu. Tô Tô công kích nhìn như không cường đại, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào đặc biệt đám người mà thôi. Giống Bạch Vũ loại này người, như vậy nàng là bất lực, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Vũ là toàn diện cân đối phát triển, nhưng là Trình Huy thì không đồng dạng, Trình Huy nhìn như lực lượng rất cường đại, nhưng là hắn là mượn nhờ công pháp chi lợi, làm cho lực lượng của hắn có tăng thêm. Trừ ra công pháp bên ngoài, nhục thể của hắn cũng không cường đại. Mà tô tô công kích, là trực chỉ nhục thể của hắn. Loại công kích này, thuộc âm 3 công kích, mà âm 3 công kích, có một loại chấn động. Loại chấn động này, tính cả tạng phủ đều muốn làm bị thương, cho nên một người tạng phủ không đủ cường đại, trực tiếp liền sẽ bị rung ra nội thương. Trình huy hiện tại cũng là bị rung ra nội thương, cho nên hắn mới có thể thất khiếu chảy máu. Giết! Trình huy hét to, hai mắt của hắn buộc phát ra vô tận hồng quang tới sau đó hắn tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ bên cạnh. lúc mới bắt đầu, bởi vì thụ đại ám hấp thiên ảnh hưởng, chính huy mắt không thể thấy vật, chỉ là hắn cảm nhận được phong lưu động mới đoán được bạch vũ phương hướng. lúc này hắn bá thiên kích hướng lên trời, sau đó hung hăng một kích hướng về bạch vũ nghiền ép xuống. một kích mà ra, gió dục nây vẩn, toàn bộ hư không đều phảng phất tại run rẩy đồng dạng. với hắn cùng bạch vũ trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau, một cỗ hủy diệt hết thể sóng xung kích hướng về hắn vị trí tập kích tới bản thân hắn trong nháy mắt thì cuốn ngược mà quay về. lúc này, toto công kích lại giết tới. toto công kích là thập diện mai phục, cho nên mười đạo công kích là gần như không phân đánh phía trình huy. trình huy lúc này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, đúng là hắn hư nhược thời điểm, cho nên lúc này toto mười đạo công kích, trực tiếp thì ba ba ba đánh vào trình huy trên thân. loại công kích này, phảng phất như là cây roi quất vào trên người một người một dạng, trực tiếp làm cho trình huy ra chọt thịt bong. Bạch Vũ vốn là đang lùi lại tháo bỏ xuống Trình Huy nguồn sức mạnh này, nhưng là hắn trông thấy Trình Huy bây giờ lại bị buộc đến nỗi này về sau, hắn trong nháy mắt thì cưỡng để thở ra một hơi, trực tiếp dùng 8 tầng khí lực hướng về Trình Huy đánh ra chính mình nhất kích tới. Trình Huy vốn là tại tô tô công kích phía dưới bị trọng thương, hiện tại đối mặt Bạch Vũ công kích, hắn có một loại người được mùi vị của tử vong cảm giác. Chờ một chút, ngay tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương muốn đến Trình Huy trước mặt thời điểm, Trình Huy đột nhiên hét to lên tiếng. Sau đó Bạch Vũ ngũ hành thần thương, trong nháy mắt thì đứng tại Trình Huy trên đỉnh đầu. Chỉ kém một ly, Bạch Vũ công kích, liền sẽ đánh vào Trình Huy trên đầu. Lúc này Trình Huy đỉnh đầu, đã bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh. Thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Bạch Vũ nhìn lấy Trình Huy, mở miệng nói ra, nhưng là trong tay hắn ngũ hành thần thương lại là không có rời. Một khi Trình Huy có cái gì dị động, chẳng như vậy vũ hội trong nháy mắt làm khó dễ. Thứ này còn cho ngươi, coi như ta tự nhận không may. Trình huy sau khi nói xong, hắn trực tiếp lật tay ở giữa liền đem cái kia chiến ý vàng ngóng cấp ném ra ngoài. Trình huy vốn là ném ra chiến ý, hắn coi là bạch vũ hội trong nháy mắt buông hắn ra mà hướng nơi xa đuổi theo, nhưng là hắn thất vọng. Lúc này bạch vũ nhìn Tô Tô liết một chút, Tô Tô trong nháy mắt hiểu ý, sau đó nàng trực tiếp hướng về chiến ý bay đi phương hướng đuổi theo. Bạch vũ lúc này mới một lần nữa nhìn lấy trình huy, lạnh giọng nói ra, ngươi có phải hay không ngốc à? Ngươi bây giờ mệnh trong tay ta. Thì chỉ là một kiện chiến y, liền muốn để cho ta buông tha ngươi. Mà lại không có người nói cho ngươi sao. Cái này chiến y, vốn chính là ta. Nghe được bạch vũ nói như vậy, chính huy sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Sau đó hắn nhìn lấy bạch vũ, lạnh giọng đến, cái này cho ngươi. Sau khi nói xong hắn liền trực tiếp đem trên tay mình không gian giới chỉ lấy xuống ném cho bạch vũ. Ha ha, kẻ thức thời là tuân kiện, không tệ không tệ, bất quá không thể làm như vậy được, ta hiện tại nếu như buông tha ngươi. Như vậy ngươi đến lúc đó ngươi trái lại giết ta làm sao bây giờ? Bạch Vũ được không gian giới chỉ, tự nhiên cao hứng, nhưng là hắn lại là không có bị loại này vui sướng cấp làm choáng váng đầu óc, hắn nhất định phải cân nhắc an toàn của hắn tính. Ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, hiện tại cấp một cái lựa chọn duy nhất, cái kia chính là giao ra thần hồn của ngươi ấn ký đến, không phải vậy cũng là vừa chết. Bạch Vũ chỗ lây muốn lưu đối phương nhất mệnh, cũng là bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương rất cao cường. Trong này nếu như có thể đem hắn thu để bản thân sử dụng, đối với hắn đến đón lấy làm việc, chỉ sợ sẽ có trợ giúp cực lớn. Không có khả năng. Trình huy đem mặt quát ngang, mở miệng nói ra. Hắn là đường đường anh hùng bảng người thứ 30 cường giả, làm sao có thể khuất phục làm người khác nô lệ. Nếu như là để hắn dùng tiền tài mua mạng của mình, như vậy hắn còn nguyện ý, nhưng là nếu như là dùng tự do đi đổi mệnh của hắn, hắn tình nguyện vừa chết. Bạch vũ phảng phất là liệu đến trình huy sẽ không đáp ứng đồng dạng. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là sợ tại tranh đoạt di tích trong lúc đó ngươi ra tay với ta, đợi đến rời đi di tích, ta sẽ trả ngươi tự do. Trình huy tâm lý, ở thời điểm này thì thiên nhân giao chiến lên, hiện tại nếu như hắn cự tuyệt, như vậy thì chỉ có một con đường chết, nhưng là nếu như hắn tiếp nhận Bạch Vũ yêu cầu lời nói, có hai loại khả năng tính, khả năng thứ nhất tính cũng là Bạch Vũ thật dựa theo ước định tại sau cùng đem hắn thả, mà một loại khác cũng là hắn vĩnh viễn trở thành Bạch Vũ nô lệ. Hương là nhìn ra Trình Huy khó xử, Bạch Vũ mở miệng nói: Ngươi sợ cái gì? Coi như đến lúc đó ta không trả ngươi thần hồn chi ấn, cũng không thể cưỡng ép muốn cầu ngươi làm cái gì, nhiều nhất cũng là dẫn bạo thần hồn của ngươi chi ấn mà thôi, ngươi cũng chỉ là chết muộn mà thôi. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Trình Huy đột nhiên nghĩ lại, phát hiện đúng là chuyện như thế. Sau đó hắn mở miệng nói: Tốt, ta tin ngươi một lần. Mà lúc này đây, Tô Tô đã cầm lấy Chiến Y trở về. Cái này Chiến Y quang mang đã biến mất, mà trong đó. Lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa chiến ý tới. Ê, cho ngươi. Tô tô đem chiến ý quang ra, liền trực tiếp vứt cho Bạch Vũ. Thật cường đại chiến ý. Bạch Vũ lên tiếng kinh hô. Đạo này chiến ý mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn hắn mong muốn. Có món này chiến ý gia trì, thậm chí hắn cảm thấy mình có thể vượt cấp chiến đấu. Liền xem như đối mặt một số nhân vật thiên tài, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Ừm. Lại vào lúc này, Bạch Vũ hướng về nơi xa nhìn qua. Phát hiện lại có một đám người đang đuổi một đạo ngũ thải hà quang. Chúng ta đi. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được cái này ngũ thải hà quang, với hắn mà nói có tác dụng lớn. Tuy nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng là Bạch Vũ lại là phi thường tin tưởng cảm giác này. Chỉ có thân thể của hắn cần, thân thể của hắn mới sẽ lộ ra khát vọng tới. Ngay tại hắn mở miệng về sau, hắn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi xa bay vút ra ngoài, mà tô tô thì là theo sát phía sau, liền xem như chính huy này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cũng thể hiện ra tốc độ của hắn cũng không so bạch vũ còn có tô tô hai người chậm lan đi lại vào lúc này một đạo ngập trời bàn tay hướng về bạch vũ vị trí đập đi qua trương 1020, long đằng vân đạo này bàn tay cơ hồ có giả thiên tế nhật chi thế tại bàn tay đánh ra trong nháy mắt thì có phong lôi chi thanh vang lên một trường này quả thực vượt qua bạch vũ cực hạn quang chi thần tắc. lúc này một đạo bạch quang tràn ngập tại bạch vũ dưới chân Sau đó Bạch Vũ hóa thành một vệt ánh sáng cực tốc lui lại, nhưng đạo này bản tay tốc độ quá nhanh liền xem như Bạch Vũ cực tốc lui lại, hắn cũng bị quét trúng phần lưng. Mặc dù chỉ là một đạo trường phong, nhưng là Bạch Vũ lại cảm giác đến phía sau lưng của mình đau rát hắn cảm giác được phần lưng của mình bị thổi lên vô số tơ máu. Mà Tô Tô cùng trình huy hai người, bởi vì chậm Bạch Vũ một bước, cho nên hai người bọn họ biến không có bị thai hòa đến. Chỉ là hiện tại hai người, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Cái kia một đạo bàn tay hướng về Bạch Vũ đập đánh tới về sau, trong nháy mắt thì phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, sau đó người này nhìn Bạch Vũ liếc một chút, liền trực tiếp hướng về phía trước đổi theo. Người này là ai? Bạch Vũ nhìn lấy bóng lưng của người này, muốn đem cái này người sâu nhớ kỹ trong đầu. Đối phương loại kia xem nhân mạng như cỏ rác thái độ, làm cho hắn rất là khó chịu, có cơ hội, hắn không ngại đối phó một chút đối phương. Miêu mộ tiên, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ quyết định này. Người này là anh hùng bảng thứ 3 nhân vật, Long Đằng Vân, anh hùng bảng trước 3 nhân vật, cái kia tuyệt đối không phải phổ thông anh hùng bảng 10 vị trí đầu nhân vật có thể chống lại, liền xem như trên anh hùng bảng bài danh thứ 4 nhân vật, cùng nhất chiến, cũng đi bất quá 10 triệu. Lúc này Trình Huy tự nhiên đọc hiểu Bạch Vũ sắc mặt, cho nên hắn mới có thể như vậy khuyên Bạch Vũ, nếu như Bạch Vũ thật không biết tốt xấu đi chọc đối phương, Bạch Vũ chết không sao cả, hiện tại thần hồn của hắn chi ấn thế nhưng là tại Bạch Vũ nơi này, hắn có thể không nguyện ý cùng Bạch Vũ cùng chết. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không có thực lực, không có nghĩa là về sau không có thực lực, đã người này dám hướng ta xuất thủ, vậy hắn nhất định thì muốn trả giá đắt. Bạch Vũ lúc này mở miệng nói, Trình Huy không có nhiều ý, hắn chỉ coi Bạch Vũ nói là nói nhảm, nhưng là chỉ có Tô Tô biết, chỉ sợ cái này Long đằng Vân phải xui xẹo. Không nói trước hiện tại Bạch Vũ thực lực có hay không đối phương Cường Thịnh, chỉ riêng chỉ Bạch Vũ trên người năm trăm hỏa độc đan, nếu như bị hắn toàn bộ thả ra lời nói, cái kia đừng nói là một cái Long đằng Thiên. Liền xem như hai cái long đằng thiên, cũng tuyệt đối phải chết nơi này. Hỏa độc này đan, một trăm hòa độc đan, liền có thể trực tiếp trọng thương một vị thần vương sáu tầng cảnh cứng, giả. Mà nơi này chính là có trọn vẹn 500 Hỏa độc đan tồn tại, liền xem như long đằng ngày qua, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích trái cây để ăn. Sau đó Bạch Vũ dùng vạn một phùng xuân trị liệu một chút thương thế của mình, liền trực tiếp hướng về long đằng vân rời đi phương hướng đổi tới. Đương nhiên, hắn không phải vì truy long đằng vân mà đi. Bởi vì Long Đằng Vân đuổi theo phương hướng, chính là cái kia một đạo Ngũ Thải Hà Quang bay đi phương hướng, cái kia một đạo Ngũ Thải Hà Quang đã sớm hấp dẫn vô số người. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn đi tìm Hàn Báo Thủ. Ngay tại Bạch Vũ Phi đi ra trong nháy mắt, Trình Huy đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ nghe được Trình Huy mà nói về sau, hắn trong nháy mắt thì xoay đầu lại, nhìn lấy Trình Huy, mở miệng nói, "Thế nào, ngươi sợ, nếu như ngươi sợ, chính ngươi rời đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi." Sau khi nói xong, Bạch Vũ thì hướng về phía trước hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài. Sau đó tô tô thì là theo sát phía sau. Lúc này trình huy nhìn Bạch Vũ rời đi phương hướng liếc một chút, hắn cắn răng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đuổi tới. Hắn hiện tại căn bản cũng không có lựa chọn, chỉ có ở tại Bạch Vũ bên người. Nếu như Bạch Vũ thật đã chết rồi, vậy hắn cũng nhất định sống không được. Ha ha, bảo vật này thuộc về ta. Lúc này có một tay của người, đột nhiên, liền tóm lấy đạo này ngũ thải hà quang. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài, chỉ là tiếng cười của hắn mới một nửa, liền trực tiếp đột nhiên ngừng lại, liền ở đây người bật cười đồng thời, thì có mấy đạo trưởng ấn đánh vào trên người của người này, người này trong nháy mắt cuồng thổ máu tươi, sau đó hắn bắt ở trên tay cái kia một đạo ngũ thải hà quang, liền trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó đạo này ngũ thải hà quang, phảng phất có linh tính đồng dạng, lại bay ra ngoài. Đi mau, Long Đẳng Vân đến đây. Ngay tại những này người muốn truy đi ra trong nháy mắt, đột nhiên thì có người phát hiện phương Sa Long Đằng Vân hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên này bay tới. Toàn bộ hỗn loạn chi huyên thần vương ngũ trọng cảnh đến thần vương sáu tầng cảnh cường giả, đâu chỉ vạn người, nhưng là tại nhiều như vậy trong đám người, chỉ có chỉ là 200 người lên bảng, có thể thấy được cái này anh hùng bảng phân lượng, nặng bao nhiêu, cũng có thể suy ra, cái này 200 người, cơ hồ lúc nào cũng đều tại thụ người chú ý. Nhất là cái này anh hùng bảng trước 3 nhân vật, cơ hồ là không có người không quen biết. Cho nên xa xa, Những người này liền đem Long Đằng Vân cấp nhận ra. Làm Long Đằng Vân hướng về những người này bay tới thời điểm, những người này, trong nháy mắt thì làm chim tắn đi. Hừ, những thứ này ngu ngốc. Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người là nhìn lấy Long Đằng Vân liền chạy, vẫn là có một bộ phận người đối với mình chạy trốn công phu so sánh tự tin, cho nên những người này trực tiếp cực tốc hướng về ngũ thải hà quang đổi tới. Một khi bọn họ đem cái này ngũ thải hà quang cấp đổi tới tay, như vậy bọn họ thì sẽ dốc toàn lực đào thoát. Đến lúc đó liền xem như Long Đằng Vân đuổi theo, cái kia cũng không có bất kỳ tác dụng. Hiu hiu hiu. Từng đạo từng đạo đột quang, hướng về phương xa ngũ thải hà quang bay ra ngoài. Lại ngay tại lúc này, lại là một người đem ngũ thải hà quang bên trong bảo vật cấp cấp được. Người này ngược lại là điệu thấp lên, lúc này hắn cũng không có la hét lên tiếng. Nhưng là ở phía sau hắn, lại là có mấy người chạy ở phía sau của hắn. Cho nên tại hắn đạt được cái này ngũ thải thần quang bên trong bảo vật về sau. Người phía sau trực tiếp nhất trưởng. Thì khác ở người này trên lưng, người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị vô ra, bất hảo bất phôi, người này phía. Ngoài cách đó không xa, cũng là cái kia bạch quang trói mắt chỗ khu vực. Trong lúc người bị đập sau khi ra ngoài, thân thể người này, trong nháy mắt liền bị cái này bạch quang nuốt mất, mà cái kia năm màu thần vật, lại trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Các vinh đệ, bảo hộ ta, lấy được bảo vật chúng ta cùng một chỗ phân. Lúc này, lại có người đã có kinh nghiệm, hắn không định đơn độc hành động. Mà chính là cùng người cùng một chỗ hành động. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền trực tiếp đem tiểu bảo vệ vật cấp cầm trong tay. Ngay tại hắn đem bảo vật cầm trong tay đồng thời, xa xa, đống nhiên ở giữa, thì có một tiếng kinh sợ thanh âm từ phương xa truyền đến. Để xuống bảo vật, hoặc là chết. Người này mang theo một cổ bá đạo chi ý, mặc cho là người phương nào sau khi nghe. Dường như đều muốn thần phục tại cái này một cô ý chí phía dưới đồng dạng, sau đó một bóng người, mang theo một đạo tặng ảnh, trực tiếp hướng về người này bay tới, hắn thậm chí không có cấp người này cầu xin tha thứ cơ hội, liền trực tiếp một trường vỗ ra, người này còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đập thành một trận xương máu. Mà bảo vật trong tay của hắn, liền trực tiếp bay ra ngoài, người này lúc này trực tiếp với tay, bảo vật này thì rơi vào trên người hắn, sau đó hắn lộ ra vẻ hài lòng tới. Long Đằng Vân Hắn mặt khác mấy cái vị bằng hữu, vốn định vì người nọ báo thủ, nhưng là hiện tại phát hiện, đánh giết bọn hắn bằng hữu người, không là người khác, chính là Long Đẳng Vân. Bọn họ tự hỏi, chính mình không phải Long Đẳng Vân đối thủ. Cho nên lúc này mấy người căn bản nhất câu nói, đều không có nói, liền trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Thế mà, lại vào lúc này, Long Đẳng Vân thanh âm trong nháy mắt vang lên. chương 1021, đối chiến Long Đẳng Vân. Long Đẳng Vân. Chúng ta bảo vật cũng để cho cho ngươi, bằng hữu của chúng ta cũng bị ngươi giết, hiện tại chúng ta chỉ là muốn ly khai mà thôi, ngươi đừng quá mức phẫn, nếu như ép, liền xem như chúng ta tử, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mấy vị này, rõ ràng không đều là loại kia vô cùng trầm tĩnh thế hệ, vẫn là có một cái nhiệt huyết phấn thành, hắn nhìn đến Long Đẳng Vân bá đạo như vậy, đã sớm nhìn không được. Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, bên cạnh hắn mấy cái vị bằng hữu, sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi, sau đó mấy người kia Vậy mà trực tiếp thì nhảy ra đến, ý kia phảng phất là muốn biểu thị, chúng ta không có quan hệ gì với ngươi đồng dạng. Sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt thì biến đến khó coi vô cùng. Long Đẳng Vân thấy cảnh này, hắn trong nháy mắt thì cười. Ha ha, cái gọi là bảo vật, người có duyên có được, đây cũng không phải là các ngươi nhường cho ta, chỉ là bởi vì sợ ta, không thể không cho ta, như ngươi loại này thứ hèn nhát, liền bằng hữu của mình bị giết, vì tính cách của mình đều có thể không quan tâm lợi, cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như vừa ta đoạt bảo vận, ngươi trực tiếp động thủ với ta, không thể nói được ta còn muốn bội phục ngươi mấy phần, chí ít ngươi có dũng khí hướng ta xuất thủ, nói không chừng lúc đó ta lòng mện. Nhún, thì sẽ trực tiếp đưa ngươi thả, nhưng là hiện tại nha, thì ngươi loại này trứng, lưu lại, cũng là lãng phí giữa thiên địa linh lực mà thôi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân trực tiếp nắm trưởng thành quyền, sau đó hắn nhất quyền thì hướng về cái này vị trẻ tuổi đập tới. Tay của hắn cũng không có tiếp xúc đến cái này vị trẻ tuổi. Nhưng là trên tay hắn, trong nháy mắt thì tuôn ra một cái linh lực quyền đầu đi, cái này quyền đầu, vừa vặn thì đánh vào trên người của người này, người này trong nháy mắt thì bạo thành xương máu. Các ngươi có phải hay không muốn báo thủ? Long Đẳng Vân nhìn lấy còn lại mấy người, hai con mắt híp lại, mở miệng nói. Long ca, chúng ta cùng hắn không biết, chỉ là vừa đoạt bảo vật thời điểm nhận biết. Đột nhiên, có một người thì mở miệng nói, mà mấy người khác thì là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Long Đẳng Vân nghe lời này về sau. Hắn trong nháy mắt thì mở miệng nói, cút, làm hắn lăn chữ xuất khẩu về sau, mặt khác mấy người, không chỉ có không có sinh khí, lúc này bọn họ trong nháy mắt đại hỉ, liền trực tiếp hướng về nơi xà phi độn ra ngoài. Mà Long Đẳng Vân trực tiếp thì ngồi ở hư không bên trong, nghiên cứu lên món này bảo vật tới. Thứ này làm sao rơi trên tay hắn rồi. Làm bạch vũ đuổi tới thời điểm, hắn phát hiện, chính mình vậy mà chậm một bước, thứ này, đã rơi vào Long Đẳng Vân trên tay. Ta không phải nói để cho các ngươi lăn sao. Long Đẳng Vân sắc mặt không vui xoay người lại, muốn đối với Lấy vừa mới những người kia nói chuyện, chỉ là hắn xoay thân thể lại về sau, phát hiện người này cũng là hắn trước đó không lâu trước thấy qua người, mà lại là hắn đập nhất trưởng không có đập chết người. Là ngươi? Long Đẳng Vân hơi hơi híp lại ánh mắt, chỉ là ánh mắt của hắn đã có sát ý tại bước hơi. Không tệ, bất tài chính là kẻ hèn này. Bạch Vũ trong con mắt, đồng dạng có sát khí tại bước hơi. Đã như vậy, vậy ngươi thì ở lại đây đi. Lại lúc này Long Đẳng Vân trong nháy mắt thì nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ nhất thời cảm giác được chính mình muốn ngạt thở đồng dạng, sau đó hắn cấp tốc lui lại, một trường này liền trực tiếp đập vào hư không bên trên, sau đó hư không đều phản phất tại một kích này bên trong hóa thành hư vô nhất giống như giết. Bạch Vũ hét to, hắn cũng không phải loại kia mặc cho người khi dễ người, lúc này Long Đẳng Vân đô khi dễ đến trên đầu của hắn tới, nếu như hắn chả không phản kích, vậy hắn cũng không phải là gọi là Miêu Mộ Tiên. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ trên người hắn còn cuốn một cỗ lực lượng thần tắc ở tại phía trên. Sau đó hắn quát lên một tiếng lớn nhất thương liền trực tiếp hướng Long Đằng Vân đập tới. Thật can đảm, lại còn có người dám ra tay với ta. Lúc này Long Đằng Vân mang theo mỉm cười khinh miệt, thậm chí hắn liền vũ khí đều không có lấy ra. Lúc này hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về bạch vũ ngũ hành thần thương bắt tới. Lúc này trong nháy mắt thì xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Cái kia chính là Long Đẳng Vân trực tiếp đem Bạch Vũ ngũ hành thần thương bắt lấy, mà lại mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều dây rủa không ra, còn chưa động thủ. Bạch Vũ quát lớn nói, lúc này Trình Huy mới phản ứng được, thần hồn của mình chi ấn còn tại Bạch Vũ trong tay, nếu như hắn thật không quan tâm Bạch Vũ, Bạch Vũ thời điểm chết, thì nhất định là thời điểm hắn chết. Cho nên lúc này Trình Huy cưỡng để thở ra một hơi, hắn Bá Thiên làm bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm kim quang, sau đó hắn nhất kích, thì hướng về Long Đằng Vân đập xuống. Thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu, mà lại một kích này, cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn, cho nên một kích này uy thế, cường đại trước này chưa từng có. Long Đẳng Vân nhìn đến trình huy một kích này công kích đi ra, hắn cái tay còn lại cũng nhảy đi ra, sau đó hắn cái này một cái tay, hướng về không trung dối ra, trình huy bá thiên kích, đồng dạng liền bị hắn vững vàng bắt được. Đã các ngươi hai người muốn tìm chết, cái kia liền thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, Long Đẳng Vân liền chuẩn bị trực tiếp đánh ra hắn mạnh nhất nhất kích. Trực tiếp đem bạch vũ còn có trình huy cấp hoanh thành sương máu, nhưng là lúc này, phương xa Tô Tô cũng chạy đến, lúc này Tô Tô nhìn lấy Long Đẳng Vân, sắc mặt không buồn không vui. Chỉ là Tô Tô lúc này lại là đem nàng đàn tranh đem ra, sau đó nàng bày một tư thế, cái này phản phất như là lộng nguyệt đồng dạng. Sau đó Tô Tô nhẹ nhàng một nhóm làm, trong tay nàng đàn tranh, liền trực tiếp bay ra ba đạo quang mang thẳng đến Long Đẳng Vân mà đi. Đáng chết! Long Đẳng Vân không nghĩ tới Tô Tô vậy mà cũng sẽ hướng về hắn xuất thủ lúc này hắn hai cánh tay đều là nắm bắt hai người vũ khí, lúc này To To đánh tới thời điểm hắn không thể không buông tay, sau đó đưa ra tay của hắn đến, tốt thuận tiện hắn đánh ra công kích. Lani, lúc này Long Đằng Vân gào thét, sau đó hắn một tay giắt lấy một thanh ngũ hành thần thương, cái tay còn lại giắt lấy một thanh bá thiên kích, sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực hai loại vũ khí đối diện bạch vũ cùng trình huy hai người, vậy mà liền trực tiếp bị hắn cấp sách bay ra ngoài. Làm Long Đằng Vân lại ra tay đến về sau. Hắn nhìn lấy tô tô đánh tới ba đạo công kích, hắn trong nháy mắt thì nhất quyền đánh ra, quả đấm của hắn phía trên, có kim mang chớp động, sau đó cũng là một cái kim sắc quyền thủ, trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong, cái này nắm đấm màu vàng óng, thì thẳng đến cái này ba đạo công kích. Vâng! Nhất thời có oanh thanh âm hùng hùng truyền đến, sau đó tô tô cái này ba đạo âm ba công kích, trực tiếp liền bị oanh bạo ra. Cái này là các ngươi bức ta đó, hôm nay ba người các ngươi một cái cũng không được muốn rời đi. Long Đằng Vân mở miệng nói. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn bắt đầu tiếng gào, vẫn là thanh âm của người, nhưng lại là sau một lúc lâu, cái này tiếng gào thì thay đổi. Lúc này cái này tiếng gào đã chuyển biến thành tiếng long âm, mà lại Long Đằng Vân thân thể bắt đầu biến hóa. Trên người hắn, thời gian dần trôi qua, thì bao trùm đầy một tầng long lân. Mà lại không chỉ như này, hắn lúc này trên đầu dài ra hai cái long giáp đến, mà tay của hắn trong nháy mắt thì biến thành hai cái to lớn long chảo. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ ba người, trong ánh mắt, sắc ý bức hơi, mà lại cặp mắt của hắn, lúc này hết toàn biến thành màu máu, này huyết sắc phảng phất là một vũng đầm sâu đồng dạng, khiến người ta nhịn không được muốn trầm luân ở trong đó đồng dạng. Trước 1022, Bạch Vũ đỉnh phong nhất kích. Bạch Vũ thấy cảnh này, trong nháy mắt thì hoảng sợ, hắn phát hiện, hắn coi thường Long Đằng Vân, Long Đằng Vân lại là Long Tộc. Tô tô, vì ta đánh hiểm trợ, ta đến chủ công, trình huy, ngươi hiệp trợ ta. Lần này, Bạch Vũ lại là không thể không ra tay, bởi vì hắn có một loại dự cảm, Long Đằng Vân lấy được cái kia một kiện bảo vật, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Giống Long Đằng Vân người kiêu ngạo như vậy, nếu như bảo vật đến trong tay hắn, căn bản liền không khả năng lấy thêm ra đến, như vậy biện pháp duy nhất, cũng là đánh bại đối phương. Nhân số không trọng yếu, Bạch Vũ hiện tại muốn chỉ là một kết quả mà thôi. Có lúc chiến đấu, vốn là không công bằng, tựa như hắn hiện tại mới thần vương ngũ trọng cảnh, mà Long Đằng Vân cảnh giới. Đã có thần vương lục trọng cảnh đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, thật sự là chế cười, ngươi còn dám tới chủ công, ta chỉ cần nhẹ nhàng nhất trảo, liền có thể đưa ngươi bập nát. Long Đẳng Vân toàn bộ mặt đều bị Long Lân bao vây lấy, lúc này hắn chỉ có một đôi mắt còn thuộc tính bình thường, nhưng là hiện tại hắn một đôi mắt này tràn đầy vẻ trào phúng. Nhưng là Bạch Vũ đối mặt Long Đẳng Vân trào phúng, lại là không có nói một câu, bởi vì lúc này hắn đã đem hắn vừa mới lấy được chiến y lấy ra. Trình Huy muốn luyện hóa cái này chiến ý cần một lúc, nhưng là Bạch Vũ lại là cũng không cần bao lớn công phu, bởi vì trong cơ thể của hắn có Tiểu Linh Nhi tồn tại, Tiểu Linh Nhi cũng là thần linh hệ thống, nghịch thiên như vậy độ vật, muốn luyện hóa một kiện chiến y, đó là quá chuyện quá đơn giản tình. Bạch Vũ đem chiến y cầm sau khi đi ra, mọi người còn không có cảm giác được cái gì không ổn, ngay tại lúc Bạch Vũ đem chiến y xuyên tại trên thân thể thời điểm, liền xem như Long Đằng Vân, hắn lúc này đều đã hơi hơi biến sắc. Hiện tại hắn đã theo Bạch Vũ trên thần, cảm nhận được một chút uy hiếp. Tuy nhiên loại này uy hiếp rất yếu, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra. Giống. Bạch Vũ lúc này phảng phất là chiến thần chuyển thế đồng dạng, trên người hắn, tràn đầy một loại vô địch chiến ý, cũng là loại này chiến ý, làm cho máu của hắn sôi trào lên, mà lực lượng thần hồn của hắn, cũng có một cô đáng sợ chiến đấu đang nổi lên, linh lực của hắn, cũng cực tốc vận chuyển lại. Bạch Vũ rốt cuộc biết cái này chiến ý vì sao có thể tăng lên chính mình tiếp cận tầng 3 thực lực, bởi vì loại này chiến ý tác dụng, lại là đồng bộ tăng lên võ giả thần hồn, nhục thân còn có linh lực. Bạch Vũ vốn là toàn phương vị phát triển, hiện tại cái này chiến y, sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực quá lớn. "Giết!" Bạch Vũ hét to, thậm chí lúc này Long Đẳng Vân còn không có xuất thủ, hắn liền trực tiếp hướng về Long Đẳng Vân xuất thủ. Lúc này Bạch Vũ tay ném ngũ hành thần thương, nhất thương thì hướng về Long Đẳng Vân đập tới. Mà lại, Bạch Vũ lúc này trên thân tràn ngập một cố lực lượng thần tắc. Một thương này, không có một chút kỹ xảo có thể nói cũng là thật đơn giản nhất thương đến được tốt long đẳng vân hét lớn lập tức hắn trực tiếp dùng hắn long chảo hướng về bạch vũ ngũ hành thần thương đánh ra ngoài tiếp lấy hai người công kích thì trong nháy mắt đan vào với nhau chỉ là tiếp theo trong nháy mắt bạch vũ liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá lúc này bạch vũ cũng không nhận được cái gì lớn thương tổn xem xét lại long đẳng vân bên này hắn hiện tại căn bản cũng không có bị tổn thương gì hắn chỉ là lui về sau hai bộ thì đã ngừng lại chính mình lui thế Long Đẳng Vân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ lúc này dường như mới ý thức tới, mình cùng những thứ này tiền tài đứng đầu chi ở giữa có bao nhiêu tranh lệnh. Hắn vốn cho rằng, chính mình mặc vào chiến ý về sau, đã có thể cùng Long Đẳng Vân đánh một trận, nhưng là chân chính sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện loại ý nghĩ này, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Thất mặt linh lung. Đống nhiên ở giữa, tô tô xuất thủ, nàng vừa ra tay, chính là nàng sát chiêu. Nàng ngón tay nhỏ nhắn, tại đàn tranh phía trên, không ngừng bay múa. Theo ngón tay của nàng bay múa, từng đạo từng đạo to lớn công kích thì hướng về Long Đẳng Vân gào thét mà ra. Loại công kích này, hết thể có bảy đạo, mà lại bảy đạo công kích, phảng phất là theo bảy cái khác biệt duy trì công kích đi ra, cái này dường như thì ứng nàng một chiêu này chiêu thức, thất mặt linh lung, linh lung bảy cái mặt. Ừm. Long Đẳng Vân lúc này hơi hơi giật mình, hắn phát hiện thân thể của hắn, vậy mà tại khẽ chấn động, loại chấn động này, phảng phất là có quy luật, lại phảng phất là không quy luật. Nhưng là theo loại chấn động này phát sinh, hắn phát hiện, thân thể của hắn, lại có một loại không cân đối cảm giác truyền đến. Loại này không cân đối cảm giác, làm cho linh lực của toàn thân hắn cùng lực lượng được triệu tập, đều không phải là như vậy phối hợp, thực lực của hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị suy yếu một tầng. Thất mặt linh lung, kỳ thật cũng là trong âm luật thất luật mà thôi. Bạch vũ cảm quan bực nào nhạy bén, lúc này hắn trong nháy mắt thì cảm ứng ra tới, lúc này long đằng vân, thân thể vậy mà tại chậm rãi yếu bớt. Giết. Bạch vũ hét to, trong nháy mắt này, hắn đem hắn tinh khí thần trong nháy mắt thì triệu tập đến mức cực hạn. Trước nay chưa có cực hạn, đây là trước mắt hắn có thể phát ra tối đỉnh phong nhất kích. Một kích này, dường như cũng là hắn võ đạo thực lực hoàn mỹ thuyết minh đồng dạng. Cả người hắn trong nháy mắt biến thân ngàn trượng lớn nhỏ, đây là hắn thích hợp nhất phát huy hắn lực lượng độ cao. Hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, toàn thân của hắn có phủ văn tại vần quanh, trên người hắn có lực lượng thần tác ba động xuất hiện. Quang chi thần tác. Hạ ám thần tắc, đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ trong nháy mắt này, lục thể của hắn phối hợp linh lực của hắn công kích, làm đến hắn đem công kích mình phát ra, phát vung tới cực hạn. Làm quang chi thần tắc xuất hiện một khắc này, Bạch Vũ toàn thân đều tràn ngập một cỗ quang thuộc tính thần tắc, cả người hắn lục thân dường như đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng lên. Đây là Bạch Vũ vì hắn vọt tới trước làm chuẩn bị, hắn muốn trong nháy mắt đạt tới Long Đẳng Vân trước mặt. Sau đó Bạch Vũ quanh thân, đột nhiên thì dâng lên một cái hắc ám linh vực đến, linh vực này cũng là đại ám hắc thiên, mà lại lần này đại ám hắc thiên là ra cường phiên bản đại ám hắc thiên, bởi vì bên trong có hắc ám thần tắc chặn ngập. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp sử dụng quang chi thần tắc cùng hắc ám thần tắc đồng thời tạo thành một cái âm dương thái cực ngư, cái này âm dương thái cực ngư là hình thành tại mũi thương của hắn, sau đó Bạch Vũ trực tiếp tăng tốc độ thì hướng về Long Đẳng Vân vị trí đạp tới. Rống. Lại vào lúc này, Trình Huy cũng thay đổi thân Lúc này hắn trực tiếp thân thể cất cao đến to khoảng 10 trượng, hắn ba thiên kích, trong nháy mắt thì hóa thành kim sắc đồng dạng, sau đó hắn quát to một tiếng, một đạo tuyệt cường quan mang, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra ngoài. Thiên hạ vô song. Đây là trình huy mạnh nhất một đạo công kích, thế mà, hắn gái này một kích đánh về phía Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, hắn cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, hắn cảm giác được thực lực của hắn, trong nháy mắt này, vậy mà lại để cao trường một thành. Một chiêu này vậy mà có thể công có thể thủ. Bạch Vũ lúc này mới gặp được cái này thiên hạ vô song một chiêu này bá đạo, có thể nói một chiêu này, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Nếu như đây là chiêu chính mình bản thân dùng, có thể tăng lên bản thân tiếp cận 3 phần thực lực, mà nếu như dùng đến đồng đội trên thân, thì là có thể để cao này một thành thực lực. Có thể thấy được một chiêu này biến thái. Lúc này Bạch Vũ trên thân, có thể nói là rót đầy trạng thái, hắn hiện tại đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Trước 1023, Lưu Bảo bối rời đi. Làm sao có thể? Long Đằng Vân nhìn lấy Bạch Vũ, gần như nghẹn nào. Bạch Vũ là trong mắt của hắn con kiến hôi. Bắt đầu hắn chỉ là tùy ý đánh ra một bàn tay mà thôi, kém chút tựa như đập mũi đồng dạng, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đập chết rồi. Nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, lúc này Bạch Vũ lại là vậy mà uy hiếp đến hắn tồn tại, mà lại loại này uy hiếp không phải thật đơn giản uy hiếp, mà chính là mãnh liệt uy hiếp. Bởi vì hiện tại hắn cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử, nếu như hắn không chăm chú đối mặt lời nói, có khả năng hắn thật muốn nuốt hận ở chỗ này. Làm Bạch Vũ hướng về hắn tập kích tới trong nháy mắt, Bạch Vũ còn chưa đến, hắn đại ám hắc thiên lĩnh vực đã nhích tới gần, làm lĩnh vực này tới gần về sau. Long đẳng Vân trong nháy mắt liền phát hiện, cảm giác của mình phạm vi, vậy mà thật to yếu bớt, cái gì đến mức hiện tại hắn, cảm giác được chính mình phảng phất là một cái người mù đồng dạng. Mà lại hắn phát hiện, nhục thân của mình phong vậy mà tại gần một bước yếu bớt đáng chết đây là cái gì công kích lúc này long đẳng vân có một chút luống cuống bao thủ hợp nhất lúc này long đẳng vân sử xuất chính mình tuyệt sát tới làm hắn đem đạo này tuyệt sát sứ sau khi đi ra hắn hai cánh tay cánh tay không ngừng thành dài thành dài sau đó hắn hai cánh tay dường như đều biến thành cự long chi chảo đồng dạng mà hắn toàn bộ thân thể lại là không có bất kỳ biến hóa nào tiếp lấy tay của hắn liền trực tiếp hướng về thân thể của hắn bao tới hiện tại hắn tay Tựa như là bao điều đồng dạng trực tiếp tại hắn trên người mình quấn một vòng lại một vòng, hắn hiện tại, dường như xem ra tựa như là một cái hình tròn sát gớp đồng dạng. Đây là hắn mạnh nhất phòng thủ chiêu thức, bảo thủ hợp nhất. Ngay tại tay của hắn hoàn toàn quấn quanh ở trên người mình về sau, trên người hắn, trong nháy mắt thì dâng lên một tầng ánh sáng ngông lung mang đến, sau đó Bạch Vũ phát hiện, hiện tại Long Đằng Vân, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái to lớn trứng. Nhưng là bất kể đối phương biến thành cái gì, Bạch Vũ đối với đối phương không có chút nào hảo cảm. đã đối phương tại một lúc mới bắt đầu, muốn tùy ý đập hắn một chưởng kia, coi hắn như run rẩy, hai người cứu hận, kỳ thật thì đã coi như là kết. Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể của mình, dường như có dùng không hết lực lượng. Giết! Bạch Vũ lần nữa hét to, mượn nhờ cái này hét to thanh âm, hắn trong nháy mắt thì tập trung hắn toàn bộ lực lượng, mà miệng của hắn, phảng phất như là một cái chỗ tháo nước đồng dạng, đem hắn lực lượng toàn thân tụ tập ở cùng nhau sau đó hắn trực tiếp hai tay nâng ngũ hành thần thường, hung hăng nhất thương vô ra này mục tiêu chỉ cũng là long đẳng văn hóa thành trứng lớn dầm dầm dầm tại bạch vũ trước đó tô tô thất mặt linh lung lại là trước tiên đánh vào trứng lớn phía trên mà bây giờ cái này trứng lớn lại là phi thường tròn dường như không có bất kỳ cái gì dùng sức một chút đồng dạng tô tô âm ba công kích đánh tới phía trên này về sau lại là trong nháy mắt thì trượt lái đi dường như quả trứng này thì sạch chân như cảnh đồng dạng Công kích căn bản đánh không đến phía trên đi, mà liền tại tô tô công kích đánh ở phía trên trong ngáy mắt, Bạch Vũ công kích, theo nhau mà tới. Lúc này Bạch Vũ tóc dài phấn khởi, hai tay gân xanh như trụ, sau đó một kích này, thì hung hăng hướng về trứng lớn đập xuống. Vâng! Làm Bạch Vũ công kích nện vào trứng lớn về sau, hắn đột nhiên liền phát hiện, quả trứng này lại là vô cùng quang hoạt, công kích của hắn lại có tiếp gần một nửa dáng vẻ, trực tiếp bị cái này một quả trứng khổng lồ bóng loáng mặt ngoài cấp tháo bỏ xuống. Chẳng lẽ không có có hiệu quả sao? Lúc này Bạch Vũ ánh mắt, hơi hơi nheo lại, nếu như ngay cả hắn một kích này, cũng không có cách nào đem đối phương vỏ trứng cấp đánh nát, như vậy bọn họ trong nháy mắt, cũng chỉ có đường chạy. Mà liên tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, trứng lớn vỏ trứng đột nhiên vang lên soạt soạt thanh âm. Sau đó loại này soạt soạt thanh âm, càng ngày càng nhiều, bất quá một lát, cái này trứng lớn mặt ngoài, trong nháy mắt thì hiện đầy vết rách, nhưng là toàn bộ vỏ trứng từ đầu đến cuối đều không có nứt ra. Khu khu. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên ở giữa, có một đạo ho khan thanh âm theo trứng lớn bên trong truyền ra, sau đó vỏ trứng trong nháy mắt biến mất, sau đó lộ ra bên trong Long Đằng Vân chân thực diện mục. Lúc này Long Đằng Vân, đã sớm đã mất đi cái kia một phần phong lưu phong khoáng, toàn thân của hắn, dường như đều hiện đầy vết thương đồng dạng. Người tên là gì? Long Đằng Vân lúc này thanh âm, biến đến có chút khàn khàn lên, hắn nhìn lấy bạch vũ, mở miệng hỏi. Hôm nay hắn thủ cực nặng thương tổn, lại muốn đối phó Bạch Vũ, là chuyện không thể nào, cho nên hôm nay chỉ cần đem Bạch Vũ tên cấp nhớ kỹ, như vậy hắn tương lai có rất nhiều cơ hội tìm Bạch Vũ báo thù. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Bạch Vũ lúc này khiêu khích nói ra. Hắn biết, như loại này trên anh hùng bảng 10 vị trí đầu cứng, giả, đều là tuyệt thế thiên tài nhân vật, muốn giết chết những người này, căn bản cũng không dễ dàng, những người này đều là có đại cơ duyên nhân vật. Liền xem như Bạch Vũ hôm nay muốn mạnh mẽ lưu lại Long Đằng Vân, đều chưa hẳn giữ lại được. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở chỗ này sử dụng một số át chủ bài, sợ rằng sẽ phát sinh một số không biết biến hóa ra đến, mà lại hắn không tin Long Đằng Vân trên thân, không có có một ít thất bại tồn tại. Nếu quả như thật cá chết rách lưới, vậy đối với hai người mà nói, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Bất quá Bạch Vũ cũng không thích đem tên của mình nói cho đối phương biết, nếu như hắn đem tên của mình nói cho Long Đằng Vân. Vậy hắn liền có thêm một cái địch nhân cường đại, lúc nào cũng muốn muốn giết địch nhân của mình, Bạch Vũ lại là không có ngốc như vậy. Chỉ bằng cái này. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ không có ý định lúc nói, đột nhiên, Long Đằng Vân trên tay, nhiều hơn một vật đến, cái này một vật, vừa vận tản ra hào quang năm màu tới. Đây rõ ràng cũng là vừa mới hắn đoạt đến bảo vật. Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến biến ảo không ngừng. Nói thật, hiện tại hắn tâm động, nhưng là hắn lại không muốn đối mặt dạng này một vị cường địch. Hiện tại hắn đối với đối phó Long Đằng Vân, không phải là không, có hoàn toàn nắm chắc, mà chính là một chút nắm chắc đều không có. Nếu như không phải Tô Tô suy yếu Long Đằng Vân phòng ngự lực, lại thêm chi trên người hắn có chiến ý tồn tại, hơn nữa còn có Trình Huy cho hắn thêm trạng thái, hắn khẳng định là đánh không ra dạng này nhất kích tới. Mà chính là như vậy nhất kích, cũng chỉ là đem Long Đằng Vân cấp bị thương nặng mà cũng không đánh chết, có thể thấy được cái này Long Đằng Vân thực lực, đến cùng là bực nào mạnh mẽ. Ta đến 3 tiếng, ngươi không nguyện ý nói cho ta biết ta liền đi. Sau khi nói xong, Long Đằng Vân trực tiếp bắt đầu đếm. 3. 2. Chờ một chút. Ngay tại Long Đằng Vân muốn hô ra một thời điểm, Bạch Vũ lại là trong nháy mắt đem Long Đằng Vân cấp gọi lại. Lúc này Long Đằng Vân mang theo hư nhược trên mặt, lộ ra một vệ nụ cười đến, sau đó hắn trực tiếp đem cái này năm màu bảo vật ném cho Bạch Vũ. Nói đi. Cường giả đều có cường giả tôn nghiêm, cho nên hắn không lo lắng Bạch Vũ thật trực tiếp đem bảo vật này nuốt không nói cho tên hắn. Bởi vì cái này không đáng, niềm tin của bọn họ, đều là có ta vô địch, cái này là trở thành cường giả cơ sở nhất điều kiện. miêu Mộ Tiên Bạch Vũ mở miệng về sau, Long Đẳng Vân trong nháy mắt gật đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. miêu Mộ Tiên, làm sao không giết hắn? Ngay tại Long Đẳng Vân rời đi trong nháy mắt, trình huy bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Lần sau đi, ta cảm giác được lần này giết không đến đó người. Trước 1024, Tiến Thoái Lương Nan Xác định Long Đằng Vân đi xa về sau, Bạch Vũ trực tiếp phân phó trình huy đi quét dọn chiến trường. Tuy nhiên không muốn làm loại này việc tốn thể lực, nhưng là hiện ở chỗ này ba người, cũng chỉ có hắn bị Bạch Vũ nắm giữ thần hồn ấn ký, cho nên hiện tại hắn liền xem như không ngoan cũng phải ngoan. Mà lúc này đây, Bạch Vũ mới một lần nữa đem bảo vật trong tay của hắn lấy ra một lần nữa thưởng thức lên. Lúc này, loại này năm màu ánh sáng, càng ngày càng thịnh. Mà liên tại một đoạn thời khắc làm loại này năm màu ánh sáng. Loa mắt đến trình độ nhất định về sau, loại này quan mang, trong nháy mắt thì giảm bớt xuống tới. Tiếp lấy Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, một gốc ngũ diệp thảo thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là vật gì? Bạch Vũ trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn phát hiện, hắn tranh giành nửa ngày đồ vật, hắn vậy mà không biết, nhưng là hắn có một loại khát vọng mãnh liệt, hắn phảng phất muốn luyện hóa loại cỏ này đồng dạng. Chủ nhân, chủ nhân, chúc mừng ngươi đạt được ngũ diệp thần tru, loại này cây thần có thể làm cho ngươi bây giờ chiến đấu lực càng tiến một bước, ngươi cần luyện hóa nó sao? Ngũ Diệp Thần Chu. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Cái này cái gọi là Ngũ Diệp Thần Chu, cũng là nắm giữ ngũ phiến diệp tử, mỗi một chiếc lá đối ứng một loại thuộc tính, mà ngũ phiến diệp tử vừa tốt đối ứng thiên địa ngũ hành. Mà cái này đều không phải là chủ yếu địa phương, chủ yếu nhất địa phương ở chỗ, cái này Ngũ Diệp Thần Chu, bên trong một cái kia thần chữ, nhất là sinh động, cái này chữ thần đại biểu cho là một loại thần tắc cũng chính là ngũ hành này cây thần, một khi bị luyện hóa, liền có thể lĩnh ngộ năm loại thần tác, mà cái này năm loại thần tác cũng là ngũ hành thần tác. loại này cây thần vốn là thiên địa kỳ vật, rất khó bị người lấy được, liền xem như ở chỗ này cũng không nên phun ra đến mới đúng. nhưng là loại này kỳ vật đơn thuần gạt mơ, bởi vì làm căn bản phía trên không có ngũ hành đầy đủ hết người tồn tại, liền xem như những thiên tài này nhân vật sử dụng các thuộc tính tinh thể luyện thành bảo thể, nhưng là cũng nhiều nhất luyện thành tứ hành bảo thể mà thôi. Tứ hành bảo thể, đã có thể cùng thánh thể cùng so sánh, nhưng là đều khó có khả năng tu luyện thành ngũ hành bảo thể, trừ phi có đặc thù cơ duyên. Bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc ngoại trừ ngũ hành tương sinh bên ngoài, còn có ngũ hành tương khắc tiểu Linh Nhi, ngươi chờ một chút, ta tạm thời không muốn luyện hóa. Bạch Vũ biết, chính mình cái này thời điểm luyện hóa, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh đâu, cho nên hắn nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn luyện hóa. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem cái này một gốc ngũ hành cây thần nhận được chính mình bên trong tiểu thế giới đi. Ồ, làm hắn tướng ngũ được cây thần thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới thời điểm, đột nhiên, thì vang lên một đạo nhẹ kêu thanh âm. Đạo này nhẹ kêu thanh âm, lại là mầm cây nhỏ phát ra tới, Bạch Vũ vốn là cho là mình nghe lầm, nhưng là hắn cẩn thận phán đoán một chút, thật là mầm cây nhỏ phát ra thanh âm. Chỉ là Bạch Vũ lại chuẩn bị gọi mầm cây nhỏ thời điểm, đối phương lại là đã mất đi đáp lại. Chúng ta đi thôi, tìm một một chỗ yên tĩnh, ta cần làm một ít chuyện. Bạch Vũ lúc này, chuẩn bị đột phá, hắn phát hiện, nơi này tuy nhiên khắp nơi đều có tài phú, nhưng là những thứ này hắn lại là khuyết thiếu tương ứng thực lực đi tranh thủ những vật này. Hiện tại thực lực của hắn, vẫn là quá yếu. Vừa mới có thể thắng Long Đằng Vân, là hắn tập trung tô tô lực lượng còn có trình huy lực lượng của hai người, hơn nữa còn có chiến y lực lượng, mới có thể miễn cưỡng thắng qua Long Đằng Vân. Nếu như những thứ này đều trừ ra, hắn tại Long Đằng Vân trước mặt liền một cái cái giấm cũng không bằng. Tô tô đối với Bạch Vũ, tự nhiên là nói gì nghe nấy, đến là trình huy có một chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái gây chuyện tinh. Hắn cảm thấy Bạch Vũ đi gây long đằng vân, rõ ràng cũng là một sai lầm. Chỉ là hắn lại là không hiểu Bạch Vũ dụng ý mà thôi. Sau đó Bạch Vũ ba người, đang phi hành trên đường, lại gặp một số ánh sáng bay ra, nhưng là những ánh sáng này, đều không mãnh liệt, cho nên Bạch Vũ cũng không có hứng thú gì. Hắn biết đầu tò còn ở phía sau. Hắn không phải loại kia mất đi dưa hấu lấy hạt vừa người. Chúng ta ngay ở chỗ này đi. Bạch Vũ tìm một cái vắng vẻ địa phương, bởi vì hắn phát hiện, cái này bên trong căn bản cũng không có thiên tài địa bảo gì dâng trào đi ra. Đây là hắn quan sát thật lâu, mới tuyển định địa phương. Tô tô, hai người các ngươi giúp ta hộ một chút pháp, ta đoán chừng muốn vừa đến thời gian hai tiếng. Cũng chỉ có Bạch Vũ dám nói lời như vậy, đột nhiên chỉ cần vừa đến thời gian hai tiếng. Ngay tại hắn mở miệng về sau, tinh thần của hắn trong nháy mắt thì đắm chìm xuống dưới, sau đó hắn giống lao tăng đồng dạng ngồi xếp bằng, hắn trong nháy mắt thì dùng lực lượng thần hồn của hắn, bắt đầu thấy bên trong lên. "Tiểu Linh Nhi, có ở đây không?" Bạch Vũ lúc này tiến đến, phát hiện Tiểu Linh Nhi vậy mà phảng phất là lâm vào trầm thủy đồng dạng, hắn mở miệng thời điểm, Tiểu Linh Nhi mới mở ra có chút thủy nhãn ngông lung ánh mắt tới. "Chủ nhân, thật xin lỗi, ta kém chút ngủ thiếp đi, ta đột nhiên cảm thấy ta đây gần nhất tốt mệt mỏi." Vẫn muốn ngủ, làm sao bây giờ? Ngươi thế nào, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Bạch Vũ lo lắng hỏi. Nếu như tiểu linh nhi thật xảy ra vấn đề gì, chẳng như vậy Vũ lớn nhất bằng vào có thể nói thì đã mất đi. Nếu như nói thẩm phán chi lực, là Bạch Vũ lớn nhất đòn sát thủ, như vậy thần linh hệ thống, cũng là Bạch Vũ lớn nhất tăng thực lực lên công cụ. Nếu như thần linh hệ thống đã mất đi, Bạch Vũ cảm thấy, chính mình căn bản cũng không có biện pháp thích ứng Bởi vì hắn đã thích hướng sử dụng thần linh hệ thống đến phương thức tu luyện tiến hành tu luyện. Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, ta không sao, có thể là ngươi gần nhất thực lực tăng lên so sánh nhanh, ta muốn tiến hóa đi, hiện tại ta cùng chủ nhân là một thể, chỉ cần chủ yếu thực lực tăng lên, ta liền sẽ tiến hóa, mà ta tiến hóa thời điểm, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nghe được tiểu Linh Nhi nói như vậy, bạch vũ thì khẽ nhíu mày, hiện tại là tại di tích bên trong, có tiểu Linh Nhi ở đây, như vậy rất nhiều thiên tài địa bảo. Chỉ cần hắn vừa tiếp cận, Tiểu Linh Nhi liền có thể bằng vào cảm giác cảm giác đi ra, cái này thiên tài địa bảo, đối với hắn tác dụng có lớn hay không, nhưng là nếu như đã mất đi Tiểu Linh Nhi phán đoán, Bạch Vũ phảng phất như là đã mất đi ánh mắt đồng dạng, như thế hắn thì hoàn toàn sống ở trong bóng tối. Tiểu Linh Nhi, ngươi đại khái còn bao lâu tiến hóa? Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Sau đó Tiểu Linh Nhi nghĩ nghĩ, rất là nói nghiêm túc, chủ nhân, nếu như thực lực của ngươi đột phá đến thần vương sau tầng cảnh. Như vậy ta không tiến hóa cũng phải tiến hóa, nhưng là hiện ở đây, ta còn có thể ép buộc chính mình không tiến hành tiến hóa. Ta biết ngươi muốn tại di tích thu hoạch được thiên tài địa bảo, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng hiện tại tiến hóa. Bạch Vũ nghe được tiểu Linh Nhi, hắn trong nháy mắt thì làm khó lên. Hiện tại hắn có một loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác, bởi vì nếu như hắn lựa chọn tấn thăng thực lực của mình, nhỏ như vậy Linh Nhi liền sẽ tiến hóa, đến lúc đó đằng sau gặp cái gì kinh nộ, khả năng bởi vì không có tiểu Linh Nhi, hắn thì bỏ qua Nhưng là cùng lúc đó, nếu như hắn không tuyển chọn tấn thăng thực lực của mình, đối mặt với những thứ này tuyệt thế thiên tài, hắn cảm thấy, thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đáng kể. Nói như vậy, liền xem như gặp có giá trị thiên tài địa bảo, hắn cũng chưa chắc có thực lực bỏ vào trong túi. Ừm. Lại tại Bạch Vũ muốn tiếp tục suy nghĩ muốn hay không đột phá thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn cảm giác được cái mông của mình lại có một loại phát nhiệt cảm giác. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp liền đứng lên, hướng về chính mình ngồi địa phương nhìn qua. Trước 1025, đùa giỡn không thành ngược lại bị nghi ngờ. Nam Tào. Cho dù là lấy Bạch Vũ định lực, lúc này cũng không nhịn được chửi ầm lên. Không khác, bởi vì lúc này hắn ngồi đấy địa phương, vậy mà trực tiếp đã nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó từ nơi này lỗ hổng nhỏ bên trong, lại có hỏa diễm phun ra ngoài. Đây rõ ràng cũng là một tòa cỡ nhỏ hỏa sơn. Cái này cũng khó trách, Bạch Vũ tại sao lại cảm giác được chính mình một loại cảm giác. Lúc này Bạch Vũ trong lòng đất, Nghe được anh thanh em ngùng ngùng đến, phảng phất có được một con manh thu thở hồng hoang muốn thức tỉnh cảm giác. Tô tô, chúng ta đi mau. Bạch Vũ đối với trực giác, cho tới bây giờ đều vô cùng tin tưởng. Tại hắn nói thời điểm ra đi, hắn liền trực tiếp lôi kéo Tô tô tay, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mà Tô tô cũng không có phản kháng, mặc cho Bạch Vũ lôi kéo tay của mình. Bạch Vũ cũng là dưới tình thế cấp bách mới như thế làm, đợi đến hắn bay khỏi nơi này, hắn mới phản ứng được. Bất quá tất cả mọi người là võ đạo bên trong người, cho nên cũng không có có chú ý nhiều như vậy, như thế miễn trừ lẫn nhau ở giữa xấu hổ. Trình huy nhìn đến bạch vũ phi rời lái đi, hắn căn bản cũng không dám dừng lại, lúc này hắn trực tiếp theo bạch vũ phi đến cách đó không xa địa phương. Mà liên tại hắn cũng bay sau khi ra ngoài, đột nhiên, cũng là một tiếng ầm vang truyền đến, sau đó một nói hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt thì phóng lên tận trời. Mau nhìn, bên kia là cái gì? Đỏ thấu nửa bầu trời. Lúc này vô số đạo ánh mắt, hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn lại. Bạch Vũ tại cảm nhận được đạo này hỏa diễm chi lực về sau, sắc mặt của hắn thì là hơi đổi. Lúc này, hắn vô cùng may mắn chính mình cũng không có tiến hành đột phá, nếu như hắn tại vừa mới tiến hành đột phá, như vậy hiện tại hắn cũng còn ở vào toàn bộ hỏa diễm trung tâm. Cái này hỏa diễm chi lực, dị thường cường đại, loại này cường đại, làm cho Bạch Vũ thậm chí đều lên không nổi lòng kháng cự tới. Nếu như Bạch Vũ vừa rồi tại bên trong Khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Đi, mau mau, có gì bảo suất thế? Những người này sớm đã nhìn quen bảo vật, cho nên lúc này bọn họ không khỏi nghĩ đến. Hiện tại bạch vũ bên này cự đại hỏa sơn phun ra, cũng là bảo vật. Mà loại suy nghĩ này không là một người, mà chính là cơ hồ tất cả mọi người là loại ý nghĩ này. Bởi vì bây giờ đang ở cái này tân ngoài, đều một mực là dâng trào đi ra bảo vật, mà bây giờ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, vậy khẳng định là di tích này, có biến hóa mới. Nếu như lúc này ở bầu trời rất cao địa phương có người, thì sẽ phát hiện, hiện tại cái này hỏa khẩu vị trí, cũng là sử quân bên trong cái kia sử chữ đỉnh điểm nhất địa phương. Sau đó vô số người thì bừng bừng hướng về bên này chạy tới. ha ha tiểu tử, nói cho ta nghe một chút đi, nơi này đến cùng sẽ ra chuyện gì. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người một mực tại nơi này, còn bên cạnh chính huy, thì là cách Bạch Vũ cùng Tô Tô có một đoạn ngắn khoảng cách, mặc cho là một người. Cũng sẽ không đem hắn cùng Bạch Vũ còn có tô tô liên hệ với nhau Mà lại, Chính Huy là trên anh hùng bảng thứ 30 nhân vật Người này là nhận biết Chính Huy Cho nên hắn có dám đi gây Chính Huy Nhưng là không gây Chính Huy Cũng không có nghĩa là hắn có dám gây Bạch Vũ còn có tô tô 2 người Người này một mực không tại trong liên minh Chỉ là gần nhất nghe nói di tích ra chuyện Mới từ bên ngoài thám hiểm gấp trở về Lại thêm Bạch Vũ cùng tô tô 2 người Vừa tới vô địch trong liên minh không lâu Chỗ lấy người này cũng không biết Bạch Vũ cùng Tô Tô thực lực của hai người. Hiện tại Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người trên người tán phát ra cảnh giới ba động, đều là thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới ba động, mà chính hắn, thì là có thần vương lục trọng cảnh thực lực. Cho nên liền xem như Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người có một chút thủ đoạn, hắn cũng không có cái gì phải sợ địa phương. Bởi vì, hắn là thần vương sáu tầng cảnh, trên lệch một cảnh giới, thực lực kia, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. ngươi là tại nói chuyện với ta. Bạch Vũ lúc này rất là không cao hứng nhìn một chút người này, mở miệng nói. Người này đến bây giờ còn không có nghe được Bạch Vũ ngữ khí không thích hợp, hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, tiểu tử, không phải nói chuyện của ngươi, chẳng lẽ còn là ta đang lẩm bẩm lầu bầu rồi. Ta nói, người nữ nhân bên cạnh ngược lại là rất xinh đẹp, không bằng để hắn theo tiểu gia. Người này sau khi nói xong, còn không có đợi Bạch Vũ trả lời, hắn trong nháy mắt thì đưa mắt nhìn sang Tô Tô, sau đó hắn lần nữa mở miệng nói, mỹ nhân. Theo ta đi thế nào, ta cam đoan ngươi tại di tích này bên trong có đại thu hoạch, theo dạng này kẻ bất lực, ngươi tới nơi này, sợ rằng sẽ tiểu mạng mất cũng có thể, ngươi nhìn ta thế nhưng là thần vương sáu tầng cảnh thực lực, so với hắn, mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch vũ đột nhiên, thì sắc mặt cổ quái năm lấy người này. Hắn không nghĩ tới, người này cũng dám tại tô tô trước mặt nói lời như vậy. Vốn tới bắt đầu người này đối với hắn ngựa khí bất thiện thời điểm, hắn liền chuẩn bị hướng người này xuất thủ, nhưng là hiện tại đang nghe được người này Tô Tô mà nói về sau, Bạch Vũ thì thu liễm cơn giận của mình, sau đó hắn nhìn lấy người này, trên mặt tràn đầy vẻ đồng tình. Tô Tô thế nhưng là một cái thiên biến nữ nhân, muốn là người nào chọc giận nàng, cái kia người này nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Trước kia tại Thánh Thành thời điểm, vô số người đều bị Tô Tô mê đến thần hồn điên đảo, chỉ là bởi vì Tô Tô đến nơi này mới có chỗ thu liễm hôm nay lại có người chủ động Tô Tô. Vậy chỉ có thể nói cái này người tuyệt đối là chủ tiệc sinh nhật lao ra treo ngược, ngại chính mình mạng dài. Quả nhiên, liền ở đây người lời ra khỏi miệng về sau, Tô Tô đông nhiên ở giữa thì cười nhìn lấy người này, mở miệng nói, công tử có thể thật là muốn nô gia nô gia gặp nạ, ngươi thật muốn thay nô gia xuất thủ sao. Tô Tô lúc này hiện trong ngắm mắt, có một loại thiên kiều bá mị cảm giác, trên người của nàng, tản ra một cỗ đặc biệt ba động, loại ba động này, phảng phất là một loại quyến rũ công đồng dạng, đối với khắc phái có một loại cường đại sức hấp dẫn, lại thêm hiện tại Tô Tô trong lời nói, xốp giòn quyến rũ tận xương, làm đến này nhân tài nghe xong, nhất thời hai con mắt, thì phóng xạ ra như sói quang mang đến, mà về sau người nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì đập lên bộ ngực của mình, sau đó mở miệng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo tiểu gia, tiểu gia cam đoan ở chỗ này, người nào cũng không thể chọc giận ngươi. Thật sao? Vậy dạng này tốt nhất rồi. Nô gia cũng là cảm thấy nam nhân này không có dùng, chỉ là một mực tìm không thấy càng nam nhân tốt, hiện tại ngươi đã nói như vậy, ta thì theo ngươi đi, chỉ là, trước đó không lâu, có người nô gia, nô gia tâm lý tức không nhịn nổi, nếu như ngươi thật ưa thích nô gia, không bằng biểu hiện ra một chút thành ý ra là như thế. Tô tô, nhu hòa hơn, lòng của người này, quả thực liền muốn bay lên. Cô nương, nhưng bằng ngươi nói là nơi này người nào, ta đi làm thịt hắn. Người này hung ác vừa nói nói sau đó tô tô ánh mắt sáng lên nàng trong nháy mắt thì hướng về nơi xa nhìn qua sau đó nàng chỉ chỉ nơi xa hướng về bên này bay tới một người mở miệng nói cũng là cái nhà kia hàng khinh bạc người ta người ta đều không muốn sống nói nói tô tô lã chả muốn vứt bỏ mà đây chính là đem người này dọa sợ người này trong nháy mắt thì có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác chỉ nghe hắn mở miệng nói cô nương ngươi đừng khóc chờ ta đi đem đầu của hắn để cập qua tới sau khi nói xong Người này thì hướng về nơi xa bay đi. Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Tô, mở miệng nói, Tô Tô, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Tô Tô trận nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, có cái gì không tốt, hử, gây bản cô nương người, còn không có xuất sinh đây. Bạch Vũ hướng về phương xa người kia nhìn qua, hắn trong nháy mắt đối với người này tràn đầy đồng tình, bởi vì Tô Tô chỉ người, không là người khác, chính là Long Đằng Vân. Chương 1026, Tần Tuyết Hồng Bạch Vũ cùng trình huy hai người liếc nhau một cái, lúc này hai người đều đối với người này ném vẻ đồng tình. Bọn họ thế nhưng là biết nơi xa người tới là ai. Anh hùng bảng trước ba nhân vật, mới cùng bọn hắn giao thủ qua, vừa Long Đằng Vân ăn thiệt thòi lớn như thế, hiện tại hắn còn có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn, vậy khẳng định này người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Người này thậm chí nhìn cũng không nhìn phương xa Long Đằng Vân, liền trực tiếp nhất trưởng hướng về Long Đằng Vân đánh ra, hắn thấy. Người này thực lực cũng không phải là cỡ nào cao cường Thật tình không biết Hiện tại Long Đẳng Vân trô lấy bay chậm Cũng là bởi vì vừa mới cùng bạch vũ Các loại người đại chiến Hắn cũng là bị thương không nhẹ Hiện tại hắn bất quá là tại một bên bay Một bên liệu thương mà thôi Muốn chết Lúc này Long Đẳng Vân thấy có người công kích về phía hắn Hắn trong nháy mắt thì giận dữ Tại di tích này bên trong Dám chủ động hướng hắn xuất thủ người Cũng chỉ có anh hùng bảng hạng một cùng người thứ hai nhân vật mà thôi Hiện tại một vị không có danh tiếng gì người đều dám đến chọc hắn, quả thực cũng là động thổ trên đầu thái tuế. Hắn vừa bại qua bạch vũ bọn người, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Nhìn người nọ hướng hắn một trưởng vỗ đến, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp hướng về người này một trưởng vỗ trở về. Một trưởng này cơ hồ là Long Đằng Vân nén giận nhất kích, mang theo một loại đối với bạch vũ mấy người vừa mới uy hiếp một loại phẫn nộ mà ra tay. Hắn một trưởng này đánh đi ra về sau, có một loại thiên địa biến sắc cảm giác. Long Đằng Vân Người này thất thanh nói. Lúc này, trong lúc người một trưởng này đánh tới gần, mới phát hiện hắn công kích người, lại là Long Đằng Vân. Nhưng là hiện tại hắn trưởng ớn muốn rút về đến, là căn vốn thì chuyện không thể nào, mà lại hiện tại Long Đằng Vân đồng dạng hướng về hắn đánh ra tới nhất trưởng. Một trưởng này trực tiếp có một loại tồi tâm lá gan cảm giác, làm cho cả người hắn đều có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Long huynh mau dừng tay. Hắn hoảng sợ nói, "Long mẹ ngươi trứng." Lúc này Long Đằng Vân trực tiếp gầm thét Hắn đệ nhất trưởng, đã khắc ở người này trước mặt, có điều hắn cũng không có đình chỉ công kích của mình, lúc này hắn đạo thứ hai công kích, trong nháy mắt lại hướng về người này công đánh tới. Người này thụ Long Đằng Vân đệ nhất kích, trực tiếp không trọng thường, hiện tại hắn căn bản là ngăn không được Long Đằng Vân đệ nhị kích, Long Đằng Vân trực tiếp liền đem hắn nhất trưởng cấp hoanh bạo ra. Sau đó Long Đằng Vân tài hướng về hỏa sơn vị trí bay ra ngoài, chẳng qua là khi hắn bay gần bạch vũ bọn người về sau, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì lúc này tại hỏa Sơn bên cạnh, đứng đấy lại là Bạch Vũ mấy người. Tuy nhiên Bạch Vũ bọn họ là ba người liên thủ, nhưng là kết cục sau cùng, vẫn là Bạch Vũ bọn họ chiến thắng Long Đăng Vân, đây là không thể tranh nghị sự thật. Cho nên hắn trực tiếp tìm một cái cách Bạch Vũ mấy người so so sánh địa phương xa, sau đó hắn ngồi xếp bằng mà lên, đem ánh mắt đóng lại. toto Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hướng về toto dựng lên một cái ngón tay cái. Núi lửa này làm sao còn không dừng lại. Bên trong thật chẳng lẽ có đồ sao? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì tới nơi này, đã có tiếp cận một canh giờ, nhưng là núi lửa này còn đang không ngừng phun ra đến, loại kia nhiệt độ cao, làm cho Bạch Vũ đều là khẽ nhíu mày. Mà liền tại Bạch Vũ đám người chờ đợi ở giữa, lục tục thì có người chạy tới. Bây giờ đang ở núi lửa này miệng, đã tụ tập không dưới 500 người. Mà bây giờ Bạch Vũ cùng tô tô 3 người, trực tiếp tìm một chỗ vị trí có lợi ngồi xuống. Các ngươi nơi này vị trí, ta muốn. Lại tại một cái nào đó thời khắc đồng nhiên ở giữa, một thanh âm, trong nháy mắt thì chuyển vào bạch vũ ba người trong thai. Người này mọc ra một đầu tóc xanh, mà này trên mặt, thì là mọc ra râu quài nón, lúc này hắn mang trên mặt hung lệ chi sắc Bạch vũ hơi hơi mở mắt ra, sau đó hắn lại đem ánh mắt cấp nhắm lại. Trình huy sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến có chút khó coi. Bởi vì lúc này bạch vũ tại nhắm mắt lại trước đó, nhìn hắn một cái, hắn biết bạch vũ ý tứ. Cái kia chính là để hắn ra ngoài đem chuyện này cấp xử lý một chút. Tuy nhiên Trình Huy vô cùng không nguyện ý, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Lưu Huynh, mượn một bước nói chuyện. Lúc này Trình Huy tới hướng về Lưu chỉ nói do nói. Cái này Lưu chỉ rõ ràng, đồng dạng là anh hùng nhân vật trên bảng, chỉ là hắn là trên anh hùng bảng số 28 nhân vật, so với Trình Huy còn phải cao hơn một chút, cho nên lúc này Trình Huy không thể không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hả, nguyên lai like là Trình Huynh không biết trình huynh có gì chỉ giáo. Đối với trình huy, lưu chỉ rõ ràng cũng là cực kỳ khách khí, bởi vì bọn hắn hai người tại anh hùng bảng phía trên bài danh rất gần, thực lực của bọn hắn, cũng là phi thường tương cận, cho nên tại thân phận của hai người thực lực đều ngang nhau tình huống dưới, trình huy tự nhiên có thể đạt được lưu chỉ rõ ràng tán thành. Trình huy kéo gần lại cùng lưu chỉ rõ ràng khoảng cách về sau, hắn mới tại lưu chỉ rõ ràng trước mặt chính miệng nói một câu. Thật chứ? Lúc này lưu chỉ rõ ràng nhìn lấy bạch vũ Mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Sau đó trình huy hăng hái gật đầu. Lưu chỉ rõ ràng lúc này cắn răng, mở miệng nói, tốt, trình huynh, ta tin ngươi một lần. Sau khi nói xong, lưu chỉ rõ ràng vậy mà xa xa thì bay về phía đi một bên, sau đó không còn có nghĩa mai vũ bọn họ vị trí này. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lúc này bạch vũ mới mở to mắt mở miệng nói. Trình huy nhìn bạch vũ liếc một chút, lập tức cười nói, ta nói cho hắn biết nói, ngươi là bị lao yêu quái đoạt xác. Hiện tại ta tại theo ngươi lan lộn, để hắn đừng chọc ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì xấu hổ. Sau đó qua người tới nơi này, cũng càng ngày càng nhiều, trong lúc này có hai đám người đều muốn tìm Bạch Vũ phiên phức, bất quá đều bị trình huy cấp cả lại. Cái này lại không phải bọn họ muốn cố ý tìm Bạch Vũ phiên phức, mà chính là Bạch Vũ nơi này vị trí, sắc thực quá tốt rồi. Bởi vì hắn nơi này cách hỏa sơn gần nhất, mà lại là nơi này trí cao điểm, cho nên liếc một chút liền có thể nhìn đến tình hình bên trong ngươi nơi này. Ta muốn, các ngươi tránh ra cho ta. Đồng nhiên ở giữa, lại có một nữ nhân đi tới Bạch Vũ ba người trước mặt. Người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, mang theo không hiểu ý vị. Bạch Vũ lúc này, mới mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy vị này nữ nhân, mở miệng nói, ngươi khẳng định muốn để cho chúng ta tránh ra. Không tệ, ngươi vị trí này, bản cô nương muốn. Người này sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí ngồi đi qua. Lan đi. Bạch Vũ lúc này hét to. Chẳng cần biết người nọ là ai, hắn cũng phải làm cho người này trả giá đắt tới. Bắt đầu đã bị trình huy đuổi đi mấy lần người, kết quả còn có người muốn đến hắn nơi này, những người này thật coi hắn là dễ khi dễ, hắn hiện tại nhất định phải lập một chút huy, bằng không, những người này còn thật hội coi hắn là dễ khi dễ. Trình huy cũng không phải là không đánh ra người này, mà chính là hắn đánh ra không đi người này, bởi vì người này là anh hùng bảng thứ 10 nhân vật, gọi là tần nguyệt đỏ. Mặc dù nói trình huy cũng là anh hùng bảng thứ 30 nhân vật, Nhưng là thứ ba mươi cùng thứ mười chi ở giữa tranh lệnh, thật đúng là quá lớn. Trình huy căn bản cũng không có ngăn cản tần nguyệt đỏ dũng khí. Ha ha, tiểu tử, ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là tại có dũng khí đồng thời, cũng phải có tương xứng hợp thực lực, bằng không, một hồi đánh chính là mình mặt. Lúc này tần tuyết hồng nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. Ha ha, ta có hay không thực lực, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bạch vũ đứng dậy, trong mắt của hắn sát ý dũng động Trước 1027, đối chiến Tần Tuyết Hồng. Tốt, tốt, lại còn có người dám cùng ta Tần Tuyết Hồng nói như thế, hôm nay ngươi muốn tử, ta liền thành toàn ngươi. Lúc này Tần Tuyết Hồng bay thẳng lên cao trung, sau đó nàng khẽ tiêu nói, lan tới nhận lấy cái chết. Hiện ngươi ở chỗ này, đã tích tụ nhiều vô cùng, cho nên nàng cũng không dám ở phía dưới giết bạch vũ, nếu như nàng giết bạch vũ khiến mọi người nổi giận, cũng không tốt lắm kết thúc. Cho nên nàng mới bay lên trong trời cao. Cái gì đến mức hiện tại nàng đều chẳng qua hỏi Bạch Vũ tên, bởi vì Bạch Vũ một cái chỉ là thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, hoàn toàn không bị nàng để ở trong mắt. Miêu sư đệ, muốn ta đồng loạt ra tay sao? Tô Tô cũng cảm thấy nữ nhân này cũng không dễ chơi nếu như nàng cùng Bạch Vũ cùng một chỗ liên thủ, lại thêm Bạch Vũ chiến y, hai người tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Tô sư tỷ, người này thì giao cho ta tới đi, chờ ta đánh không lại thời điểm, ngươi lại ra tay. Bạch Vũ lúc này đã nghe được chung quanh xì xào bàn tán thanh âm, biết nữ nhân này cũng là anh hùng bảng thứ 10 nhân vật, nhưng là hiện tại Bạch Vũ, cũng không phải là vừa mới Bạch Vũ, cho nên hắn đổ là có lòng muốn thử một chút, nếu như mình xuyên qua chiến ý về sau, cùng nữ nhân này có phải hay không có thể đánh một cái thế lực ngang nhau. Mọi người lại là không biết, lúc này Long Đằng Vân, có chút treo tức nhìn lấy tần tuyết hồng, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy thú vị chi sắc. Người khác không biết Bạch Vũ thực lực, nhưng là hắn lại là biết đến. Tần Tuyết Hồng, ngươi cẩn thận khác lật truyền trong mương a." Lúc này Long Đằng Vân nhìn lấy Tần Tuyết Hồng, đột nhiên mở miệng nói. Tần Tuyết Hồng lúc này xoay người lại, phát hiện người này lại là Long Đằng Vân, trên mặt nàng trong nháy mắt thì tràn ngập ý cười, "Ngươi yên tâm, Long huynh, đối phó một cái thần vương ngũ trọng cảnh tiểu thái điểu, ta còn hoàn toàn không có để ở trong lòng." Long Đằng Vân lắc đầu, cười khẽ không nói. Hắn biết, chỉ sợ Tần Tuyết Hồng thật muốn mất mặt, có điều hắn cũng không có tâm tư lại đi nói thêm điểm Tần Tuyết Hồng. Giao tình của hai người, còn không như trong tưởng tượng sâu như vậy. Nghe được Tần Tuyết Hồng để cho mình đi lên nhận lấy cái chết, Bạch Vũ chân trong nháy mắt tại đại địa phía trên một bước, cả người hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, tựa như Tần Tuyết Hồng bay đi lên. Ta tới, ngươi ra tay đi. Bạch Vũ lúc này đem trường thương nằm ngang giữa không trung, mở miệng nói, chỉ là trong giọng nói của hắn, tràn đầy lạnh lùng chi ý. Tần Tuyết Hồng nhìn đến Bạch Vũ cái này phách lối tư thế, nàng cũng không nói gì. Lúc này nàng trực tiếp một roi hướng về bạch vũ vung đi qua, cái này một roi trên không trung phát ra ba đát chi ý, làm cho người phía dưới nghe được thanh âm này về sau, đều có một loại lông xương sợ nhưng cảm giác. Sau đó nàng đầu này cây roi, liền trực tiếp vô hạn dối dài, sau đó cái này một roi, liền trực tiếp cuốn ở bạch vũ ngũ hành thần thương phía trên, thần tuyết hồng đem roi trong tay của nàng hung hăng kéo một cái, bạch vũ lúc này còn chưa kịp phản ứng, hắn ngũ hành thần thương, liền trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai không gì hơn cái này. Tần Tuyết Hồng nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường chi ý. Nàng liếc Vũ như thế có ngạo khí, còn tưởng rằng Bạch Vũ có vốn để kiêu ngạo, nàng vốn cảm thấy, chính mình muốn xuất cái 10 chiêu 8 chiêu, mới có thể đem Bạch Vũ cấp đánh bại. Hiện tại không nghĩ tới chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi, Bạch Vũ trong tay ngũ hành thần thương, liền trực tiếp cho hắn cấp quyền đi. Tiểu tử, đời sau đầu thai thời điểm, tốt nhất đem ánh mắt sáng lên một chút bằng không. Ngươi lại hội đần độn u mê đã chết đi. Sau khi nói xong, tần Tuyết Hồng trực tiếp lại là một roi hướng về Bạch Vũ văng ra ngoài, dưới cái nhìn của nàng, Bạch Vũ ăn cái này một roi về sau, như vậy tuyệt đối liền trực tiếp sẽ bị nàng một roi cấp quất đến phân mảnh, thậm chí liền thần hồn đều không còn. Xem ra, cùng những cao thủ này ở giữa, trên lệch vẫn còn quá lớn a. Bạch Vũ vừa không có mặc phía trên chiến y, hắn cũng là muốn thử một lần, mình cùng những thứ này đỉnh phong cao thủ ở giữa, đến cùng có bao nhiêu sai biệt? Hiện tại hắn mới phát hiện, nếu như chính mình không tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh, như vậy thì xem như hắn muốn đi vào anh hùng bảng 10 vị trí đầu bài danh, cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Như là đã xem rõ ràng thực lực của mình định vị, cái kia bạch vũ cũng không cần ẩn tàng thực lực của mình. Lúc này hắn trực tiếp đem đã sớm xuyên trên người mình chiến ý lực lượng cấp kích phát ra đi ra. Làm cố lực lượng này bị kích phát về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình, dường như tràn đầy một loại bạo tạc tính lực lượng, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn cấp nệ lên đến đồng dạng. "Giống?" Bạch Vũ hét lớn một tiếng, một cô dẫn người khí thế trong nháy mắt thì phóng lên tận trời. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn tóc đen như trụ, trực tiếp sâu thực tại hư không bên trong, trên cánh tay của hắn tràn đầy từng cây gân xanh, từng khối bắp thịt rắn chắc, đem toàn thân hắn bao vây lại, mà cái kia một kiện chiến y, lúc này dường như đã ẩn nặc tại Bạch Vũ trong thân thể biến mất không thấy. Bạch Vũ thân thể biểu hiện, có từng tầng từng tầng phù văn xuất hiện mà phù văn phía dưới, lại có hỗn độn quang mang hiện lên. Lúc này bạch vũ tay phải, trực tiếp hóa thành thổ hoàng sắc, đây là hắn đem bất động như núi đánh vào chính mình cánh tay phải bên trên nguyên nhân, hiện tại tay phải của hắn, dường như liền thành sắt đá đồng dạng. Sau đó ngay tại tần tuyết hồng roi dài vung tới thời điểm, bạch vũ tay phải, trực tiếp hướng về đầu này roi dài cuốn ngược tới, cái này roi dài trong nháy mắt thì cuốn ở bạch vũ trên tay. Tiểu tử, ngươi làm như vậy, chỉ là phi công. Dạng này sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh. Sau khi nói xong, Tần Tuyết Hồng trực tiếp đem chính mình roi dài hung hăng co lại, nàng vốn cho rằng trong nháy mắt liền sẽ đem bạch vũ cấp quất bay trên không trung, nhưng là nàng cái này kéo một phát, phát hiện mình hoàn toàn kéo không núp đích. Ha ha, ngươi cứ như vậy chắc chắn thật ăn chắc ta rồi. Bạch vũ sắc mặt, lộ ra vẻ trông trọng, sau đó tay phải của hắn, vòng lại lấy roi dài hung hăng kéo một phát, Tần Tuyết Hồng lúc này liền từ roi dài mang theo tay phải của nàng Trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng bay tới. Không tốt. tần Tuyết Hồng trong nháy mắt thì hoảng hốt, nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được roi dài phía trên cái kia to lớn lực kéo, nhưng là lúc này nàng lại là không thể bông tay, nếu như phóng một cái tâm, đầu này roi dài, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đổi chủ. tần Tuyết Hồng nhìn bạch vũ liếc một chút, lập tức nàng khẽ căn chính mình bối môi, quyết tâm, liền trực tiếp hướng về bạch vũ phương hướng bay đi. Xa xa nhìn qua, có phần có một chút ôm ấp yêu thương cảm giác Ngay tại tần tuyết hồng bay tới Bạch Vũ trước mặt thời điểm, tay trái của nàng nằm cái trong tay chỉ, đột nhiên, thì dài ra sắc bén móng tay đến, tiếp lấy móng tay của nàng, thì hướng về Bạch Vũ bắt ra ngoài. Hiện tại nàng là thẳng đến Bạch Vũ lồng ngược mà đi. Ngay tại Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, móng tay của nàng, trong nháy mắt thì hung hăng đâm vào Bạch Vũ ra thịt bên trong, tiếp lấy nàng đem tay trái của mình ngón tay hung hăng kéo một phát, Bạch Vũ nhất thời cảm giác được một cô khoan tim đau nhức đánh tới. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem roi dài cấp hất ra, hắn trong nháy mắt thoát ra, cùng Tần Tuyết Hồng kéo dài khoảng cách. Lúc này Bạch Vũ nhìn một chút chính mình trên lồng ngực thật sâu nam đạo huyết ngân, trên mặt của hắn, dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ chi ý, hiện tại hắn đã hoàn toàn không dám để cho Tần Tuyết Hồng lại cận thân. Bất quá vừa nghĩ tới viễn trình công kích thời điểm, Tần Tuyết Hồng cái kia roi dài uy lực, hắn trong nháy mắt lại nhát. Hắn hiện tại mới phát hiện, anh hùng bảng mười vị trí đầu người cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Chương 1028, Bạch Vũ bị trói. Các loại tưởng niệm tại Bạch Vũ trong lòng lội qua, nhưng là Bạch Vũ dường như đối với Tần Tuyết Hồng đều không có đặc biệt biện pháp tốt đồng dạng. "Ngươi cho rằng kéo ra cùng ta khoảng cách, coi như xong việc sao?" Tần Tuyết Hồng khẽ miệng, nhấc lên một vẻ đẹp mắt đường cong tới. Kỳ thật Tần Tuyết Hồng là một cái vô cùng mỹ nữ nhân, so với mộ dung Vũ Nhi cùng Tô Tô hai nữ, cũng không thua bao nhiêu, chỉ là tính cách của nàng có một ít bạo lệ làm cho đồng dạng người không thích mà thôi làm khoe môi của nàng nhấc lên đường cong về sau thiên địa có một loại thất sắc cảm giác phía dưới vô số võ giả nhìn đến đều ngây dại ngay tại tần tuyết hồng lời ra khỏi miệng về sau nàng một roi vung ra cái này từng đầu roi phảng phất như là linh xa mượn dạng trực tiếp hướng về bạch vũ của tới mặc cho bạch vũ có ngàn vạn loại thủ đoạn lúc này nàng chỉ là một cái nu chữ, đem bạch vũ cấp khắc đến xích sao thiên lý băng phong bạch vũ hét to. Lập tức một đạo băng thuộc tính quan mang, theo ngón tay của hắn phía trên lan chẳng ra, thiên địa phảng phất trong ngáy mắt, thì biến thành băng tuyết thế giới đồng dạng, sau đó một đạo đông tuyết, trực tiếp hướng về đầu này roi dài bao khóa tới. Nhưng là đầu này roi dài phảng phất có linh tính đồng dạng, nó chỉ là xoay quanh chuyển một cái về sau, roi thân hung hăng hở ra, đạo này thiên lý băng phòng, liền trực tiếp bị thay đổi mở, sau đó bùn một tiếng, bạch vũ thiên lý băng phòng, liền trực tiếp bị công phá. Bạch vũ hơi hơi biến sắc Bởi vì đầu này roi dài, tốc độ không giảm chút nào hướng về hắn quấn quanh đi qua. Vạn kiếm quý nhất. Bạch Vũ lần nữa quát nhẹ. Hiện tại hắn thi pháp tốc độ đề cao rất nhiều, trước kia đánh ra vạn kiếm quý nhất thời điểm, bên trên bầu trời, còn muốn xuất hiện vô số kiếm quang, sau đó những thứ này kiếm quang lại quy về một chỗ, nhưng là hiện tại hoàn toàn không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, bên trên bầu trời kiếm quang, trong nháy mắt thành hình, trong nháy mắt thì là một thanh vạn trượng cự kiếm vắt ngang giữa thiên địa, sau đó đạo này đại kiếm trực tiếp hướng về tần tuyết hồng đập tới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng là muốn đến một loại vây ngủ cứu triệu để giải quyết mình bây giờ đối mặt nguy cơ. "Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi." Tần Tuyết Hồng con mắt khép hờ, lúc này nàng nhìn thấy Bạch Vũ vạn trượng cự kiếm hướng về nàng tập kích tới, nàng nhanh chóng vươn chính mình ngón tay nhỏ nhắn. Ngón tay của nàng cực kỳ đẹp đẽ, trắng bạch như tuyết, không có bất kỳ cái gì tí vết, lúc này nàng duỗi ra ngón tay của mình về sau. Nhẹ nhàng trên không trung liên tục bắn ra ba đòn, liên tục giết. Cái này ba đạo chỉ công đạn sau khi ra ngoài trong không khí, trong nháy mắt xuất hiện ba cái vòng xoáy, cái này ba cái vòng xoáy rõ ràng là linh lực vòng xoáy. Sau đó cái này ba đạo vòng xoáy gào thét lên hướng về bạch vũ đại kiếm mà đi. Cái này ba đạo vòng xoáy linh lực bay đi địa phương vô cùng có chú trọng. Lúc này nàng không chế cái này vòng xoáy linh lực là bay về phía cái này cự kiếm bảy tấc ở giữa, nơi này là một thanh kiếm chỗ yếu nhất. Sau đó đệ nhất đánh vào trên thân kiếm, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tiếp lấy lại là thứ hai đánh vào trên thân kiếm, thân kiếm trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách, tiếp lấy lại là thứ ba đánh vào trên thân kiếm, cự kiếm ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh quang. Thật mạnh, cho dù là bạch vũ, lúc này trong lòng cũng là hung hăng giật mình một thanh, hắn đối với mình một kích này, lại biết rõ rành rành, nhưng là mạnh mẽ như vậy nhất kích, tại đối phương trong nháy mắt, liền bị tăng giã, có thể thấy được giữa hai người, tuy nhiên thực lực trên lệ không nhiều nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, hắn lại là hoàn toàn so bất quá đối phương. Đối phương dường như đối với chiến đấu có một loại đặc biệt ý thức đồng dạng, có thể dùng nhỏ nhất lực lượng thu hoạch được lớn nhất công kích đồng dạng. Mà lúc này đây, cái kia một đầu roi dài đã hướng về bạch vũ quấn quanh đi qua. Đầu này roi dài cuốn công hướng bạch vũ thời điểm chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, mặc cho bạch vũ có vạn thiên thủ đoạn, hắn dường như đều không tránh thoát được đồng dạng. Lúc này đầu này roi dài trực tiếp đem bạch vũ từ đầu đến chân cuốn một cái bên chắc. Liền xem như Bạch Vũ có ngàn trượng thân cao, dường như đầu này roi dài, liền có thể hóa thân dài vạn trượng đồng dạng. Tiểu tiểu tiểu. Bạch Vũ nôn nóng quát, thân thể của hắn, trong nháy mắt này, cấp tốc thu nhỏ, nhưng là tại thân thể của hắn biến lúc nhỏ, cái này roi dài vậy mà cũng tại lấy đồng dạng tốc độ thu nhỏ. Vô dụng, ta đây là chói quân dây thử, liền xem như thần quân, cũng có thể chói phía trên một chói, ngươi muốn làm sao tránh thoát đến mở. Đương nhiên, Tần Tuyết Hồng nghe được lời này, tuyệt đối là nói ngoa, bất quá cái này cũng nói nàng đầu này roi dài uy lực. bạch vũ vùng vẫy một phen, phát hiện đây thật là tại làm chuyện vô ích. hắn làm sao cũng dây dùa không được. hắn cơ hồ là các loại thủ đoạn đều sử dụng đi ra, thậm chí đầu này roi dài không sợ hỏa tiêu. người cho ta ngốc tốt, nếu như loạn động, ta không dám hứa chắc ngươi còn có tính cách. tần tuyết hồng nhìn lấy bạch vũ, khẽ nhíu mày. nàng hiện tại không có muốn đem bạch vũ cấp đánh chết, bởi vì di tích này bên trong có vô tận mạo hiểm. Nếu như một hồi có thể làm cho đến Bạch Vũ tiến lên dò xét núi lửa này miệng, có lẽ, có thể làm cho cho nàng như vậy tránh cho một lần nguy cơ. Cho nên lúc này hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ hướng về phía dưới Bạch Vũ bắt đầu ngóc địa phương bay đi. Chỉ là nàng bây giờ cùng Bạch Vũ vị trí đổi chỗ mà thôi, hiện tại Bạch Vũ, đã thành tù nhân. Tô tô cùng trình huy hai người trong nháy mắt kéo ra cùng tần tuyết hồng ở giữa khoảng cách. Tô tô cô nương, không định cứu miêu mộ tiên sao. Trình huy hướng về tô tô truyền nói Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, nếu như Bạch Vũ chết rồi, hắn bởi vì thần hồn ấn ký tại Bạch Vũ trong tay, cho nên hắn cũng nhất định hắn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn, hắn cần phải tự có biện pháp. Tô Tô lúc này ngược lại là phi thường lạnh nhạt, trực tiếp ngồi ở cách đó không xa địa phương, mặc cho Bạch Vũ mình tại chỗ đó dây rủa. Bạch Vũ lại vùng vẫy một trận, phát hiện hoàn toàn thì không có cách nào. Xem ra chỉ có dùng biện pháp này a. Bạch Vũ biết hiện tại chỉ sợ dùng thường quy thủ đoạn, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem thần hồn đắm chìm đến chính mình gần thần hồn chi trong đảo, lập tức hắn nhìn lấy Tiểu Linh Nhi, mở miệng nói: Tiểu Linh Nhi, ta chuẩn chuẩn bị đột phá, chỉ sợ đến lúc đó người thực sự trầm thụy một đoạn thời gian. Bạch Vũ khẽ thở một hơi, hắn vốn còn muốn sử dụng Tiểu Linh Nhi chi tiện lợi, nếu như vậy, vì hắn tiếp xuống thám hiểm con đường có trợ giúp lớn lao, nhưng là hiện tại hắn nếu như không đột phá. Căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có đột phá, mới có thể đem cái này roi dài mở ra, như thế mới cùng Tần Tuyết Hồng có lực đánh một trận. Chủ nhân, ta tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Linh Nhi ánh mắt, dường như càng ngày càng rã rời đồng dạng, nàng bây giờ, rõ ràng trạng thái không tốt, có một loại buồn ngủ cảm giác. Tốt, ngươi giúp ta luyện hóa thiên tài địa bảo đi. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Tiểu Linh Nhi mới đưa một lần nữa thu được một số tinh thần đồng dạng nàng trong nháy mắt thì hướng về bạch vũ không gian giới chỉ bay vào, sau đó nàng há miệng một thôn vô số thiên tài địa bảo trực tiếp bị nàng nuốt vào trong miệng, sau đó tiếp đó nàng dường như thì biến thành một cái đại phụ nữ có thai đồng dạng tiếp lấy nàng thì bay ra bạch vũ không gian giới chỉ dọc theo bạch vũ thân thể tiến vào bạch vũ thần hồn chi trên đảo chủ nhân ngươi chuẩn bị xong chưa ta muốn bắt đầu tiểu linh nhi mở miệng nói bạch vũ trong nháy mắt liền đem ánh mắt đóng lại sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút Cái kia một gốc ngũ hành cây thần cũng xuất hiện ở thần hồn của hắn chi trong đảo. Tiểu Linh Nhi, giúp ta cùng một chỗ đem nó luyện hóa đi. Chương 1029, đột phá. Hắn đang làm gì? Tân Tuyết Hồng vị trí có hai đại mỹ nữ, một vị là nàng, một vị là Tô Tô. Từ xưa đến nay, mỹ nữ đều là hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu địa phương, cho nên bọn họ tự nhiên thu được rất nhiều chú ý. Mà Bạch Vũ hiện tại thành tù nhân, mọi người cũng là nhìn ở trong mắt, lúc mới bắt đầu. Bạch Vũ còn đang giấy rua, nhưng là hiện tại, Bạch Vũ lại là đỉnh chỉ giấy rua, thậm chí ánh mắt của hắn, đều đóng lại. Mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái, thì liền là tần tuyết hồng, lúc này đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ là nàng trong nháy mắt thì nhọn miệng cười, tâm lý nói khẽ. Muốn đến là chuẩn bị từ bỏ chống lại đi. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, tại Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt thì bước lên một cỗ năm màu ánh sáng đến, loại này năm màu ánh sáng có một loại đặc biệt pha trộn ở bên trong. Không tốt. Tần Tuyết Hồng ánh mắt, đột nhiên thì đại biến, nàng cảm giác được cái này một câu ngũ hành lực lượng, tại bài xích nàng roi dài đồng dạng, làm cho nàng roi dài, lúc này dường như đã mất đi vốn coi nhu tính đồng dạng. Nàng đang chuẩn bị triệt hồi chính mình roi dài, nhưng là lúc này, nàng đống nhiên ở giữa phát hiện, mình cùng roi dài ở giữa, đã mất đi liên hệ. Làm sao có thể? Tần Tuyết Hồng lúc này đã kinh ngạc đứng lên tới. Cái này lại cũng không phải là không có khả năng sự tình, bởi vì nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Vũ bây giờ đang ở luyện hóa ngũ hành cây thần. Ngũ hành này cây thần có ngũ hành thần tắc hình thức ban đầu ở bên trong, ngũ hành tự thành một thể, làm nó hình thành không gian về sau, có thể chấn tỏa nhất phương không gian. Hiện tại Bạch Vũ vừa tốt luyện hóa ngũ hành cây thần, hắn đối với ngũ hành thần tắc không chế, còn giống như là một đứa bé đồng dạng, cho nên hắn mới có thể để loại này thần tắc tiết ra thân thể của mình, dạng này đưa đến một cái hậu quả chính là Hắn hiện tại bên ngoài thân đều tản mát ra một cô ánh sáng năm màu tới. Tại loại này phía dưới ánh sáng, hắn ngũ hành thần lực trực tiếp đem hắn bên ngoài thân một vòng cùng ngoại giới cô lập ra. Mà bây giờ roi dài rõ ràng cũng là quấn quanh ở bạch vũ trên thân, cái này liền khiến cho cái này roi dài cùng tần tuyết hồng ở giữa đã mất đi liên hệ. Lúc này tần tuyết hồng đã đã mất đi chấn tĩnh, nàng bước ra một bước, thì hướng về bạch vũ chỗ phương vị trở tới. Lúc này nàng đang muốn thân thủ đoạt ra roi dài, thế mà. Bạch Vũ trên thân lại là trong nháy mắt bước lên ra một cỗ khí thế đến, cái này một cỗ khí thế làm cho nàng đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nàng bị cái này một cỗ khí thế tấn công một đòn, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài. Sau đó nàng chỉ cảm giác mình ở ngực khó chịu. Qua một tiếng, thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Tình cảnh này trong nháy mắt đem tất cả võ giả đều kinh động, liền xem như Long Đằng Vân lúc này nhìn lấy Bạch Vũ vị trí, ánh mắt đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nếu như không phải tất yếu. Hiện tại Long Đẳng Vân đã đều không muốn lại đi gây Bạch Vũ. Bởi vì hắn cảm thấy, nam nhân này so hắn trong tưởng tượng tiềm lực còn đáng sợ hơn rất rất nhiều. Tần Tuyết Hồng bay qua thời điểm, chính là Bạch Vũ đột phá thời điểm, cho nên lúc này, Tần Tuyết Hồng tự nhiên không thể tới gần Bạch Vũ. Bất luận cái gì võ giả tại đột phá thời điểm, đều sẽ có một cố bảo vệ lực lượng xuất hiện, làm đến cái võ giả này, trong nháy mắt có thể cơ hồ là chỗ vô địch thời điểm, đây là một loại quy tắc. Hiện tại Bạch Vũ cũng là tại loại này quy tắc bảo vệ dưới. Bạch Vũ thân thể, thần hồn còn có linh lực, đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn thân thể lực lượng càng thêm cường đại, hắn chỉ là vận động một chút, đều phát hiện trong máu thịt của hắn mặt, phản phất có một cỗ hồng hoang lực lượng đồng dạng, mà hắn linh lực trong cơ thể cũng có một loại đói khát cảm giác, ngay tại hắn đột phá thời điểm, bên trong thiên địa, vô số linh lực hướng về Bạch Vũ chen chúc mà tới. Hiện tại Bạch Vũ, phản phất như là một cái vòng xoáy linh lực đồng dạng mà hắn chính là cái này vòng xoáy ngọn nguồn. Hiện tại những linh lực này chậm rãi hướng về đan điển của hắn phương hướng dũng mãnh lao tới. Đan điển của hắn vốn là có năm dọt hóa thành trạng thái cố định hình dáng linh lực tồn tại, nhưng là hiện tại thứ 6 dọt trạng thái cố định hình dáng cũng đang chậm rãi thành hình, làm một dọt này trạng thái cố định hình dáng thành hình thời điểm cũng là bạch vũ đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh thời điểm. Dóng bạch vũ quát to một tiếng, bên trong thiên địa không gian dường như đều tại một khắc bạo toái đồng dạng bên cạnh hắn võ giả rồi rít bay ra liền xem như tô tô cùng trình huy hai người lúc này đều nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi sợ hãi bạch vũ đột phá làm cho hai người đều chịu ảnh hưởng có phải hay không là ngươi đã sớm biết trình huy lúc này nhìn lấy tô tô mở miệng nói hắn phát hiện tô tô nữ nhân này ngoại trừ vừa mới cái kia một cỗ thiên nhiên mỹ hoặc bên ngoài một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo liền xem như bạch vũ bị băng nàng cũng biểu hiện được không quan trọng ta cũng không biết nhưng là ta đối với hắn có lòng tin. Tô tô, làm cho Trình Huy trong nháy mắt rất là im lặng. Hừ, liền xem như ngươi một hồi đột phá đến thần vương sáu tầng cảnh, cũng chạy không thoát bản cô nương lòng bàn tay. tân Tuyết Hồng hừ nhẹ lên tiếng, thế mà, sau một khắc, sắp mặt của nàng đại biến. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trên cánh tay, gân xanh rũng động, vô tận lực lượng, theo trong thân thể của hắn lan tràn ra, cơ thể của hắn, trong nháy mắt thì nổi lên. Hiện tại Bạch Vũ, đã là hóa thành thường nhân lớn nhỏ nhưng là theo cái kia ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng bạch vũ thân thể phảng phất là cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng trói buộc đồng dạng lúc này thân thể của hắn tự chủ làm ra phản ứng liền xem như tại bạch vũ không biết rõ tình hình tình huống dưới hắn bên ngoài thân đều trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần tác đến sau đó bạch vũ lần nữa quát to một tiếng đầu này roi dài trực tiếp liền bị bạch vũ cấp kéo đứt thành vài đoạn miêu mộ tiền người muốn chết đi qua giải như vậy thời điểm Tần Tuyết Hồng đã biết Bạch Vũ gọi là miêu mộ tiên, ngay tại Bạch Vũ kéo đứt nàng roi dài về sau, nàng lần nữa hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây cũng là cái này một cây trường tiên, là nàng bản mệnh vũ khí, nàng đã đem cái này roi dài luyện vào trong thân thể của mình. Dạng này nàng đối với cái này cây trường tiên, mới có thể như cánh tay phê rủng. Hiện tại Bạch Vũ chặt đứt nàng roi dài về sau, rõ ràng tựa như là đem nàng một cái tay chém đứt đồng dạng, nàng không bị thương, mới là quái sự tình. Có điều nàng tuy nhiên kinh sợ, nhưng là hiện tại nàng cũng không dám tới gần Bạch Vũ, bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên thân, thổi lên một cô linh lực phong bạo. Cô này báo tắp linh lực mạnh, làm cho nàng cũng không dám nhìn thẳng. Đây quả thật là thần vương ngũ trọng cảnh người đột phá đến thần vương thần trọng cảnh. Tần Tuyết Hồng đôi mắt đẹp gắt gao trừng lấy Bạch Vũ. Nàng phát hiện, Bạch Vũ đột phá động tĩnh vô cùng lớn. Cái này lại cũng không là Bạch Vũ đột phá động tĩnh đủ lớn mà là bởi vì bạch vũ hiện tại lĩnh ngộ năm loại thần tắc lực lượng cùng thần vương sáu tầng cảnh, làm đến hắn hiện tại đột phá, mới có thể biểu hiện ra dạng này khí thế đến mà thôi. Lúc này vòng xoáy linh lực dần dần tại giảm bớt, mà bạch vũ khí thế cũng ở thời điểm này chậm rãi lắng động xuống dưới. chỉ là bạch vũ thần hồn thế giới cũng không yên tĩnh, lúc này thần hồn của hắn chi hải lại khuyết trương lớn thêm không ít, làm đến thần hồn của hắn chi hải phảng phất có một cô ba đào hùng dũng cảm giác Lại tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ thần hồn chi đảo, bắt đầu phá tan đến, sau đó lại hợp lại cùng nhau, chỉ là lần này, thần hồn của hắn chi đảo hợp lại cùng nhau về sau, đông dương tăng lên mấy trăm trượng. Bạch Vũ mở mắt ra trời trong xanh, trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1030, ngũ hành quyền nghiền ép. Bạch Vũ lúc này trong ánh mắt, kỳ thật còn có một vệt màu tím, chỉ là một vệt màu tím, không dễ bị người phát giác mà thôi. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn chết. Ngay tại Bạch Vũ đột phá, vừa tốt bình tĩnh trở lại về sau, tần tuyết hồng đột phá ở giữa trận quát lên, sau đó nàng liên tục bắn ra băng oán, thẳng đến bạch vũ mà đi. cái này băng oán rõ ràng chính là nàng bắt đầu hướng bạch vũ sử xuất liên tục giết, mà lại hiện tại đạo này liên tục giết là tần tuyết hồng toàn lực công kích, làm đạo này công kích sứ sau khi ra ngoài, thậm chí không gian đều phảng phất tại vận vẹo đồng dạng. đã như vậy, vậy liền thử một chút ta lĩnh nộ đi. bạch vũ thì thào mở miệng, sắc mặt của hắn không buồn không vui. Hắn trực tiếp đem tay phải của hắn đưa ra ngoài, sau đó hắn nắm trưởng thành quyền, nhất quyền hướng về tần tuyết hồng đánh tới công kích vô gia. Một quyền này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là nếu như cẩn thận nhìn, thì sẽ phát hiện tại bạch vũ năm ngón tay phía trên có hảo quang năm màu tràn ngập, mỗi một ngón tay phía trên đều là một màu quang mang, chỉ là hiện tại hắn là nắm thành quả đấm, đầu này quang mang trực tiếp bị người đều cấp không để ý đến. Sau đó từng quyền lớn hướng về nơi xa bay ra ngoài. Đạo này quyền ấn, phảng phất là tự thành thế giới đồng dạng. Oanh, một quyền này, trực tiếp đem Tần Hồng Tuyết đạo thứ nhất chỉ ấn cấp đánh nát, tiếp lấy hắn lại quyền đầu lại thế không giảm, lần nữa hướng về Tần Hồng Tuyết đạo thứ hai chỉ ấn, đạo thứ ba chỉ ấn tập đánh tới. Mặt sau này hai đạo chỉ ấn, cũng căn bản ngăn cản không được Bạch Vũ một quyền kia uy lực, làm Bạch Vũ một quyền này, đem cái này ba đạo chỉ ấn cấp đánh nát về sau, lần nữa hướng về Tần Hồng Tuyết tập đánh tới. Tần Tuyết Hồng ánh mắt, hung hăng co rụt lại, Nàng phát hiện, nàng đối mặt một quyền này, phảng phất có đối mặt một cái thế giới cảm giác, dường như cũng là có một người, cầm lấy một cái thế giới, hướng về nàng hoành kích tới. Nàng thậm chí dâng lên một loại cảm giác vô lực tới. Bạch vũ một cách này, tự nhiên là mang theo một cỗ thế giới lực lượng, đây là hắn ngũ hành chi lực, tự thành thế giới. Là ngũ hành thần tác hợp lại cùng nhau về sau, so với bất luận một loại nào thần tác, đều không yếu, liền xem như cái gọi là trọng lực thần tác, thần tác không gian. Tại hoàn chỉnh ngũ hành thần tắc trước mặt, đều có vẻ không bằng. Bởi vì ngũ hành phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đây là cấu thành một cái thế giới cơ bản nhất, mà cơ bản nhất, cũng là biến hóa nhiều nhất. Cho nên bọn họ tự nhiên là cường đại. Thiên tài dù sao cũng là thiên tài, liền xem như tần tuyết hồng lúc này trong lòng có cảm giác vô lực, nhưng là nàng vẫn là cắn răng, sử xuất chính mình tất cả vô liếng. Điệp ảnh ảo hảo. Đây là tần tuyết hồng bảo mệnh chiêu thức, nàng dùng ra một chiêu này về sau có thể trong nháy mắt hóa thành trên trăm đạo phân thân chỉ cần có một đạo phân thân không diệt như vậy nàng sẽ không phải chết đi khi nàng sử xuất đạo này công kích về sau trung quanh trong nháy mắt thì nhiều hơn trên trăm đạo cái bóng cái này mỗi một cái bóng đều hiện lên đỏ thâm chi sắc bất luận cái gì một cái bóng đều cùng nàng bản thể không khác nhau chút nào hiện tại bạch vũ ngũ hành quyền đã xuất hiện ở tần hồng tuyết trước mặt mà ngũ hành này quyền là tử vật căn bản cũng không có biện pháp phán đoán tần tuyết hồng cái kia một cái bóng là chân thật Cho nên một quyền này, liền trực tiếp hướng về nó bắt đầu đánh cái kia một cái bóng mà đi. Cái này một cái bóng, trong nháy mắt phảng phất như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, hiện nhiên ngũ hành thần quyền, lúc này không có đánh tại chính thức bản thể phía trên. Đạo này ngũ hành quyền, xuyên qua cái này một đạo tàn ảnh về sau, trong nháy mắt lại xuất hiện ở nơi phương xa chỗ, tiếp lấy một kích này, thì đánh vào trên mặt đất, sau đó trên mặt đất, cọ sát ra một đạo vạn trượng khe danh, đạo này công kích. Mới xem như đã dùng hết lực lượng cuối cùng đồng dạng, cuối cùng từ không trung tán đi. Chỉ là tất cả mọi người nhìn lấy một quyền này tạo thành lực phá hoại, tâm đều hung hăng co quắp Liền xem như Long Đằng Vân, lúc này đều đang hoài nghi, nếu như hắn đối mặt một quyền này, có khả năng hay không tiếp được tới. Cuối cùng hắn lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn có thể đón lấy một kích này, nhưng là, vậy cũng tuyệt đối không phải không có đại giới. Mà xem xét lại Bạch Vũ, lúc này hắn đánh ra một kích này. Phảng phất là nhẹ như vậy, tô lại nhạt viết. Chỉ sợ cái này vô địch liên minh muốn quật khởi một cái truyền thuyết đi. Long Đằng vân tự lẩm bẩm. Chỉ là trong lòng của hắn dâng lên vẻ khổ sở, hắn tự nhận là chính mình là loại kia tuyệt thế thiên tài, nhưng là bây giờ đang ở nhìn đến Bạch Vũ đột phá đến thần vương tầng thứ 6 cảnh về sau, một quyền này tạo thành lực sát thương, hắn trong nháy mắt cảm thấy hắn cái này cái gọi là thiên tài, tại Bạch Vũ trước mặt liền cái cái dám cũng không bằng. Hiện tại Bạch Vũ. Vừa mới đột phá đến Thần Vương 6 tầng cảnh mà thôi, thực lực bản thân còn không có vững chắc xuống, liền có thể tạo thành như vậy thương tổn, hắn không dám tưởng tượng, nếu như Bạch Vũ thật vững chắc Thần Vương 6 tầng cảnh, rốt cuộc muốn tạo thành bao lớn lực sát thương. Ngay tại hắn như vậy muốn thời điểm, bên cạnh Tần Tuyết Hồng, tất cả tan ảnh đều tích tụ ở cùng nhau, lúc này nàng một lần nữa lại hóa thành một người, chỉ là nàng bây giờ, sắc mặt có phần có một chút không dễ nhìn. Sắc mặt của nàng lộ ra trắng xám vô cùng, thậm chí trên thân thể đều có một cô yếu đuối chi ý dâng lên. Khu khu. Nàng ho nhẹ hai tiếng, bộ ngực cực tốc chập trùng. Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Tần Hương Tuyết, sắc ý bốc hơi, sau đó hắn bước ra một bước, thẳng đến Tần Tuyết Hồng mà đến. Đối với Tần Tuyết Hồng, hắn không có một chút thương hương tiếng ngọc. Tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, Tần Tuyết Hồng là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, nhưng lại như loại này không thèm nói đạo lý nữ nhân, xem nhân mạng như cỏ rác nữ nhân, hắn không cần thiết cùng đối phương phân rõ phải trái. Mà quyền đầu đối với hắn mà nói, Mới là lớn nhất đạo lý. Miêu mộ tiên, ngươi. Tần Tuyết Hồng không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi. Có phải hay không là ngươi thì ưa thích đưa ngươi nhỏ yếu người đạp ở dưới chân. Hiện tại nếm đến mình bị trà đạp tại dưới chân cảm giác, Lại là như thế nào. Bạch Vũ thanh âm, Xa xa truyền ra, Cái này khiến đến trái tim tất cả mọi người bên trong, Đều là hung hăng run lên. Tần Tuyết Hồng sắc mặt. Trong nháy mắt trắng bệch vô cùng. Miêu hình, có thể cấp tại kế tiếp mặt mũi. Ngay tại bạch vũ đang chuẩn bị đánh ra nhất quyền ngũ hành quyền thời điểm. Đống nhiên ở giữa, có một bóng người, theo trong mọi người ở giữa bay ra. Âu Dương Đông. Lúc này vô số người kinh hô, thậm chí một số nữ tính võ giả. Lúc này trên mặt, vậy mà dâng lên vẻ kích động. Hả, ngươi là ai? Muốn ta ngể mặt ngươi, như vậy người nào đến cho ta mặt mũi? Vừa mới ta bị nàng nhầm vào thời điểm, ngươi tại sao không có đứng ra? Hiện tại nàng bị chầm đúng, ngươi thì đứng ra, có phải hay không các ngươi đều là ưa thích rước hiếp nhỏ yếu người. Nếu như là dạng này, ta không ngại hôm nay vì thiên hạ nhỏ yếu, lấy một cái công đạo. Bạch vũ trên thân, dâng lên một cỗ khí thế mãnh liệt, quần áo của hắn, không gió mà bay. Lúc này vô số người nhìn lấy bạch vũ, bọn họ phát hiện, trong lòng của bọn hắn, phảng phất có một cỗ nhiệt huyết đang chảy. Bọn họ nghĩ tới rồi bọn họ vừa trở thành võ giả thời điểm người yếu, bị người một chân một chân giẫm tại dưới chân cảm giác Bọn họ khi đó, là đồng dạng nhỏ yếu, sau đó bọn họ từng bước từng bước đứng lên. Không có người vì bọn họ chủ trì công đạo, bọn họ một mực nhẫn nhục đến bây giờ. Bạch Vũ một câu, dường như khơi gợi lên bọn họ vạn thiên độc. Giết nữ nhân này. Lúc này những người này nhìn lấy tần tuyết hồng, không lại cảm thấy nàng là một đóa kiểu diễm hoa hồng, dường như nàng đã thành một đóa hoa hồng có gai đồng dạng, người nào đụng người nào chết. Trước 1031, Long Môn. Bạch Vũ đối với tần tuyết hồng kỳ thật cũng sinh ra sát ý, bởi vì cái này nữ nhân không phân tốt xấu, liền muốn đến chiếm lấy địa bàn của hắn, dáng vẻ cao cao tại thượng, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Lúc này Bạch Vũ trên nắm tay đã có một đạo hào quang năm màu tụ tập tại trên của hắn, sau đó một quyền này của hắn liền chuẩn bị hướng về Tần Tuyết Hồng đánh đi ra thời điểm, đống nhiên ở giữa đại địa phía trên thì truyền đến ầm ầm thanh âm. chuyện gì xảy ra? Lúc này những người này đều dâng lên khủng hoảng vô tận tới. Bởi vì những thứ này không thể không khủng hoảng, liền xem như bọn họ hiện tại đã là thần vương ngũ trọng cảnh hoặc là thần vương sáu tầng cảnh cường giả. Nhưng là bọn họ phát hiện, phản phất có một cỗ sức mạnh to lớn đang thức tỉnh đồng dạng, tại cái này một cỗ sức mạnh to lớn ở giữa, bọn họ dường như cũng là một con run dế đồng dạng. Mà lại thực lực càng mạnh người, cảm giác này, càng là mánh liệt. Vâng, lại vào lúc này, núi lửa phun trào đến càng thêm lợi hại, lúc này hỏa quang trực tiếp dâng lên cao vạn trượng. Mặt đất lại bắt đầu chấn động. Những người này muốn bay lên, nhưng là phát hiện, trên người bọn họ linh lực, dường như bị giam cầm đồng dạng, bọn họ muốn bay lên, nhưng là phát hiện cái này căn bản cũng không có khả năng. Lúc này bọn họ chỉ có dùng phương thức chạy, nhanh chóng hướng về nơi này cách mở. Tô Tô, Trình Huy, chúng ta đi. Bạch Vũ lúc này thu hồi quyền đầu, cấp tốc hướng về Tô Tô vị trí bay lướt tới. Bạch Vũ lúc này cũng phát hiện loại này dị thường, liền xem như hắn, cũng nhận nhất định áp chế. Nhưng là hắn lại là có thể bay lên. Bởi vì hiện ở chỗ này áp chế là linh lực, mà cũng chỉ có lấy linh lực thành tiểu thần vương người, lúc này mới bị áp chế đến không thể phi hành mà thôi. Giống Bạch Vũ loại này từ nhục thân đột phá đến thần vương cảnh giới người, phảng phất là không chịu đến cái này hạn chế. Nhưng là Bạch Vũ phát hiện, Tô Tô cùng trình huy hai người, cũng không bay lên được, mà mặt đất xuất hiện phạm vi lớn chấn động, hắn lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, cho nên lúc này, hắn nhất định phải đem Tô Tô cùng trình huy hai người cấp cứu ra. Bạch Vũ trong lòng, chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân, mà bây giờ chính huy, mặc dù là tâm không cam tình không nguyện đem thần hồn ấn ghi giao cho hắn, nhưng là hiện tại chính huy, trước mắt với hắn mà nói, lại còn là bằng hữu của hắn. Cho nên, Bạch Vũ nhất định phải cứu hắn. Hắn bay qua thời điểm, liền trực tiếp tay phải nắm tô tô, tay phải nắm lấy chính huy, tiếp lấy hắn thì cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Ngay tại hắn bay ra trong nháy mắt, khắp nơi ầm vang bạo thoái. Tiếp lấy chủ trọc mảng lớn núi đá, hướng về mặt đất bay tới, những thứ này núi đá, đều tràn đầy một cỗ hủy diệt giống như lực lượng, rõ ràng là một khối phổ thông núi đá, nhưng là nền tại bất luận một vị nào võ giả trên người thời điểm, vị võ giả này, trong nháy mắt liền bị hoanh bạo ra. Mọi người mau trốn A. Có người cao giọng nói, bởi vì lúc này tại bọn họ bên cạnh, thì có vô số người, bị thạch đầu đập chúng về sau, trực tiếp rơi xuống tại trong biển lửa, trong nháy mắt người này bóng người, liền bị biển lửa bao phủ lại liền xem như bạch vũ lúc này bay có cao ngàn trượng cũng có núi đá toái phiến băng bắn ra liền xem như đối mặt dạng này toái phiến bạch vũ cũng không dám nịnh kháng bởi vì hắn sớm liền phát hiện xuống mặt những võ giả này xuống tràng tại cái này toái phiến đánh tới thời điểm hắn liền sẽ rất tự nhiên tránh thoát đi lúc này bạch vũ bay thẳng đến cách núi lửa này chi nguyên khoảng chừng trăm dặm xa sau đó hắn mới ngừng lại được chúng ta an toàn bạch vũ đem hai người buông ra mở miệng nói tô, tô cùng trình huy hai người quay đầu Trong lòng đều là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn hai người phát hiện, vừa đến đó võ giả, mười võ giả, chí ít có năm cái chết tại trận này núi lửa phun trào bên trong. Nói cách khác, cái này đi qua hơn ngàn võ giả, ít nhất là chết mấy trăm võ giả, thậm chí trên anh hùng bảng tốt một trăm bên trong nhân vật, đều có người vẫn lạc tại trận này hỏa sơn phun trào bên trong. Cảm ơn ngươi. Đây là thời gian dài như vậy đến, trình huy lần thứ nhất nói cảm ơn, lúc này, hắn mới xem như có một ít tán thành bạch vũ. Trước kia bạch vũ Hắn cũng không phục, bởi vì Bạch Vũ là ép buộc thu thần hồn của hắn ấn ký để hắn theo Bạch Vũ. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ vậy mà chính diện đem Tần Tuyết Tinh đánh bại. Tần Tuyết Tinh thế nhưng là trên anh hùng bảng hạng mười cường giả, dạng này người là Trình Huy vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp nhân vật, nhưng là chính là nhân vật như vậy đều thua ở Bạch Vũ trong tay. Đương nhiên, đây không phải nhất làm cho đến Trình Huy khiếp sợ địa phương, nhất làm cho Trình Huy khiếp sợ địa phương là hiện tại Bạch Vũ thực lực mạnh như vậy, căn bản đã không cần đến hắn. Nếu như là đổi lại hắn, một cái không dùng được người, cũng là phế vật, như vậy hắn tuyệt đối là muốn từ bỏ. Vừa mới Bạch Vũ cứu hắn, nhìn như là tiện tay mà làm, nhưng là hắn lại là minh bạch, bởi vì hắn tồn tại, nhưng thật ra là kéo chậm Bạch Vũ tốc độ. Mà vừa vốn là tranh thủ thời gian thời khắc, hắn một khi kéo chậm Bạch Vũ thời gian, cái kia chính là đem Bạch Vũ kéo vào trong hiểm cảnh đi. Cái này khiến được hắn phảng phất là nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, theo Bạch Vũ, có lẽ là rất không tệ một việc. Bởi vì theo Bạch Vũ, dường như luôn có kỳ tích phát sinh, tựa như ba người bọn họ liên thủ, có thể đối kháng long đẳng vân đồng dạng. Mà lại, theo Bạch Vũ, hắn còn có một loại cầm giữ có bằng hữu cảm giác, loại kia bằng hữu phản phất như là hắn vô luận như thế nào đi chiến đấu, đối phương cũng sẽ không hướng sau lưng của hắn cắm đao đồng dạng, đây là một loại cực kỳ tốt cảm giác. Bạch Vũ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lúc này ánh mắt của hắn, hướng về nơi cực xa ngắm đi, sau đó hắn liền phát hiện. Cái này một vùng núi lửa phun trào, đã ổn định lại, sau đó những ngọn lửa này tương, nhanh chóng chạy trở về, mà khi những ngọn lửa này chạy trở về về sau, tại vừa mới phun trào hỏa diễm bên trong ở giữa, đống nhiên ở giữa, thì xuất hiện một cơn lốc xoáy. Tại vòng xoáy này phía trên, xuất hiện một đạo hào quang bảy màu, một đạo bảy màu chi môn, ngay tại đạo tia sáng này bên trong như ẩn như hiện. Mau nhìn, đó là Long Môn. Lúc này vô số người hoảng sợ nói, trong mắt của bọn hắn, tràn ngập hưng phấn chi ý cái gọi là long môn cũng là cá vượt long môn liền xem như một đầu cá nhảy qua long môn cũng sẽ trong nháy mắt thì biến thành một con rồng đồng dạng tồn tại đây cơ hồ là một bước lên trời mà bọn họ võ giả một khi thật phóng qua cái này long môn tư chất của bọn hắn cũng sẽ đại thăng về sau tu hành cũng là làm ít công to cái này như thế nào để đến bọn hắn không khiếp sợ tô tô nhìn lấy cái kia long môn đôi mắt đẹp cũng là hiện ra không hiểu hào quang mà liền tại bạch vũ nhìn lấy long môn thời điểm một vị võ giả trực tiếp hướng về Long Môn vọt tới. Vị võ giả này là một vị thần vương sáu tầng cảnh võ giả, tại nhiều như vậy người bên trong cũng là không kém tồn tại. Lúc này hắn tiếp cận Long Môn về sau, ánh mắt của hắn bên trong trong nháy mắt lộ ra cuồng nhiệt chi tình đến, tiếp lấy hắn tăng tốc độ, thì hướng về Long Môn vọt tới. Ha ha, ta tiến đến rồi. Người này tại Long Môn về sau trong nháy mắt thì vang lên cười to thanh âm tới. Thế mà ngay tại hắn cười to thanh âm vừa ra khỏi miệng thời điểm. Mọi người đột nhiên liền phát hiện, một bóng người, trực tiếp bị theo long trong cửa ném ra ngoài, cái này một bóng người, lúc này toàn thân đều tràn đầy máu tươi. Thậm chí hắn lúc này, trực tiếp theo hư không bên trong ngã xuống, không rõ sống chết. Hắn tại long trong cửa đã trải qua cái gì? Vô số người lúc này nhìn lấy người này, tự lẩm bẩm Trước 1032, kéo người thử đường. Vốn là có người muốn bay qua đem người này tiếp được, điều tra một chút người này đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì nhưng là người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người, mà lại người này hạ xuống tốc độ cực nhanh, lại thêm phía dưới vừa tốt cũng là dòng nham thạch, hiện tại dòng nham thạch rung nham, còn hoàn toàn không có lạnh sắc thực, lại khác phía trên này người không rõ sống chết, chỗ lấy người này đang bị ném đi đến dòng nham thạch về sau. Liên trực tiếp bị phía dưới này dòng nham thạch cấp đốt cháy thành hư vô. Ngay tại lúc này, đông nhiên ở giữa, thì có một bóng người bay tới, cái này một bóng người, toàn thân bị bạch quang bao vây lấy Bất kỳ người nào nhìn không ra này rõ ràng, nhưng là tại đạo thân ảnh này xuất hiện địa phương, Bạch Vũ lại là phát hiện, tất cả võ giả, đều chủ động hướng về người này nhường ra một con đường tới. Người này là ai? Bạch Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi vấn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đồng nhiên ở giữa, thì có người mở miệng, lúc này một vị cường giả lên tiếng kinh hô. Sở quân hạo! Lúc này Long Đằng Vân cũng hướng về cái này một bóng người nhìn sang, chỉ là hắn nhìn lấy cái này một bóng người lúc này sắc mặt phía trên, có thật sâu vẻ kiêng dè, Sở quân hạo. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đối với cái này sở quân hạo danh tiếng, hắn cũng là nghe qua. Tuy nhiên Bạch Vũ chưa từng gặp qua sở quân hạo người này, nhưng là hắn lại là biết cái tên này, bởi vì cái này tên, tại toàn bộ vô địch liên minh, đều là phi thường nổi danh. Bởi vì hắn là trên anh hùng bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật, hay còn tại Long Đằng Vân trước đó, muốn vô địch người trong liên minh không biết cái tên này, có chút độ khó khăn. Ngay tại bạch vũ nhìn về phía sở quân hạo thời điểm, sở quân hạo ánh mắt, cũng hướng về bạch vũ nhìn lại, chỉ là trong ngáy mắt, sở quân hạo ánh mắt, thì ẩn xuống dưới, bất quá bây giờ sở quân hạo toàn thân đều bị bạch quang bao quanh, cái này liền khiến cho mọi người thấy không rõ lắm hắn lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Sở quân hạo hướng về chung quanh quét qua, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Sau đó sở quân hạo chỉ một người trong đó, mở miệng nói, ngươi, lan đi vào. Ngay tại hắn nói ra lời này về sau. Tên kia bị hắn chỉ võ giả, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không nghĩ tới sợ quân hạ vậy mà lại để hắn đi dò đường. Lúc này hắn cắn răng, có lòng muốn muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện dưới chân của hắn, phảng phất là bị băng lấy một sợi dây xích đồng dạng, mặc cho hắn nghĩ như thế nào trốn, căn bản là chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn tiến vào, như vậy hắn còn có một đường sinh cơ, nhưng là nếu như hắn không nguyện ý đi vào, như vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Đi vào, hoặc là chết. Sở quân hạo lúc này mở miệng lần nữa, tuy nhiên chỉ có thật đơn giản nằm chữ, lại là làm cho sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt giống là chết thân nhân đồng dạng khó coi. Sở quân hạo cũng là bá đạo như vậy, thì nhìn tên của hắn bên trong, có một cái quân chữ liền biết, thuận hắn người hưng thịnh, nghịch hắn người vong. Người này hiển nhiên cũng biết sở quân hạo tính cách, cho nên hắn cắn răng, trực tiếp hướng về bảy màu long môn vị trí bay ra ngoài. Chỉ là tại hắn bay sau khi ra ngoài, tim của hắn, thời gian dần trôi qua thì yên tĩnh trở lại. Mà bên trong nửa ngày về sau, hắn đều không có phát ra cái gì tiếng vang, lúc này phía ngoài tất cả mọi người, trên mặt đều nổi lên vẻ vui mừng, bởi vì vì tất cả mọi người phảng phất là thấy được hy vọng. Thế mà, ngay tại lúc này, bên trong đống nhiên có anh thanh âm ủng ủng truyền đến, cái này một thanh âm vang, làm cho tất cả mọi người là biến sắc, lại nói tiếp có người dường như nghe được tiếng gầm đồng dạng. Tiếp lấy người này liền trực tiếp bị theo long trong môn cấp đánh bay ra, làm hắn bay ra ngoài trong ngấy mắt, toàn thân của hắn đồng dạng bị máu tươi đắp đầy. Sở quân hạo, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Này thanh âm của người lộ ra vô cùng thê lương, hắn ở trong hư không lớn tiếng gầm thét lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn người nọ, trực tiếp rơi vào dòng nham thạch bên trong, không rõ sống chết. Liên xem như như thế, sở quân hạo sắp mặt, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này hắn nhìn lấy những người này, khoe miệng mang theo một vẻ hơi hơi trào phúng. Sau đó hắn hướng về chúng quanh quét mắt một phen, phảng phất là đang tìm kiếm thích hợp con mồi đồng dạng. Tiếp lấy sở quân hạo lại đưa tay chỉ hướng một người khác, nhưng phàm là bị hắn chỉ người, sắc mặt chẳng lẽ đã biến. Người này mặt lúc này giống là chết thân nhân đồng dạng khó coi, nhưng là đối mặt với sở quân hạo, lúc này hắn thông minh lựa chọn trực tiếp bên trong. Người này chỉ có thần vương ngũ trong cảnh, nhưng là thiên phú của hắn, vẫn là vô cùng không tệ, chỗ lấy người này không có anh hùng bảng, cũng không phải là thiên phú của hắn không đủ, mà chính là cảnh giới của hắn không đủ. Hắn là Trương Thế Trung. Có người mở miệng nói. Hiển nhiên đi vào người, cũng không phải là vô danh trí bối, vẫn là có không ít người biết hắn. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở trương thế chung trên thân, chuẩn bị điểm nói là đặt ở bảy màu long môn trên thân. Nhưng là qua thật lâu thời gian, tất cả mọi người không có nghe được bảy màu long trên cửa có động tĩnh truyền đến, những người này tâm lý trong nháy mắt thì có suy đoán. Làm sao còn chưa hề đi ra. Tâm lý của những người này, hiện tại là phi thường mâu thuẫn, một phương diện bọn họ hy vọng trương thế chung bị đánh văng ra ngoài, một mặt khác. Bọn họ lại không hy vọng Trương Thế Trung bị đánh vang ra ngoài, bọn họ muốn biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại Khái đợi một nén hương thời gian, bên trong chậm chạp không có động tĩnh truyền đến, cũng không có Trương Thế Trung thanh âm truyền đến, dường như Trương Thế Trung thì như thế hư không tiêu thất đồng dạng. Bên trong đến cùng thế nào? Vô số người tâm lý, mang theo nồng đậm nghi vấn. Chẳng lẽ, Trương Thế Trung an ổn bên trong? Những người này đứng không vững nữa, cơ duyên lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ cũng không hy vọng cơ duyên này, thật bị người nhanh chân đến trước. Nếu có cơ hội bọn họ tự nhiên hy vọng sớm ngày đem cơ duyên này cấp đoạt tới tay. Trung sát đi. Lúc này có người ánh mắt ngưng tụ, tất cả mọi người lúc này đều nhìn Trung sát. Trung sát là anh hùng bảng bên trong bài danh đệ cửu thập cửu cường giả. Hiện tại người này tiến vào, bọn họ đều muốn biết Trung sát có phải hay không có thể yên ổn bên trong. Nếu quả như thật là, như vậy lòng của mọi người bên trong, khẳng định là sẽ có suy đoán. Tại chuông sắt bên trong có chừng một nén hương thời gian bộ dáng tất cả mọi người lúc này đều trầm mặt lại. Bởi vì chuông sắt sau khi đi vào, cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng sự tình, bởi vì chuông sắt cũng không có bị ném ra. Ta đi. Lại là Tần Tuyết Hồng đứng dậy, sau đó nàng trực tiếp hướng về bên trong bay ra ngoài. Nàng là anh hùng bảng thứ 10 cường giả, nếu như hắn tiến vào đều không có vấn đề, chuyện kia thì rõ ràng. Mà Tần Tuyết Hồng tiến vào có chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, cũng không bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Có một ít tự nhận là người có thiên phú người, đứng không vững nữa, những người này, hướng về bên trong trực tiếp chén vào. Bất quá vẫn là có người bảo trì bình thản, những người này hiện tại vẫn là không có động. Thì so như rồng lên mây, sợ quân hạo, đều là không núp đích. Đương nhiên, Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có trình huy ba người, hiện tại cũng là không núp đích. Trước 1033, tranh giành nhập long môn. Vô số người tiến nhập long trong môn phái, lại có vô số người bị đánh bay ra. Nhưng là lúc này tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Tần Tuyết Hồng trên thân. Tần Tuyết Hồng một bộ hồng y da thân, lại thêm nàng cái kiếp như là mỡ đông giống như da thịt, làm cho nàng xem ra dường như là tới từ đồng thoại đồng dạng, tất cả mọi người nhìn đến Tần Tuyết Hồng, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Thậm chí có người đang nghĩ, nếu như Tần Tuyết Hồng thật cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn, có phải hay không một loại tổn thất. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là một đạo mỹ lệ phong cảnh đồng dạng. Tần Tuyết Hồng lướt sóng mà đi. Siêm y màu đỏ, sau đó phất phới, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát theo thân thể của nàng chuyển tới, làm cho nàng nhìn qua là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Bất quá Tần Tuyết Hồng trong ánh mắt có lấy một loại quyết tuyệt chi ý, sau đó nàng một cái ngoái nhìn, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn tới. Như nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, một khi ngoái nhìn, chỉ sợ liền hẳn là bách bị sinh. Nhưng là nàng bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt chỉ có vẻ đoán đầu. Bạch Vũ một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả. Nàng vốn là coi là muốn ước hiếp đối phương, là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, nhưng là bạch vũ tại tuyệt địa phản sát, trực tiếp đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh. Đây không phải làm cho nàng tức giận nhất địa phương, làm cho nàng tức giận là, bạch vũ đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh về sau, thực lực trong nháy mắt thì vượt qua nàng, hơn nữa còn đem nàng cấp đánh bại. Thậm chí, nàng cảm thấy bạch vũ trên nắm tay sắc ý, nếu như không phải lúc đó vừa vặn núi lửa phun trào, làm cho nàng trốn qua một đoạn, nàng hiện tại đã là một người chết. Mà lại đây hết thảy, đều là tại trước mắt bao người phát sinh, nàng là thiên chi tiểu nữ, khi nào nhận quá hủy khuất như vậy. Cho nên hiện tại nàng muốn bước vào Long Môn, trực tiếp hóa thân thành long, làm cho thực lực của nàng, lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nếu như vậy, mới có thể để cho nàng có thể chiến thắng Bạch Vũ. Vì có thể giết Bạch Vũ, nàng có thể không tiếc hết thảy. Đây cũng là vì sao nàng hiện tại chỗ sung yếu hướng Long Môn nguyên nhân, bởi vì nàng đợi không được. Người này nữ nhân điên. Bạch Vũ lúc này tiếp xúc đến Tần Tuyết Hồng ánh mắt về sau, hắn biết, chỉ sợ nữ nhân này, đã là hận không thể ăn thịt của hắn, gặm xương cốt của hắn. Bất quá Bạch Vũ đối với Tần Tuyết Hồng, không hề sợ hãi. Nếu như Tần Tuyết Hồng thật muốn đối hắn như thế nào như thế nào, hắn không ngại trực tiếp đem Tần Tuyết Hồng cấp đánh chết. Theo hiện tại cảnh giới của hắn tăng lên, liền xem như hắn, cũng đánh giá đo không ra mình bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn có thể suy đoán, Long Đằng Vân khẳng định không phải là đối thủ của hắn lấy ta thực lực bây giờ, không biết có thể hay không chiến thắng sở quân hạo. Bạch vũ âm thầm vừa nghĩ, hắn thì ngẩng đầu hướng về sở quân hạo nhìn sang. Lúc này sở quân hạo phảng phất là đột nhiên có cảm giác đồng dạng, cũng hướng về bạch vũ vị trí nhìn lại. Bạch vũ lúc này phảng phất là xem thấu sở quân hạo trên người mông lung ánh sáng đồng dạng, dường như sở quân hạo khoe miệng nhấc lên một vệt đường cong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo có lên chi sắc, sau đó khoe môi của hắn hơi động một chút, phảng phất là đang nói phóng nửa tới. Theo Tần Tuyết Hồng chui vào lòng trong môn phái, đã qua có chừng một nén hương thời gian, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều phát hiện bên trong không có tần tuyết tĩnh thanh âm truyền tới. Xem ra, quả thật là muốn có nhất định tiên phú mới có thể tiến vào bên trong a. Có người dám khai nói, người này là trên anh hùng bảng thứ 53 tên nhân vật, cũng là một vị người nổi bật. Lúc này hắn nhìn một chút mọi người, trực tiếp hướng về cái này bảy màu long môn bay ra ngoài. Không chỉ là hắn hướng về bảy màu long môn bay ra ngoài, lúc này Gần như có nhiều hơn một nửa người đều hướng về bảy màu long trong môn phái bay ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hiện trường, dường như thì không kiểm soát đồng dạng. Bởi vì cái này bảy màu long môn, chỉ có đại khái 2 triệu đồng, không sai biệt lắm chỉ có thể đồng thời dễ dàng tha thứ 4 người song song bay qua mà thôi. Bất quá vì cái gọi là cơ duyên, những người này đều tranh nhau chen lấn bay vào. Đương nhiên, bay vào đi người, đều là cảm thấy mình có thiên phú người, người nào đều sẽ không thừa nhận, chính mình thật yếu người nhất đẳng. Trước 1034, bước vào Long Môn. Tuy nhiên những người này đối với mình có lòng tin, nhưng là có lòng tin là một chuyện tình, có thể sống sót lại là một chuyện khác. Làm những người này tiến vào bên trong về sau, có đại khái một phần ba người, đều thẳng tiếp bị đánh bay ra. Mà bị đánh bay ra ngoài người, trực tiếp đập chúng đằng sau những cái kia bay vào bên trong người, điều này sẽ đưa đến tràng diện xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Sau đó người này tiến lên tốc độ, mới bị đã ngừng lại. Vô số kinh sợ chi tiếng vang lên. Sau đó lại có vô số nói tiếng âm đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người lúc này đều bị không chặn đánh, vẫn có một ít người may mắn ở bên trong cũng không có bị đánh ném ra. Miều sư đệ, chúng ta không định động thủ sao. Lúc này tô tô nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói ra, bên cạnh trình huy cũng hàm ẩn mong đợi nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn đã phát hiện Bạch Vũ tính cách, cho nên nếu như hắn tiến vào Long Môn về sau, có thu hoạch gì, Bạch Vũ tuyệt đối là sẽ không cưỡng chiếm hắn thu hoạch Bạch Vũ lại là khẽ lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía Long Đằng Vân còn có sở quân hạo, mở miệng nói, chờ bọn hắn đi vào trước đi. Nơi này có thể làm cho được hắn kiêng kỵ người, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có hai người này. Hắn không rõ ràng Long trong cửa đến cùng có cái gì, sau khi đi vào, nói không rõ đến cùng là tốt là xấu, nếu như đi vào trước người, lọt vào công kích, hắn tại cái này phía trước hai người đi vào, đằng sau chưa chắc là sự tình tốt. Đáng tiếc Tiểu Linh Nhi lâm vào ngủ say bên trong. Bạch Vũ tâm lý hơi hơi tiến đuối. Nếu như Tiểu Linh Nhi không phải đang ngủ say bên trong, nói không chừng Tiểu Linh Nhi có thể cảm ứng được bên trong có cơ duyên gì tồn tại. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Vũ thì chấn hưng chấn hưng thần, hắn phát hiện, hắn có chút quá mức ỷ lại thần linh hệ thống, cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Làm hắn muốn cùng chút điểm này về sau, thân thể của hắn hung hăng chấn động, cả người khí chất dường như trong nháy mắt này phát sinh biến hóa cực lớn đồng dạng. Tô Tô vô tình hay cố ý nhìn Bạch Vũ liếc một chút, nhưng là nàng lại là không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp của hắn bên trong hiện ra một chút hào quang. nàng biết, chỉ sợ bạch vũ tại vừa mới trong nháy mắt đó có thu hoạch khổng lồ. mau nhìn, long đẳng vân tiến vào, có người kinh hô. long đẳng vân là anh hùng bảng xếp hạng thứ hai nhân vật, dạng này người tự nhiên là thời thời khắc khắc bị người chú ý, cho nên tại hắn sau khi đi vào trong nháy mắt thì có người thét lên ra tiếng. hắn đi vào trong nháy mắt, mặc kệ là sở quân hạo vẫn là bạch vũ ánh mắt đều bá một chút hướng về người này nhìn sang, long đẳng vân dường như đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn bạch vũ cùng sở quân hạo liếc một chút, sau đó hắn xoay người một cái, trực tiếp đâm đầu thẳng vào long trong môn phái. cho dù là cái này để người ta nghe đến đã biến sắc long môn, hắn đi vào phương thức cũng như thế cùn bạo, chỉ là tại hắn sau khi đi vào, vô số người sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì lúc này ở bên trong phát ra vô biên tiếng gầm, dường như lại có ầm ầm chi tiếng vang lên. chẳng lẽ long đẳng vân thiên phú rất yếu? lúc này vô số người tâm lý có tưởng niệm. Bởi vì thì liền Long Đẳng Vân sau khi đi vào đều hiển nhiên muốn bị ném ra. Chỉ là tại những người này coi là Long Đẳng Vân muốn bị ném lúc đi ra động tĩnh bên trong lại là từ từ ngừng lại mà cái kia gào thét thanh âm cũng là từ từ yếu xuống dưới bất quá làm cho chúng người không tưởng tượng được chính là Long Đẳng Vân cũng không có bị đánh bay ra ngoài. Sở quân hạo thấy cảnh này, hắn tại ánh sáng ngông lung sáng chói bên trong bóng người trong nháy mắt hướng phía trước một bước Sau đó hắn trong nháy mắt thì xuất hiện ở bảy màu Long môn phụ cận. Ta chờ ngươi ở bên trong. Lại tại mọi người đều cho là hắn muốn đi vào thời điểm, hắn lại là đột nhiên xoay người một cái, hướng về bạch vũ vị trí nhìn lại. Bạch vũ vị trí, kỳ thật hiện tại vẫn là có rất nhiều người, sở quân hạo lại là ở vào ánh sáng ngông lung mang bên trong. Cái này khiến hắn cái này một ánh mắt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy, đối phương là đang đợi mình đồng dạng. Chỉ là, chỉ có bạch vũ biết, đối phương là đang chờ hắn mà thôi. Chờ ta sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm Chờ lấy sở quân hạo tiến vào bên trong về sau, Bạch Vũ cước bộ một bước, trực tiếp hướng về bảy màu long môn bay đi. Tô Tô, theo ta đi, chính huy, chính ngươi cẩn thận Tuy nhiên hai người đều là Bạch Vũ hiện tại đồng đội, nhưng là hiện tại hắn vẫn là có thân sơ phân chia, chính huy là rời đi chỗ này di tích về sau, liền sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả nhưng là Tô Tô lại là không giống nhau, có thể nói tại chiến thắng thiên ý trước kia, Tô Tô cũng sẽ là Bạch Vũ đồng đội chẳng như vậy vũ tự nhiên muốn hộ an toàn của nàng, cho nên nếu như hai người đi vào chung thời điểm, tô tô thật có khó, bạch vũ có thể sử dụng tiểu thế giới che chở một chút tô tô, mà lại tô tô vốn liền biết hắn tiểu thế giới bí mật, nhưng là trình huy lại là cũng không biết, bạch vũ cũng biết, cũng không thích hợp để trình huy biết. nếu như trình huy biết hắn tiểu thế giới bí mật, hoặc là cũng là trình huy vĩnh viên thần phục với hắn, hoặc là cũng là hắn đem trình huy giết, mà hai loại phương pháp hiển nhiên đều là không thể thực hiện được. Bởi vì Bạch Vũ tô nhân vô cùng có nguyên tắc, đã hắn đã đáp ứng trình huy từ nơi này sau khi ra ngoài, liền sẽ đem đối phương thả đi, như vậy hắn nhất định liền sẽ thả đi. Làm đến bảy màu long môn trước mặt thời điểm, Bạch Vũ cũng không lo được trai gái khác nhau, lúc này hắn trực tiếp lôi kéo lấy tô tô tay, hướng về bên trong bay vọt đi vào. Ngay tại hắn bay vào đến long trong cửa về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình tiến nhập một mảnh thế giới của ánh sáng đồng dạng, sau đó một cỗ to lớn bài xích chi lực hướng về hắn tập kích tới. Cái này một cố lực lượng mạnh, làm cho hắn thậm chí đều có một loại run sợ cảm giác. Sau đó hắn cảm giác được toàn thân của mình, dường như đều bị loại này quang mang cấp bắn thấu đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, hắn dường như tiểu trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tư chất hợp cách, có thể nhập trong đó. Lúc này có một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, tiếp lấy cái kia một loại run sợ cảm giác thì biến mất, sau đó bạch vũ cảm giác được hết thảy đều khôi phục được bình thường. Bất quá đi qua tình cảnh như vậy, hắn xem như minh bạch. Phía trước những người này đến cùng là đã trải qua cái gì Bởi vì bước đầu tiên này Đúng là khảo nghiệm người tư chất Nếu như người này tư chất bất hợp cách Như vậy người này thì sẽ trực tiếp bị những thứ này ánh sáng cấp xuyên thấu Cả người liền sẽ hóa thành huyết nhân Sau đó tại to lớn lực đẩy phía dưới Bị đánh bay ra ngoài Nhưng là nếu như người này có thiên phú Vừa mới trải qua hết thảy Thì cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi Lúc này Bạch Vũ hướng về Tô Tô nhìn qua Nàng phát hiện Tô Tô lúc này nhắm mắt lại Phảng phất tại kinh lịch hắn vừa mới trải qua một màn đồng dạng, cho nên bạch vũ lặng lặng đứng tại chỗ cũng không cắt đứt tô tô. Chỉ là một hồi, tô tô đang nhắm mắt, trong nháy mắt thì mở ra. Lúc này nàng nhìn về phía bạch vũ, nhún miệng cười. Thiên địa phảng phất có một loại thất sắc cảm giác. Chúng ta đi thôi. Lúc này tô tô lôi kéo bạch vũ tay không có bung ra, nàng bước liên tục khẽ mở, bước ra một bước, đã đến chỗ xa vô cùng đi. Bạch vũ không có phản kháng, mặc cho tô tô đem chính mình lôi kéo. Sau đó hai người đều bước vào chỗ xa vô cùng. Vì sao hai người cùng xông vào Long Môn? Độ khó khăn tăng lên gấp bội, thông qua khảo nghiệm, khen thưởng tăng lên gấp bội. Ngay tại Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người bước ra một bước về sau, đột nhiên, thì có một thanh âm vang lên. Trước 1035, yêu thú khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Cái gì độ khó khăn? Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt, đều có vẻ mở mịt. Ngay tại hai người ánh mắt mở mịt thời điểm áp lực mới đột nhiên có một quái vật khổng lồ, hướng về hai người bay tới. Thần Vương thất trọng cảnh yêu thú. Bạch Vũ trong ngay mắt, thì cảm nhận được cái này một con yêu thú cảnh giới cùng thực lực, sắc mặt của hắn hơi hơi biến sắc. Sau đó cái này một con yêu thú, trực tiếp nhất trưởng hướng về hắn che đậy đi qua, chỉ là nhất trưởng mà thôi, nhưng là đối phương dường như bọc lấy một cỗ thiên địa đại thế, hướng về Bạch Vũ che đậy tới, làm đến Bạch Vũ cả người, đều ở vào một loại cuồng hống trạng thái. Bàn tay chưa đến, nhưng là kỳ thanh người. Giống. Bạch Vũ gào thét lên tiếng, hắn trực tiếp đem tô tô bảo hộ ở sau lưng, sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn, tiếp lấy hắn nhất trưởng hướng về cái này thần vương thất trọng cảnh yêu thú đập đánh qua. Lập tức thì có ầm ầm chi tiếng vang lên, Bạch Vũ nhất thời cảm thấy, bàn tay của mình, dường như đều không thuộc về mình đồng dạng. Đây không phải yêu thú. Bạch Vũ kinh hãi lên tiếng. Hắn phát hiện con quái vật này, vững như thạch đầu đồng dạng, hắn một trưởng này đánh đi ra, ngược lại là tay của hắn. Phản phất muốn em mất đồng dạng. Tô sư tỷ, ngươi đứng xa một chút. Bạch Vũ rốt cuộc biết những người này sau khi đi vào, gặp cái gì, lại biết vì cái gì bọn họ sẽ có tiếng gầm vang lên. Hiện ở loại tình huống này, rõ ràng cũng là những người này cũng đang tiếp thụ khảo nghiệm. Mà chỉ có trải qua thứ nhất đạo quang mang sừng sững không ngã người, mới có cơ hội tiếp nhận cái này tầng thứ hai khảo nghiệm. Bạch Vũ xa xa hướng về cái này một con yêu thú nhìn qua, hắn phát hiện, đối phương là giống như sói không phải sói. Giống như hổ không phải hổ, rõ ràng là hổ thân thể, lại là lớn lên đầu lang đầu lâu, rất buồn cười một loại cảm giác. Nhưng là bạch vũ đối với đối phương, cũng không dám xem thường. Vừa mới hắn cùng đối phương chỉ là tiếp xúc nhất trưởng mà thôi, nhưng là hắn theo một trưởng này bên trong, cảm nhận được một loại lực lượng cuồng bạo đang cuộn trào. Loại này lực lượng, phảng phất muốn đem hắn phá hủy đồng dạng, nếu như hắn không cẩn thận, thậm chí thật muốn ở chỗ này lật ra thuyền. Giết! Bạch vũ hét to, hắn tóc đen phấn khởi. Vầng chán của hắn như kiếm, chỉ là một đạo quát nhẹ, một đạo khí lãng cuốn ngược mà ra, dường như một thanh trọng kiếm rủ xuống tại thiên bờ sông đồng dạng, phía sau của hắn có vô số hư ảnh dựng ngược, hắn dường như không thuộc về đương đại đồng dạng, một cỗ hỗn độn quang mang vờn quanh ở trên người hắn, làm đến cả người hắn thân thể đều ở vào một loại thời không vặn vẹo bên trong đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trên thân có một loại đại sát máy, hắn phảng phất là một thanh ngăn chặn thiên địa chiến kiếm đồng dạng, thế muốn đem đối phương cấp cắt thành hai nửa. Trong lòng bàn tay của hắn, có lực lượng thần tắc vần quanh, sau đó hắn nắm trưởng thành quyền, trực tiếp nhất quyền hướng về cái này con yêu thú đánh ra ngoài. Cái này con yêu thú công kích, ngược lại là rất đơn giản, đối phương dường như sẽ chỉ một đạo công kích đồng dạng, cái kia chính là trực tiếp dùng bàn tay hướng về bạch vũ vị trí đập đi qua. Vâng, hai đạo công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau, tiếp lấy bạch vũ nhất thời cảm thấy một cỗ đại lực tập kích tới, cả người hắn thân thể, trong nháy mắt lui về phía sau ra mấy bước. Hư không bên trong, dường như bị hắn bước ra một vòng một vòng gợn xong tới. Chỉ là đối diện cái kia một đầu cự thú, càng không dễ chịu, lúc này nó, đồng dạng là gào lên, sau đó cả người nó, trực tiếp bị bạch vũ một quyền này cấp nện bay ra ngoài. Lúc này trên mặt của nó, lộ ra nhân tính hóa hung lệ chi sắp đến, sau đó hắn trực tiếp hướng về bạch vũ vị trí vô gia, mà ở tại đánh ra đi một trường này thời điểm, trên người của nó, đột nhiên thì dâng lên một vệ hồng quang tới cái này một vệ hồng quang tràn đầy một loại yêu diễm chi sắc nhưng là bạch vũ lại là theo cái này một cỗ hồng quang bên trong cảm nhận được một cỗ hủy diệt ba động lúc này hắn nhấc nhấc tâm thần hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ sau đó ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì xuất hiện ở bạch vũ trong tay ngũ hành thần thương đón gió căng phồng lên trong nháy mắt ngũ hành này thần thương liền trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ sau đó bạch vũ thần lực dâng trào thương của hắn thân bên trong tràn ngập một cỗ thuộc về lực lượng ba động đến Sau đó Bạch Vũ nhất thương đập ra, trên mũi thương của hắn, phảng phất có ngũ hành thần quang đang tràn ngập. Đây là Bạch Vũ sử dụng chính mình ngũ hành quyền cải tạo ra ngũ hành thương. Hắn kỳ thật tại thể nội, liền đem ngũ hành thần tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trước kia quyền kình, chỗ lấy gọi ngũ hành quyền, cũng là bởi vì hắn tướng ngũ được thần tắc lợi dùng năm đấm thả ra ngoài, mà bây giờ sử dụng ngũ hành thần thương, hắn đem ngũ hành này thần tắc, có thể càng hoàn mỹ hơn thả ra ngoài. Bởi vì ngũ hành thần thương, Vốn là từ ngũ hành tài liệu đầy đủ thành, có thể nói ngũ hành này thần thương, chính là vì ngũ hành thần tắc mà thành. Bạch Vũ vốn đang chỉ là nếm thử mà thôi, nhưng là hắn phát hiện, hắn sử dụng ngũ hành thần thương đánh ra đạo này ngũ hành thần tắc về sau, cả người hắn thân thể linh lực, ngay tại cấp tốc bị quất nhập thần thương bên trong. Thần thương trong nháy mắt sáng lên năm màu chi sắp đến, sau đó một cái ngũ hành vầng sáng, tại hắn ngũ hành thần thương mũi thương tràn ngập, mà tại ngũ hành này vầng sáng tràn ngập tại mũi thương của hắn thời điểm. Tại ngũ hành vầng sáng bên trong, dường như lại có một cái chấm đen nhỏ tồn tại đồng dạng. Cái này chấm đen nhỏ, cũng là Bạch Vũ lực lượng thần tắc. Lúc này Bạch Vũ nhất thương quét ra, toàn bộ thế giới, dường như đều muốn đổ sụp đồng dạng. Đối diện yêu thú, bất an gào lên, nó dường như cảm thấy một cỗ uy lực to lớn chi lực, hướng về nó tập kích tới. Nó có một loại không thể trốn đi đâu được cảm giác. Thậm chí, lúc này nó lại đề thăng không nổi cùng Bạch Vũ dung khí chiến đấu. Cái này con yêu thú Vốn là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập tới, nhưng là tại cảm nhận được Bạch Vũ một thương này uy thế về sau, nó trực tiếp cũng là xoay người một cái, hướng về nơi sà chui ra ngoài. Giết. Bạch Vũ làm sao có thể làm cho đối phương cứ như vậy chạy thoát rồi? Hắn biết khảo nghiệm cũng là đem đối phương giết chết, nếu như bây giờ đối phương thật chạy mất, hắn còn không biết mình đến cùng có hay không thông qua khảo nghiệm đâu, cho nên hiện tại hắn lại là không thể không đánh giết đối phương. Lúc này Bạch Vũ dưới chân, tràn ngập quang chi thần tắc, cả người hắn Trong nháy mắt này, liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tuy nhiên đối diện yêu thú là thần vương thất trọng cảnh yêu thú, nhưng là nó am hiểu hơn chính là lực lượng, tốc độ là nó nhất đại yếu thế, bạch vũ tốc độ sao mà nhanh, hắn chỉ là trong nháy mắt, thì xuất hiện ở cái này con yêu thú cách đó không xa. Sau đó hắn nhất thương đập ra, thương ra như rồng. Ngũ hành thần tắc vẩn quanh ở tại phía trên, lại có lực lượng thần tắc ra chỉ ở trong đó, một kích này, bá đạo tuyệt luân. Vâng! Bầu trời trong nháy mắt này Đều im lặng thất sắc, Bạch Vũ trước mặt, đống nhiên ở giữa, thổi lên một cỗ kinh thiên phong bạo, sau đó hắn trong nháy mắt liền phát hiện, bên cạnh cái kia một con yêu thú, dường như bị hắn đã bị đánh vô số toái phiến đồng dạng. Tại những mảnh vỡ này bên trong, cũng không có huyết dịch xuất hiện. Chẳng lẽ cái này con yêu thú, là một cái khôi lỗi? Ngay tại Bạch Vũ nghĩ như vậy thời điểm, đống nhiên ở giữa, những mảnh vỡ này thì bay tán loạn ra, sau đó những mảnh vỡ này, trên không trung, huyên hóa thành một đóa to lớn hoa anh đào. Đóa này hoa anh đào, khoảng chừng cao ngàn trượng. Bất qua quá trình này, chỉ tiếp tục mấy thời gian mấy hơi thở, sau đó cái này một đóa to lớn hoa anh đào, thì từ từ thu nhỏ, sau đó nó hóa thành trứng gà giống như đại lúc nhỏ, thì hiện ra cái trong suốt sáng long lanh bộ dáng xuất hiện ở bạch vũ trước mặt. Trưng 1036, đánh giết. Thật đẹp. Phía sau tô tô nhìn lấy cái này một đóa hoa anh đào, không kiểm hãm được mở miệng nói, mà liền tại nàng ra miệng đồng thời. Bạch Vũ trong nháy mắt thì xoay người qua đến, chỉ là tại Bạch Vũ xoay người lại trong nháy mắt, sát mặt của nàng trong nháy mắt cũng là đại biến. Miêu sư đệ, cẩn thận! Bạch Vũ lúc này vốn định đem cái này một đóa trong suốt hoa anh đào mượn hoa hiến Phật lấy cấp tô tô, nhưng là tại tô tô xuất khẩu về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt quen người, sau đó hắn liền phát hiện đằng sau lại có hai con yêu thú hướng về hắn gầm thét tập kích tới. Lúc này Bạch Vũ vung tay lên một cái, cái kia hoa anh đào liền trực tiếp bị hắn cấp đặt ở trong không gian giới chỉ đi. Sau đó Bạch Vũ quay người, hắn một gậy đánh ra, trực tiếp hướng về trong đó một con yêu thú đánh giết tới. Nhưng là cái này hai con yêu thú, phản phất có được linh trí đồng dạng, ngay tại Bạch Vũ hướng về hắn hướng tập kích đi qua thời điểm. Hai con yêu thú, cực tốc hướng về hai bên hơi mở, tại bọn họ hơi mở về sau, cái này hai con yêu thú, trong nháy mắt lại hợp lại cùng nhau. Chỉ là bọn hắn cái này vút qua mở, trực tiếp tránh đi Bạch Vũ lực công kích, sau đó bọn họ hợp lại cùng nhau thời điểm, lại là hướng về Bạch Vũ giáp công mà đến Cái này liền khiến cho Bạch Vũ vô cùng bị động. Bất quá Bạch Vũ có đánh giết thứ một con yêu thú kinh nghiệm, hiện tại liền xem như đối mặt hai con yêu thú, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Ngay tại hai con yêu thú hướng về hắn tập kích tới thời điểm, hắn trực tiếp từ bỏ trong đó một con yêu thú, hướng về một cái khác yêu thú đánh qua. Hắn thương như như rồng, cả người hắn, dường như nhân thương hợp nhất đồng dạng, trực tiếp hướng về cái này một con yêu thú đâm tới. Và anh, cái này một con yêu thú, trong ngay mắt, Liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp đánh bay, sau đó một đầu khác yêu thú hướng về Bạch Vũ phía sau lưng xông đi qua. Bạch Vũ bởi vì muốn đi đánh giết một đầu khác yêu thú, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Ngay tại cái này một con yêu thú hướng về hắn phía sau lưng tập kích đến thời điểm, hắn hậu bối, trực tiếp tràn ngập một tầng hào quang màu vàng đất ở tại phía trên. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đánh ra bất động như núi tới. Cái này bất động như núi, vốn là phòng ngự tính chiêu thức. Vâng anh! Con yêu thú này trực tiếp nhất chảo đem bạch vũ đánh bay ra ngoài, sau đó bạch vũ trên thân, trong nháy mắt thì có soạt soạt thanh âm truyền đến, thì ở trên người hắn có soạt soạt thanh âm truyền đến trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt thì đỉnh chỉ chính mình bất động như núi. Mà tại hắn nhận lấy trọng kích về sau, thân thể của hắn, tại cái này bất động như núi phía dưới, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thất, chỉ là cái kia cỗ chi lực, muốn lan tràn ra, cho nên hắn lại là không thể không khiến đến cỗ này chi lực dừng lại. Làm thân thể của hắn khôi phục như thường thời điểm, cô này chi lực, trong nháy mắt thì dừng lại. Không qua thân thể của hắn, đồng dạng có một cỗ chi ý truyền đến, nhưng là bởi vì nhục thể của hắn giải trừ bất động như núi về sau, bản thân có cực mạnh dẻo dai, cho nên thân thể của hắn, hoàn toàn có thể đem cái này một cỗ lực lượng cấp tiếp nhận xuống tới. Tuy nhiên đã nhận lấy lực lượng như vậy, nhưng là bạch vũ cũng, cũng không tốt đẹp gì, hắn trực tiếp hoa một tiếng, thì phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thực lực của hắn bây giờ... Vốn cũng chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà thôi, tuy nhiên hắn là nhân vật thiên tài, nhưng là bị một vị thần vương thất trọng cảnh yêu thú toàn lực nhất kích, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn không chịu được nổi. Bất quá bạch vũ đã sớm có tính kế, hắn rõ ràng chính là muốn mượn nhờ đối phương một kích này, mượn lực đả lực. Ngay tại đối phương một chảo này đem hắn đập sau khi ra ngoài, cả người hắn, tựa như một cái khác yêu thú bay đi. Cơ hội tốt. Bạch vũ ánh mắt, hung hăng ngưng tụ, sau đó thân thể của hắn, trong nháy mắt này. Trực tiếp nhanh chóng biến lớn, Làm thân thể của hắn biến đến ngàn trượng đại lúc nhỏ, hắn trực tiếp một tiếng kinh hô, hư không bên trong, phảng phất có được bạo nát thanh âm truyền đến đồng dạng. Cái kia lại là bởi vì lực lượng của hắn quá cường hãn, làm đến vùng hư không này đều bóp méo đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ trên thân tràn ngập mấy loại thần tắc lực lượng. Quang chi thần tắc, vì hắn tăng trưởng tốc độ của hắn, ngũ hành thần tắc, vì hắn tăng trưởng công kích sắc bén độ, lực lượng thần tắc, vì hắn tăng trưởng công kích lực lượng. Bạch Vũ có thể nói cơ hội là đạt đến hắn hiện tại có thể thực lực đỉnh phong cảnh giới. Cho nên hắn trực tiếp tăng tốc độ thì xuất hiện ở một đầu khác yêu thú bên cạnh, tiếp lấy hắn ngũ hành thần thương thần lực quan chú, hung hăng nhất thương hướng về cái này một con yêu thú đập xuống. Tuy nhiên cái này một con yêu thú cực mạnh, nhưng là Bạch Vũ hiện tại mới lĩnh ngộ ngũ hành thường, là từ ngũ hành thần tác tạo thành, ngũ hành này thần tác, là cấu thành một cái thế giới cơ bản nhất thần tác, này độ mạnh, có thể nghĩ cho nên liền xem như một đầu thần vương thất trọng cảnh yêu thú cũng căn bản không có biện pháp ngăn trở bạch vũ một kích này bạch vũ chỉ là như thế nhẹ nhõm đánh ra đi cái này một con yêu thú ngay tại thương của hắn mang phía dưới một tiếng gào thét lập tức cầm vang bạo toái làm cái này con yêu thú bạo toái về sau bạch vũ phát hiện cái này con yêu thú vậy mà lại hóa thành một đóa trong suốt sáng long lanh hoa anh đào sau đó cái này một đóa vạn trượng hoa anh đào cấp tốc thu nhỏ trong nháy mắt lại biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay bay tới trước mặt hắn. Chẳng lẽ cái này hoa anh đào có tác dụng gì? Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Chỉ là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thân thể của hắn, trong nháy mắt thì lướt ngang ra ngoài, làm thân thể của hắn lướt ngang đi ra trong nháy mắt, hắn nguyên lai like vị trí, đột nhiên cũng là một bàn tay đập đi ra. Mà tự nhiên là một đầu khác yêu thú hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Tuy nhiên đây là hai con yêu thú tại phối hợp lấy công kích Bạch Vũ, nhưng là cái này hai con yêu thú ai quy, sắc thực có hạn cái này liền khiến cho công kích của hắn. Chẳng những không có làm bị thương Bạch Vũ, còn làm đến Bạch Vũ tăng tốc độ, đem một cái khác yêu thú cấp đánh chết. Lúc này hư không bên trong thì chả chỉ còn lại có một con yêu thú. Cái này con yêu thú nhìn lấy Bạch Vũ, trong con mắt có ngọn lửa tức giận đang tràn ngập, sau đó thân thể to lớn của nó ở trong hư không một cái lắc lư, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh, sau đó nó lại là nhất trưởng hướng về Bạch Vũ vô ra. Bạch Vũ bắp thì toàn thân đù hủ, lực lượng thần tắc tràn ngập. Bất quá lúc này hắn cũng không có nhất trưởng hướng về yêu thú này đập trở về. Lúc này hắn tay cầm ngũ hành thần thương, trực tiếp nhất thương hướng về cái này con yêu thú tay cầm đâm tới. Tại lực lượng thần tác ra chỉ phía dưới, Bạch Vũ một kích này, tràn đầy một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác, sau đó con yêu thú này tay cầm, trực tiếp bị Bạch Vũ mở ra, Bạch Vũ đem ngũ hành thần thương một cái quái, cái này con yêu thú tay cầm, trong nháy mắt vỡ nát ra. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt là yêu thú. Hắn không cần cùng đối phương có cái gì quân tử hiệp định. Mặc dù đối phương không dùng vũ khí, nhưng là không có nghĩa là hắn không dùng vũ khí. Hắn hiện tại còn không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu, cho nên hắn phải dùng nhỏ nhất lực lượng đến đánh giết cái này hai con yêu thú. Vốn là hắn là có thể dùng ngũ hành quyền hoặc là ngũ hành thương đến trực tiếp đem đối phương mỉa sát, nhưng là hắn sử dụng ngũ hành thần tác hợp lại là một đối với hắn tự thân linh lực, nhưng thật ra là có cực lớn tiêu hao. Cho nên để cho an toàn. Hắn mới chuẩn bị dùng phổ thông công kích cùng con yêu thú này đối chiến. Yêu thú này quy cũng không cao lắm, cho nên bạch vũ một đối phương liền sẽ mắc lửa. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, bạch vũ cùng kịch chiến đại khái một phút thời gian bộ dáng, con yêu thú này trong nháy mắt liền bị hắn nhất thương vỡ ra, hóa thành một đóa hoa anh đào. Lúc này bạch vũ trên tay đã có ba đóa hoa anh đào, lập tức tiếp theo trong nháy mắt thì có tam yêu thú xuất hiện ở trong hư không. Cái này ba con yêu thú gầm thét hướng bạch vũ xâm nhập mà đến chương 1037, suy đoán. Ừm. Ngay tại cái này ba con yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, cảm nhận được một cái tối nghĩa khí tức ba động. Hắn hướng về cố khí tức này ba động nhìn sang, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cuốn hỉ. Tô tô, người đột phá. Lúc này Bạch Vũ cười nói. Tô tô mặt, là như thế lạnh nhạt, dường như nàng đột phá vốn là chuyện trong dự liệu đồng dạng. Ừm. Chỉ là nhẹ nhàng một câu mà thôi. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là Tô Tô là hồng hoang đại địa vận mệnh chi tử, cho nên vận mệnh của nàng là có một chút kỳ lạ. Mà Bạch Vũ không thuộc về hồng hoang đại địa người, vận mệnh của hắn không tại hồng hoang đại địa thời gian trường Hà bên trong. Hiện tại Tô Tô cùng hắn có liên lụy, Tô Tô vận mệnh cũng bởi vậy đang phát sinh lấy cải biến. Mà nàng làm vận mệnh chi tử, loại này cải biến nhất là mãnh liệt. Nàng bây giờ, rõ ràng cũng là trực tiếp bởi vì Bạch Vũ tấn thăng đến thần vương 6 tầng cảnh, nàng cũng theo tấn thăng đến Thần Vương 6 tầng cảnh. Nếu như Bạch Vũ cẩn thận thì sẽ phát hiện, từ khi hắn cùng Tô Tô nhận biết về sau, thực lực của hắn một khi tấn thăng, như vậy Tô Tô thực lực, nhất định cùng hắn đồng bộ tấn thăng, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này một cái cấp độ mà thôi, hắn chỉ cảm thấy, đây là Tô Tô nỗ lực kết quả. Sau khi nói xong, Tô Tô liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bay đi. Miêu sư đệ, ta tới giúp ngươi. Tô Tô một thân đại hồng y phục tăng thêm, nàng bay ở trong hư không, gió thổi qua mái tóc dài của nàng, đem nàng váy dài cuốn lên. Sau đó mái tóc dài của nàng phấp phới theo gió, một cỗ hương khí tràn ngập ở trong hư không, nàng thức tha thân hình, tại cái này trong nháy mắt, thì liền Bạch Vũ đều nhìn đến có chút ngây dại. Ngay tại Bạch Vũ thất thần trong nháy mắt, một con yêu thú trực tiếp hướng về Bạch Vũ một trưởng vô đánh tới. Miêu sư đệ, ngươi có thể cẩn thận. Tô tô cười nói tự nhiên, sau đó nàng đàn tranh, thì xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng tay trắng nhẹ nhàng một nhóm làm, cái này đàn tranh phía trên, trong nháy mắt liền trực tiếp bay ra ba đạo quan mang. Đạo kia sáng này hoàn toàn bày biện ra một loại thanh sắc, sau đó bọn họ thẳng đến cái này một con yêu thú đánh về phía bạch vũ đại thủ mà đi. Ngay tại cái này ba đạo quang mang tiếp xúc đến yêu thú đại thủ về sau, con yêu thú này đại thủ, tại một khắc, ầm vang bạo thoái. Bạch vũ trong lòng âm thầm run lên, hắn không nghĩ tới tô tô vừa đột phá đến thần vương 6 tầng cảnh, thực lực thì mạnh mẽ như vậy. Chỉ là hơi hợt nhất kích, liền để đến cái này thần vương thất trọng cảnh yêu thú đều hứng chịu tới trọng thương. Bất quá lập tức Bạch Vũ thì bình thường trở lại, hắn vừa đột phá cư như vậy dữ dội, muốn mạnh mẽ muốn cầu người khác không như thế, dường như căn bản là là chuyện không thể nào. Vốn là Bạch Vũ muốn đối phó ba con yêu thú, còn cảm thấy có một chút phiền phức. nhưng là hiện tại Tô Tô gia nhập vào, hắn cảm thấy áp lực của hắn trong nháy mắt đại giảm. Lúc mới bắt đầu nhất, không cho Tô Tô xuất thủ, là bởi vì Tô Tô bên này thực lực không đủ, nàng gia nhập vào, không chỉ có không giúp được Bạch Vũ, sẽ còn kéo Bạch Vũ chân sau. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại tô tô thực lực, tăng lên, như vậy nàng là sẽ trở thành Bạch Vũ tốt nhất hợp tác, hai người như thế phối hợp, đừng nói là ba con yêu thú, liền xem như ba mươi con yêu thú, Bạch Vũ cũng có lòng tin nhất chiến. Giết! Bạch Vũ quát lên điên cuồng, ngay tại tô tô cái kia ba đạo thanh sắc công kích, đánh tới cái này con yêu thú bản tay về sau, Bạch Vũ chân ở trong hư không nhẹ nhàng một bước, lập tức hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn, như là có một đạo tuyệt thế mũi thương lóe ra đồng dạng. Sau đó hắn tay cầm ngũ hành thần thương, người thương sau một, trực tiếp nhất thương hướng về cái này con yêu thú vị trí trái tim đâm tới. Một kích này không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp nhất thương đem cái này con yêu thú trái tim cấp đánh chúng vào. Sau đó bạch vũ trong nháy mắt đem thần lực rót tuôn ra tại hắn ngũ hành thần thương bên trong, ngũ hành thần thương trong nháy mắt thì bột phát ra chói lọi quang mang đến, làm quang mang biến mất thời điểm. Cái này con yêu thú vị trí trái tim, trong nháy mắt nhiều hơn một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó cái này con yêu thú, trực tiếp hướng về hư không phía dưới rơi xuống. Yêu thú tu luyện, cùng người là có một chút khác biệt, bình thường thần hồn của bọn nó, cùng thân thể của bọn nó, là hoàn toàn hòa thành một thể, mà lại yêu thú đều chủ tu lực lượng cùng nhục thân, cho nên nhục thể của bọn nó, cũng là thực lực của bọn nó thể hiện. Mà lại, bởi vì bọn họ chủ tu nhục thân, cho nên trái tim cũng là lực lượng của bọn nó cội nguồn, xứ cho chúng nó có thể có được cường đại huyết mạch chi lực, từ đó thu hoạch được càng mạnh mẽ công kích. Hiện tại Bạch Vũ đem cái này con yêu thú trái tim cấp đánh nát, nó trực tiếp liền bị đánh chết, giết. Cái này con yêu thú bị đánh giết về sau, mặt khác hai con yêu thú, nộ khiếu lây hướng Bạch Vũ tập kích tới, lúc này Bạch Vũ hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về cái này hai con yêu thú tập đánh tới. Cái này hai con yêu thú hướng về Bạch Vũ tập kích qua đến về sau, bọn họ dường như đã có kinh nghiệm đồng dạng, lúc này hai con yêu thú, trực tiếp chia làm hai đường hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Mà lúc này đây. Tô Tô xuất thủ lần nữa, trong tay nàng có thật là sợ đàn tranh tại, lúc này nàng một tranh quét ra, nhất thời lại là ba đạo âm ba quang mang bay thẳng chạy mà ra, thẳng đến trong đó một con yêu thú mà đi. Mà lại cái này ba đạo âm ba công kích, chỗ đi địa phương, vô cùng có chú trọng, cái này ba đòn, rõ ràng cũng là trực tiếp hướng về cái này con yêu thú hai cái chân sau còn có đầu mà đi. Bọn chúng thế đi cực nhanh, vượt qua đồng dạng công kích tốc độ, theo Tô Tô thực lực gia tăng, nàng âm ba công kích, càng phát mạnh lớn. Cái này con yêu thú thậm chí không có tránh thoát tô tô âm ba công kích, thì bị đánh trúng. Sau đó cái này con yêu thú, trực tiếp bị đánh đến phi tốc nhanh lùi lại. Bạch Vũ lúc này ánh mắt run lên, hắn trực tiếp nhìn về phía một đầu khác yêu thú, lúc này hắn cũng xuất thủ, hắn ngũ hành thần thương phía trên, lực lượng thần tắc chẳng ngập sau đó hắn trực tiếp tăng tốc về phía cái này một con yêu thú đánh giết tới. Thiên lý băng phong. Cái này con yêu thú phảng phất là cảm nhận được đồng bạn hắn gào thét đồng dạng, nó tăng tốc độ liền muốn hướng về đồng bọn của hắn cứu viện đi qua nhưng là chỉ là trong ngay mắt nó liền phát hiện chính mình hoàn toàn bị đóng băng lại bạch vũ thiên lý băng phong lúc này đã có băng thuộc tính thần tắc ở trong đó tràn ngập lại thêm hắn băng thuộc tính công kích trước kia dung hợp lãnh đoán song sinh ngọc cái này liền khiến cho hắn thiên lý băng phong kỳ thật đã vượt qua thần vương 6 tầng cảnh chiến đấu lực trực tiếp liền thần vương thất trọng cảnh yêu thú đều có thể đông cứng ngay tại cái này con yêu thú bị đông lại trong ngay mắt bạch vũ động Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn nhất thương đập ra, thẳng đến cái này con yêu thú đầu mà đi. Sau một khắc, cái này con yêu thú đầu, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp hoanh bạo ra. Làm cái này con yêu thú bị hoanh nổ tung tới trong ngáy mắt, cái này con yêu thú thi thể, trực tiếp hướng về phía dưới hư không rơi xuống, mà phía dưới cái kia một đầu bắt đầu té xuống vô ý bẩn thi thể, đống nhiên ở giữa, ở phía dưới nổ nát ra. Sau đó một đóa trong suốt sáng long lanh hoa anh đào trong nháy mắt lại bay đến Bạch Vũ trước mặt. Lúc này, Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, hắn biết, chỉ sợ cái này hoa anh đào mặt khác có lớn tắc dụng Lúc này Bạch Vũ hướng về Tô Tô nhìn sang, hắn phát hiện, Tô Tô bên này, đem một đầu khác yêu thú cũng giải quyết. Mà liên tại bọn hắn đem cái này con yêu thú giải quyết về sau, đột nhiên, lại có bốn con yêu thú, hướng về hai người vị trí tập kích tới. Tô Tô, toàn lực xuất thủ. Bạch Vũ nhắc nhở đến, chương 1038, thảm liệt, Tô Tô cũng không đần, bởi vì vừa mới đánh giết 3 con yêu thú thời điểm, cái kia 3 con yêu thú, trực tiếp hóa thành hoa anh đào bay đến trước mặt của bọn hắn. Mà bây giờ có càng nhiều yêu thú đến, rõ ràng chính là muốn tiếp nhận cao hơn khảo nghiệm. Tốt, Tô Tô cũng không phải là không tranh, mà chính là vừa mới những thứ này yêu thú, đối với nàng tới nói, cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến, cho nên nàng mới không có để ở trong lòng. Hiện tại có bốn con yêu thú đến đây, trong lòng của nàng, đồng dạng có sát ý đang cột trào. Giết! Tô tô quát một tiếng, sau đó thân thể của nàng, rất là duyên dáng tại nguyên chỗ một cái xoay quanh, tiếp lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi động một chút, trong nháy mắt cũng là nói hai sóng ánh sáng phân biệt thẳng đến hai con yêu thú mà đi. Miêu sư đệ, cái này hai đầu yêu cho ta, mặt khác hai đầu giao cho ngươi. Lúc này Bạch Vũ cùng tô tô hai người, dường như tiến nhập vĩnh viễn đại chiến bên trong, hai người chiến đấu. Càng ngày càng cuồng bạo, liền xem như Tô Tô, đều bị thương không nhẹ. Đi qua thời gian dài sau khi chiến đấu, trước mặt của bọn hắn, đã nhiều đến 9 con yêu thú. Mà đây chính là bọn họ từng đợt từng đợt tích lũy mà đến yêu thú. Giết! Lúc này Bạch Vũ hét to, đỉnh đầu của hắn, có máu tươi chảy xuống, cái này máu tươi thậm chí đem hắn một con mắt đều cấp che lại. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cũng không có thời gian đến đem chính mình lông mày phía trên máu tươi xóa sạch. Bởi vì hiện tại động triệt hắn thì có vẫn lạc nguy hiểm. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn chỉ cảm thấy nơi này là một chỗ khảo hạch địa phương, nhưng là hắn giết đến bây giờ, khảo hạch này còn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Dường như bọn họ làm hết thảy, đều chỉ là vì hai chữ mà thôi. Giết hại. Liền xem như Tô Tô, lúc này tình trạng của nàng cũng không phải là rất tốt. Lúc này nàng cùng Bạch Vũ hai người hợp lại cùng nhau, lưng tửa lưng đứng đấy còn bên cạnh chín lấy to lớn yêu thú, không ngừng hướng lấy bọn hắn gào thét, thỉnh thoảng có yêu thú phát ra công kích. Sư tỷ một hồi nếu như thực sự không chống nổi, nhớ đến sớm nhắc nhở ta, ta mang ngươi tiến ta tiểu thế giới, nếu như vậy nói không chừng chúng ta thì có thể tránh công kích của bọn nó. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Tô Tô ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên, nhưng là lập tức nàng thì lắc đầu, miêu sư đệ, chúng ta vẫn là trước hết sức đi, ta luôn cảm giác, cái này hoa anh đào Là tiến vào một nơi nào đó chìa khóa, loại vật này, cầm được càng nhiều, đối tại chúng ta, càng là có chỗ tốt. Bạch Vũ lúc này tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhất quyền đánh ra, quyền trên lưng, trong nháy mắt cũng là một đạo ngũ hành quyền thành hình. Hiện tại Bạch Vũ căn bản không lo được lại tiết ước thể lực của mình còn có linh lực, nếu như hắn lại tiết kiệm đi xuống, đoán chừng chỉ sau đó một khắc, hắn liền sẽ bị những thứ này yêu thú cấp an sống nuốt tươi. Làm hắn đạo này ngũ hành quyền đánh vào một con yêu thú trên thân thời điểm. Cái này con yêu thú, trực tiếp thì nổ nát ra. Bạch Vũ ngũ hành này quyền là có thể cùng thần vương bắt trọng cảnh cường giả chống lại một chiêu quyền thế, cho nên những thần vương này thất trọng cảnh yêu thú, căn bản là ngăn cản không được Bạch Vũ giết hại. Bất quá Bạch Vũ tới hiện tại đến, hắn đánh ra ngũ hành này thần quyền đã không dưới 10 lần, hiện trong cơ thể hắn linh lực đã không nhiều lắm. Tiểu Linh Nhi cũng không tại, đáng chết. Lúc này, Bạch Vũ mới ý thức tới Tiểu Linh Nhi tầm quan trọng, nếu như Tiểu Linh Nhi ở đây, như vậy tại bạch vũ hiện tại như vậy nguy cấp thời khắc nàng là có thể dùng thiên tài địa bảo giúp bạch vũ khôi phục thực lực nhưng là hiện tại đây nhất định thành chuyện không thể nào lúc này bạch vũ đành phải xuất ra tăng linh đan đến phục dụng bởi vì hắn tại đồng bậc bên trong so người khác cường đại cho nên dạng này tăng linh đan hắn phục dụng về sau chỉ có thể khôi phục hắn nửa thành linh lực hiện tại hắn linh lực không đủ cho nên cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước giết tô tô quát nhẹ liền nàng đan tranh mười sợi dây đều thẳng tiếp đứt đoạn đến 13 sợi dây, mà mặt khác ba cái dây cùng tự nhiên là dùng để xác định. Lúc này có 3 con yêu thú hướng về nàng tập kích đến đây, sau đó lại có 5 con yêu thú hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Tô Tô vốn cũng không am hiểu cận chiến, lại thêm chi cái này ba con yêu thú, so với nàng cũng cao hơn một cảnh giới, cái này liền khiến cho nàng đối mặt ba con yêu thú thời điểm, cũng không phải là tốt như vậy ứng đối. Lúc này trong mắt nàng sát ý phun trào, lập tức tay của nàng hung hăng bắn ra. Một cái đàn tranh chi dây cùng thì hướng về trong đó một con yêu thú bay ra ngoài. Cái này một con yêu thú, là ở bên trong một con yêu thú, mà tô tô cái này một cái đàn tranh chi dây cùng bay sau khi ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái này con yêu thú trong thân thể đi. Làm cái này con yêu thú bị đánh trúng về sau, nó trong nháy mắt thì hòa hòa kêu to lên. Không chỉ có như thế, lúc này thân thể của nó còn tản ra vô tận hưởng quang, đây là một cỗ hủy diệt ba động Chúng ta đi. Bạch Vũ nắm lấy To To tay, sau đó hai người trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Cái này lại không phải bọn họ thật thì trốn vào hư không bên trong, mà chính là Bạch Vũ đem To To kéo vào chính mình tiểu thế giới. To To đạo này công kích, vô cùng bá đạo, mà lại này công kích vô cùng kỳ lạ. Nó đàn tranh chi dây cung, phản phất là hóa thành linh xà mở dạng, trực tiếp tại yêu thú trong thân thể du tẩu. Nàng ngẫu chạy một vòng, yêu thú kia thân thể liền sẽ biến đỏ một phần. Mà một khi cái này con yêu thú thân thể đỏ đến tỏa sáng thời điểm, cũng là nó tự bạo thời điểm. Tô Tô có quản loại tự bạo chiêu thức đến tiêu diệt những thứ này yêu thú, cũng không phải lần đầu tiên dùng một chiêu này. Bởi vì nàng đàn tranh chi dây cung, theo 16 dây cung, đã biến cho tới bây giờ 12 dây cung, nói cách khác, công kích như vậy, nàng đã dùng 4 lần. Mà cái này 4 lần công kích, Bạch Vũ cảm nhận được cái kia một cỗ hủy diệt ba động về sau, liền xem như bọn họ, khẳng định cũng là muốn trong nháy mắt thì bị thương nặng. Cho nên hắn lại là không thể không đem tô tô cấp kéo vào hắn bên trong tiểu thế giới lánh nạ. Bạch Vũ làm như vậy, là phi thường sáng suốt. Bởi vì lúc này phía ngoài con yêu thú kia, trong nháy mắt này, trên người của nó, phát ra một vòng đỏ đến tỏa sáng hồng quang, yêu thú khác, cảm nhận được cái này một con yêu thú trạng thái về sau, bọn họ quay người định đảo tẩu. Vâng! Thế mà, ngay tại bọn họ chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, con yêu thú này trực tiếp thì tự bạo ra. Ngay tại cái này con yêu thú tự bạo đồng thời, này yêu thú của hắn, hào hào bị một cỗ sóng lớn mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái này còn lại 8 con yêu thú, trực tiếp là 5 tử 3 thương tổn, mà lại cái này còn lại 3 con yêu thú, vẫn là thiếu chân thiếu thịt, xem ra, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Dựa vào một con yêu thú trong bụng ruột đều rơi ra, treo lơ lửng ở trong hư không. Giết! Bạch vũ tại bên trong tiểu thế giới, là có thể cảm nhận được chung quanh trong phạm vi nhất định tình huống. Cho nên tại cái này cỗ hủy diệt ba động biến mất thời điểm, hắn thì cảm nhận được, bên ngoài chỉ có còn lại ba con yêu thú tàn khuyết không đầy đủ. Lúc này, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái này ba con yêu thú tập đánh tới. Cái này ba con yêu thú, vốn là bị trọng thương hiện tại cơ hồ bị Bạch Vũ toàn lực nhất kích, bọn họ trốn trô nào đến lên rơi. Cho nên Bạch Vũ trong nháy mắt, liền đem cái này ba con yêu thú cấp thu hoạch được. Thu hoạch được cái này ba con yêu thú về sau. Bạch Vũ vừa cảm thụ phương xa hư không bên trong, hắn hơi hơi thở dài một hơi, hắn phát hiện, hiện tại hắn không có yêu thú tới. Bất quá bây giờ sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng. Thế mà, ngay tại hắn thả lỏng trong lòng thần thời điểm, nơi xa đột nhiên có càng thêm cuồng bạo ba động, hướng về Bạch Vũ vị trí mãnh liệt bắn mà đến. Chương 1039, Thần Vương bắt trọng cảnh yêu thú. Đáng chết. Bạch Vũ vốn còn cho là bọn họ xem như vượt qua kiếp nạn, thông qua được khảo hạch, hiện tại hắn mới phát hiện Bọn họ sai. Kỳ thật nếu như chỉ là phổ thông khảo hạch, như vậy bọn họ xác thực thông qua được khảo hạch, hơn nữa còn là hoàn mỹ thông qua được khảo hạch. Bởi vì chín số lượng chi cực, một khi bọn họ đối phó yêu thú vượt qua chín đầu về sau, như vậy bọn họ liền xem như thông qua khảo hạch. Mà còn lại như là sở quân hạo hoặc là long đẳng vân hai người, lúc này thì thông qua được khảo hạch, mà bọn họ trải qua khảo hạch, đồng dạng là đối diện với mấy cái này yêu thú. Chỉ là bọn hắn đối mặt những thứ này yêu thú lớn nhất số lượng lớn đều là 9 cái, làm 9 con yêu thú đều bị tiêu diệt về sau, bọn họ thì thu được 45 mai trong suốt sáng long lanh như thủy tinh hoa anh đảo. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ bên này lại là không giống nhau. Bởi vì lúc mới bắt đầu thì có một thanh nham đang nhắc nhở Bạch Vũ, đó chính là bọn họ bởi vì hai người là cùng một chỗ tiến đến, cho nên điều này sẽ đưa đến bọn họ khảo hạch độ khó khăn muốn tăng lên gấp bội. Cho nên tại tất cả mọi người khảo hạch thông qua được về sau, Bạch Vũ cùng tô tô hai người lại là còn không có thông qua khảo hạch. Hiện tại bọn hắn còn nhất định phải đối mặt với địch nhân cường đại hơn. Lúc này ở nơi xa, đột nhiên, thì xuất hiện một con yêu thú. Không tệ, xác thực chỉ có một con yêu thú. Liên xem như Bạch Vũ, lúc này cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Dựa theo hắn phỏng đoán, lúc này nên nên xuất hiện 10 con yêu thú, mới xem như tình huống bình thường mới đúng. Tại sao có thể như vậy? Bất quá Bạch Vũ chính đang xuất thần thời điểm. Hắn nhìn lấy phương xa cái này một con yêu thú, đồng tử lại là hung hăng co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn đối mặt cái này một con yêu thú, so với bắt đầu đi ra yêu thú, thân thể rõ ràng lớn hơn một vòng. Thân vương bắt trọng cảnh yêu thú. Bạch Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại hắn căn vốn thì không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Không xong. Lúc này Bạch Vũ hướng về bên cạnh Tô Tô mở miệng nói. Làm sao vậy, miêu sư đệ? Rất ít gặp đến ngươi sẽ như thế nha." Tô Tô nói nửa đùa nửa thật nói, "Chính ngươi xem đi." Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra, hắn tiểu thế giới đột nhiên bị mở bung ra một cái khe, Tô Tô dọc theo ngón tay hắn phương hướng hướng ra phía ngoài nhìn ra ngoài, cũng là khẽ như mày, bất quá lập tức nàng thì bình thường trở lại. Miêu sư đệ, chỉ có một đầu thần vương bắt trọng cảnh yêu thú, người ta liên thủ muốn đem này đánh chết, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Tô là phe lạc quan, nhưng là Bạch Vũ lại cũng không nghĩ như vậy. Tô Sư tỷ, ta ngược lại thật ra không sợ cái này con yêu thú, nếu như bây giờ có càng nhiều yêu thú xuất hiện, mà lại đều là thần vương bắt trọng cảnh yêu thú làm sao bây giờ. Chúng ta có thể đối phó một cái, có thể đối phó hai cái, nhưng là ba cái đâu? Bốn cái đâu? Bạch Vũ lại là không thể không suy nghĩ, bởi vì lúc mới bắt đầu, cũng là thần vương thất trọng cảnh yêu thú công kích hắn, mà lại chỉ có một cái, nhưng là đằng sau liền trực tiếp biến thành hai cái, ba cái. Mãi cho đến con thứ chín yêu thú xuất hiện. Sau đó bị bọn họ đánh chết, mới xuất hiện thần vương bắt trọng cảnh yêu thú. Nếu như bọn họ giết một cái thần vương bắt trọng cảnh yêu thú, lại xuất hiện hai cái, ba cái, bốn cái thời điểm, hắn trả thật không biết làm sao bây giờ. Đến lúc đó liền xem như bọn họ có ngày lớn thực lực, cũng khẳng định chỉ có bị những thứ này yêu thú cấp thôn đến trong bụng đi. Khó nói phương hướng của chúng ta sai rồi. Bạch Vũ lúc này không khỏi nghĩ đến. Lúc này, Bạch Vũ không thể không suy nghĩ bọn họ có phải hay không không nên đánh giết những thứ này yêu thú. Mà chính là dùng một loại khác phương thức đi dẫn đạo những thứ này yêu thú. Chúng ta ra ngoài đi. Hiện tại Bạch Vũ trong lòng cũng không nắm chắc, không biết nên làm sao bây giờ. Mà phải đối mặt, Thủy Trung muốn đối mặt. Hiện tại bọn hắn chỉ có ra ngoài đem con yêu thú này cấp đánh bại, cái kia mới có thể biết, bọn họ đến cùng phải hay không tuyển nhầm phương hướng. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, Tô Tô nhuẩn miệng cười, liền trực tiếp theo Bạch Vũ bay ra ngoài. Giết! Bạch Vũ sau khi đi ra, Căn bản cũng không có thêm lời thừa thai nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái này một cái thần vương bắt trọng cảnh yêu thu tập đánh tới. Phía sau Tô Tô, thì là trực tiếp thủ ra bản thân đàn tranh, tiếp lấy nàng trực tiếp bắt đầu gảy lên dây đàn tới. Thập diện mai phục. Hiện tại Tô Tô thực lực, dị thường cường đại, mà lại nàng am hiểu là âm ba công kích. Cho nên hiện tại nàng xứ ra bản thân thập diện mai phục về sau, toàn bộ hư không, dường như đều đang run rẩy đồng dạng. Hiện tại hư không. Phảng phất là hóa thành một tầng lại một tầng gợn sóng, tầng này gợn sóng phảng phất như là mặt hồ nước đồng dạng, trực tiếp một tầng lại một tầng nhộn nhạo lên. Liên xem như cái này một đầu thần vương bắt trọng cấp yêu thú, lúc này bị cái này thập diện mai phục công kích về sau thân thể của nó, vậy mà đều tại nhỏ nhỏ run rẩy lên, mà lại lúc này nó hướng về bạch vũ giết tới tốc độ, rõ ràng giảm chậm lại. Cái này con yêu thú cũng không biết, cái này thập diện mai phục có hai đạo công kích, đạo thứ nhất cũng là âm ba công kích trực tiếp để thân thể của đối phương hình thành cộng hưởng, từ đó chấn thương tự thân. Đạo thứ hai công kích, cũng là tô tô cái kia bay ra ngoài mười đạo hào quang chói sáng. Cái này đạo thứ nhất công kích, nhưng thật ra là có thể suy yếu. Cái kia chính là che đậy chính mình thính giác hệ thống, nếu như vậy, mới sẽ không dẫn đến thần kinh của mình, ở vào một loại cực độ sụp đổ trạng thái. Bởi vì loại sóng âm này công kích, một khi đi qua thính giác hệ thống tiến vào thần kinh của mình về sau, sẽ để cho một người thần kinh đều phát sinh hỗn loạn. Đạo này thập diện mai phục, cơ hồ có thể nói là không khác biệt công kích. Nhưng là Bạch Vũ nhưng là đúng tại tô tô đạo này công kích, có hiểu biết, cho nên tại tô tô hướng về con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú phát ra công kích về sau, Bạch Vũ liền trực tiếp đem chính mình tính giác hệ thống che giấu hết. Cho nên hắn bị ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là cái này một con yêu thú lúc này lại là bất an nóng này bắt đầu chuyển động, lúc này nó trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét, hắn toàn bộ thân thể, dường như đều trong nháy mắt này muốn bạo nát ra đồng dạng giết bạch vũ bắt lấy cơ hội này trực tiếp lấy hắn cực hạn trạng thái hướng về con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú tập đánh tới thiên lý băng phong nhất chỉ ra băng phong thiên lý liền xem như mạnh như thần vương bắt trọng cảnh yêu thú lúc này đối mặt với bạch vũ một kích này cũng bị giảm tốc chỉ chốc lát mà bạch vũ muốn cũng là cái này trong chốc lát ngay tại cái này con yêu thú giảm tốc thời điểm bạch vũ phi nhanh bay tới cái này con yêu thú bên cạnh tiếp lấy hắn thần lực phun trào sau đó hắn đâm ra một thương trên mũi thương ngũ hành thần tác lực lượng tràn ngập trong đó chết bạch vũ giống to lập tức hắn một thương này trực tiếp nhập vào con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú vị trí trái tim đi lúc này bạch vũ vốn định thêm đại lực lượng hướng nó trái tim đâm tới nhưng là hắn phát hiện hắn mới đâm đến một nửa thời điểm cái này con yêu thú vậy mà liền kịp phản ứng sau đó hắn một bàn tay hướng về bạch vũ đập đi ra bạch vũ cả người liền trực tiếp kéo bay ra ngoài miêu sư đệ Tutu kinh hô. Lúc này Bạch Vũ toàn thân cao thấp, dường như đều bị cái này con yêu thú cấp đập nát đồng dạng. "Ta không sao." Bạch Vũ điều tức một chút, mở miệng nói, lúc này hắn nhìn lấy cái này con yêu thú, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cái này con yêu thú vốn là muốn đối với lấy Bạch Vũ lại tập kích tới, nhưng là ngay tại lúc này, Tutu cái kia 10 đạo âm ba công kích trong nháy mắt giết tới, đem cái này con yêu thú tê công, trong nháy mắt thì ngăn trở xuống tới. Chương 1040, Kim Sắc Hoa anh đạo. Giống. Con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú một tiếng hét lên, một cỗ tiếng gầm, trực tiếp theo trong miệng của nó truyền tới, sau đó đạo này tiếng gầm, trực tiếp đánh vào tô tô tập kích mà đi mười đạo âm ba phía trên, cái này mười đạo âm ba, trong nháy mắt thì vỡ nát ra. Sau đó thân thể của nó một trận núp đích, tiếp lấy bạch vũ cái kia một thanh ngũ hành thần thương, trực tiếp cương ép bị nó theo trái tim của mình vị trí ép ra ngoài, mà thân thể của nó, trong nháy mắt này, vậy mà tại nhanh khoái phục sinh lấy. Cái này con yêu thú, khó đối phó A. Cái này con yêu thú đem bạch vũ ngũ hành thần thương hướng về trái tim của mình vị trí trên sau khi đi ra, nó thì hung hăng hướng về ngũ hành này thần thương vỗ, ngũ hành này thần thương, trực tiếp thì hướng về chỗ xa vô cùng bay ra ngoài. Nam Tào. Cho dù là bạch vũ, lúc này hắn đều trợn tròn mắt. Lúc này hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, thẳng đến phương xa ngũ hành thần thương mà đi. Giống. Lúc này, ngũ hành thần thương bên trong thương linh trong nháy mắt thì xuống lại Ngay tại nó phục sinh trong nháy mắt, nó ngửa mặt lên trời gào lên. Sau đó một đầu thần long liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Đầu này thần long, tự nhiên là ngũ hành thần thương thương linh hóa thành thần long. Lúc này nó trực tiếp bao vây lấy Bạch Vũ ngũ hành thần thương, hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Bạch Vũ nhìn kỹ, phát hiện hiện tại thương linh, vậy mà so trước đó, phải lớn hơn không chỉ một lần. Hiện nhiên là Bạch Vũ đã ăn ngũ hành cây thần về sau, hắn sử dụng ngũ hành thần tác đến công kích địch nhân làm cho cái này thương linh, cũng thu được không ít chỗ tốt. Tô sư tỉ, chúng ta hợp lực, một kích cuối cùng. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy yêu thú kia vị trí trái tim, tâm lý sát ý phung trào. Tuy nhiên cái này con yêu thú trái tim vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng là loại kia tạo thành bị thương, cũng không phải thời gian ngắn có thể thật thì giải quyết, mà bây giờ Bạch Vũ chỉ cần tiếp tục công kích hướng cái chỗ kia, như vậy hắn có lòng tin, tuyệt đối có thể đem con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú cấp đánh chết. Nếu như là đối mặt thần vương bắt trọng cảnh người, như vậy hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trốn, bởi vì người là hiểu được sử dụng kỹ năng, nhưng là yêu thú này không hiểu được, yêu thú này cũng chỉ có lợi dùng cường đại thân thể, nhất trưởng tiếp nhất trưởng đập mà thôi. Tốt. Lúc này, Tô Tô cũng liều mạng. Nàng biết, nếu như lần này lại đánh giết không được cái này con yêu thú, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Trên người bọn họ linh lực vốn cũng không nhiều, dạng này càng kéo, đối với bọn hắn, sẽ chỉ càng ngày bất lợi. Giết! Tô tô tóc đen phấn khởi, lúc này nàng dường như giống như là một cái ma nữ đồng dạng, nàng đỏ thắm trường bào, múa may theo gió, mà dáng người của hắn, tại loại này như ẩn như hiện bên trong, lộ ra là xinh đẹp như vậy, làm người say mê. Nhưng là bạch vũ lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Ngay tại tô tô hết to thời điểm, hắn cũng đem ngũ hành thần thương một lần nữa cầm lại ở trong tay. Hắn hiện tại, đồng dạng là tóc đen phấn khởi, hắn toàn thân cao thấp, tản ra một câu ngút trời khí thế. Tô Tô trực tiếp phun ra một miệng bổn mạng tiên huyết đến, phun đến nàng đàn tranh bên trong, sau đó nàng mười ngón động liên tục, mười ngón tay của nàng trong nháy mắt này, trực tiếp bị hoạch xuất ra một đường vết rách, tiếp lấy nàng đem chính mình mười ngón tay, phân biệt đặt ở 10 cái đàn tranh chi trên dây, sau đó cái này 10 cái dây cùng, liền trực tiếp vỡ nát ra. Thập tuyệt giết. Cái này thập tuyệt giết, trước hết giết đã, lại giết người, xem như thập diện mai phục thằng các bạn. Ngay tại tô, tô mà nói mở miệng về sau, toàn bộ hư không đều vang lên oanh thanh em gùng gùng đến, dường như cũng là ba đảo hùng dũng đồng dạng bừng lên. Sau đó con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú, trong nháy mắt này, thân thể của nó bắt đầu kịch liệt run rẩy, lúc này nó nhìn về phía tô tô phương hướng, sau đó gầm thét trực tiếp hướng về tô tô đánh tới. Phanh! Lại là trong nháy mắt, bởi vì loại chấn động này quá cường liệt, nó cái kia vị trí trái tim bắt đầu khép lại vết thương, trong nháy mắt này, lại là trực tiếp nổ nát ra miệng vết thương của nó một lần nữa biến đến máu me đồng địa. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ, hướng về cái này con yêu thú giết tới. giống, hắn cuồng hống, hắn nộ khiếu, hư không bên trong chấn động sóng, tại tiếng hét giận dữ của hắn bên trong, dường như đều phát ra từng tiếng gào thét đồng dạng. sau đó Bạch Vũ hai tay cùng chuyển động, trực tiếp nâng qua hắn vai, tiếp lấy hắn một hai tay đem ngũ hành thần thương vung mạnh, hung hăng thì hướng về phương xa yêu thú ném ném ra ngoài. ngay tại hắn ném mạnh đi ra trong nháy mắt. Cả người hắn lần nữa tăng tốc độ, cùng hắn ngũ hành thần thương, cơ hồ là ở vào cùng trên một đường thẳng. Địch nhân của ngươi là ta. Bạch Vũ hét to, sau đó hắn một đạo thiên lý băng phong đánh ra, yêu thú này trong nháy mắt lại bị dừng lại trong nháy mắt, ngay lúc này, Bạch Vũ một chỉ điểm ra. hỗn độn âm dương chỉ. Một chỉ này, là thẳng đến cái này con yêu thú vị trí trái tim vết thương mà đi. Chờ hắn vạch một chỉ này về sau, cái này con yêu thú thì bất an gào lên. Sau đó trái tim của nó vị trí vết thương, trực tiếp bị kéo dài gấp đôi, có quần quần máu tươi chảy ra, toàn bộ hư không dường như đều bị nhuộm đỏ đồng dạng, một đầu huyết sắc xung dài ở trong hư không treo ngược. Ngũ hành hương. Bạch Vũ năm ngón tay đụ bắt, tại cùng hắn cùng nhau bay ra ngũ hành thần thương trên mũi thương, nhất thời có hào quang năm màu phun trào, cái này hào quang năm màu cuốn quanh ở ngũ hành thần thương phía trên, thẳng đến yêu thú mà đi. Bất quá Bạch Vũ cũng không có phất lở, lúc này hắn biết, cái này con yêu thú Cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Quang chi thần tắc. Ám chi thần tắc. Đại ám hắc thiên. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem quang chi thần tắc, tràn ngập tại toàn bộ trong lĩnh vực. Hắn lúc này dường như thì hóa thành cái này một mảnh lĩnh vực quang đồng dạng. Nhưng phàm là hắn muốn đi địa phương, tại tiếp theo trong ngáy mắt, liền có thể trực tiếp đặt tới. Mà hắn hiện tại muốn mục đích làm như vậy, rõ ràng chính là muốn bay ở hắn ngũ hành thần thương phía trước. Lúc này hắn tiếp cận cái này con yêu thú về sau. Cái này con yêu thú trên người đóng băng chi lực cũng giải khai, cái này con yêu thú đang muốn hướng Bạch Vũ phát động công kích, thế mà Bạch Vũ ám chi thần tắc lại là phun ra ngoài, ngay tại hắn ám chi thần tắc phun ra ngoài trong nháy mắt, lĩnh vực của hắn đại ám hắc thiên, cũng bị hắn phóng xuất ra. Lúc này, cái này con yêu thú, bất an gào lên, nó dường như đã mất đi thị lực đồng dạng, mà lại nó cảm giác được nục thân của nó lực lượng, vậy mà tại phi tốc trôi qua. Vâng! Lúc này, Tô tô mười đạo âm ba quang mang sen lẫn mười cái đàn tranh chi dây cùng, thì trong nháy mắt hướng nó giết tới. Tiếp lấy cái này mười đạo ở giữa đợt công kích, liền trực tiếp đâm vào cái này con yêu thú thể nội, có vô số sợi tơ, trong nháy mắt này, trực tiếp tại trong cơ thể của nó du tẩu. Bạch vũ đại ám hấp thiên thi triển sau khi thành công, hắn trong nháy mắt thoát ra bay ngược. Mà lúc này đây, ngũ hành thần thương thì thẳng đến cái này con yêu thú vị trí trái tim mà đi. Vâng anh! Trái tim của hắn địa phương. Nhất thời phảng phất có một phương thế giới vỡ nát đồng dạng, nó toàn bộ trái tim đều thẳng tiếp nổ nát ra. Sau đó tô tô mười cái đàn tranh chi dây cùng, lúc này cũng tạo nên tác dụng. Cái này mười cái đàn tranh chi dây cùng, cái này trong nháy mắt trực tiếp nổ nát ra. Sau đó cái này con yêu thú thân thể trực tiếp bị tạc thành vô số toái phiến. Ngay tại cái này con yêu thú bị hoanh thành toái phiến trong nháy mắt, đột nhiên một cái kim sắc hoa anh đào trong nháy mắt trên không trung thành hình kim sắc. Bạch Vũ đồng tử, hơi hơi co rụt lại. Trước 1041, Vân Phiêu Miểu xuất hiện. Bắt đầu bọn họ hoa, đều là trong suốt sáng long lanh nhan sắc, nhưng là bây giờ lại là thành kim sắc hoa anh đào. Điều này không khỏi làm cho Bạch Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người, cũng không dám lười biếng chút nào, hiện tại hai người trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trong hư không, mau dẫn khôi phục linh lực của mình. Bởi vì dựa theo suy đoán của bọn họ, hiện tại hẳn là sẽ có hai đầu thần vương bắt trọng cảnh yêu thú xuất hiện ở đây. Nhưng là hiện tại mới ra một đầu mà thôi, cái này khiến hai người không thể không đề phòng. Nhưng là hai người đề phòng thời gian rất lâu về sau, bọn họ trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, bởi vì lúc này đã không có yêu thú xuất hiện ở trong hư không. Chẳng lẽ là trước bao táp tiên tĩnh? Bạch Vũ nghĩ tới đây về sau, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì là hơi đổi. Lập tức hắn nhìn về phía Tô Tô, mở miệng nói, Tô Tô, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục linh lực của mình. Hiện tại Bạch Vũ bộ dáng này, quả thực là như Lâm Đại địch đồng dạng. Bạch Vũ lại là không thể không như thế. Hắn trước kia bởi vì có thần linh hệ thống tồn tại, cho nên hắn đối với mình là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, nếu như linh lực của hắn sử dụng hết, như thế cùng lắm thì hắn liền trực tiếp tìm Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi trong nháy mắt liền có thể đem thiên tài địa bảo chuyển đổi thành linh lực của hắn. Nhưng là hiện tại Tiểu Linh Nhi lâm vào ngủ say bên trong, Bạch Vũ lớn nhất bằng vào liền không có. làm một người mất đi bằng vào về sau, người này cũng rất dễ dàng rối tung lên. Hiện tại Bạch Vũ thì có một chút loại cảm giác này. Nhưng là loại cảm giác này lại không phải rất mãnh liệt. Bất quá loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ không thích hướng lại là thật. Ngay tại Bạch Vũ làm ra loại phản ứng này thời điểm, hư không bên trong, đồng nhiên ở giữa thì có động tĩnh. Lúc này hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy xuất hiện về sau, trong hư không loạn tướng mọc thành bụi. Bắt đầu có phong bạo xuất hiện, từng cái từng cái điểm đen ở trong đó thoáng hiện. Bạch Vũ cùng tô tô hai người, không thể không cấp tốc thối lui hơn 10 dặm. Nhưng là liền xem như như thế, hai người cũng không thể hoàn toàn tránh đi cái này vòng xoáy. Một cỗ lực kéo hướng về hai người đánh tới, hai người liền xem như thực lực cao cường như vậy, cũng căn bản không ngăn cản được cái này vòng xoáy. Đáng chết, đây là cái gì vòng xoáy? Bạch Vũ trong lòng, có sợ hai trước đó chưa từng có, dường như một khi lâm vào cái này vòng xoáy bên trong. Hắn liền đem vĩnh sinh không còn đồng dạng, chỉ là sau một lúc lâu, cái này vòng xoáy thì bình yên lặng xuống, hư không dường như lại khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là tại cái kia bắt đầu xuất hiện vòng xoáy trung gian, đột nhiên có một đạo màu đen môn xuất hiện, cái này màu đen trên cửa, một cỗ phong cách cổ xưa chi ý đập vào mặt, tại cửa bên dưới tản ra một tầng đen bóng quan mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người liếc nhau, Bạch Vũ nhìn lấy Toto, mở miệng nói, khó nói chúng ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc này Tô Tô cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, hai người vừa nghĩ tới vừa mới hát sắc tuyển qua, đều lòng còn sợ hãi. Thế mà hai người lúc này lại là không biết, lúc này ở cái này màu đen môn về sau một bên khác, cũng sớm đã có vô số người chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì muốn tới đến phía dưới một chỗ, nhất định phải nơi này khảo nghiệm tất cả mọi người đi đến tầng thứ hai bên trong, vừa mới bọn họ trải qua chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Là ai còn ở bên ngoài trì hoãn? Nếu để cho ta biết, Ta nhất định gọi ra của hắn. Lúc này có võ giả nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay tại những này người toán trách trong ngay mắt, ở trong hư không, đống nhiên ở giữa, thì xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen. Đạo này cửa lớn màu đen, dĩ nhiên chính là bạch vũ cùng tô tô hai người chô không gian xuất hiện cửa lớn. Lúc này ánh mắt mọi người, đều đặt ở đạo này cửa lớn màu đen phía trên. Cũng là người này, một hồi đi ra, mọi người cùng nhau công kích. Đột nhiên có võ giả gầm thét lên. Những người này đối với những người khác thế nhưng là không có cái gì tình cảm có thể nói, Phạm La muốn ngăn cản bọn họ mạnh lên người, bọn họ thì sẽ trực tiếp đem đối phương cấp giết chết rơi. Tô Tô, chúng ta trước ở chỗ này đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất đi, thế nào? Tô Tô nhuẩn miệng cười, tự nhiên là hết thảy đều nghe bạch vũ an bài. Sau đó hai người cũng không có tiến vào cửa lớn màu đen bên trong, hai người trực tiếp ở trong hư không ngồi xuống. Với hai người cùng những thứ này yêu thú đại chiến. Linh lực cơ hồ đều bị móc giống, mà tại cửa lớn một mặt, không biết còn có dạng gì nguy hiểm chờ lấy bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên bên trong, đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Đáng chết, tại sao vẫn chưa ra? Những võ giả này tại đạo này cửa lớn màu đen về sau, trong khoảng trừng một cái canh giờ, nhưng là đều không có bóng người xuất hiện ở đây. Cái này khiến những võ giả này, đều đã mất đi phiền lòng. Liền xem như sở quân hạo còn có lòng đằng vân, lúc này lông mày của bọn họ, cũng hơi nhíu lại. Ngươi cho ta đi qua nhìn một chút. Sở quân hạo chỉ một vị võ giả, mang trên mặt không thể nghi ngờ chi sắc. Vị võ giả này, rõ ràng là một người đứng chung một chỗ, cho nên tất cả mọi người biết, người này là một cái độc tu, mà lại trên người người này tản ra khí tức ba động cũng không mạnh. Này sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức hắn liền muốn cấp tốc lui lại, nhưng là sở quân hạo nhất quyền đánh ra, quyền thế ngập trời, người này trực tiếp liền bị đạo này quyền kình bao phủ lại. Lập tức cầm ầm tiếng vang lên, ầm ầm thanh âm về sau, người này trực tiếp thì ngã xuống hư không bên trong, chỉ là hắn hiện tại, khí tức yếu ớt, toàn thân đều là màu tươi. Nếu như ngươi không đi, như vậy lần tiếp theo, cũng không phải là đơn giản như vậy. Sở quân hạo nhìn lấy người này, hắn ánh mắt tràn đầy một loại sâm lược tính, dường như người này không chiếu hắn nói như vậy làm, đem sống không quá sau một khắc đồng dạng. Người này hơi hơi điều tức một chút thương thế của mình, hung hăng cắn răng một cái, thì hướng về đạo này màu đen môn bay đi. Vâng anh. Thế mà, ngay tại hắn bay đến đạo này cửa lớn màu đen trước mặt thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc quang thiểm quang mà ra. Người này trực tiếp bị đạo này màu đen cấp bắn ra ngoài, không rõ sống chết. Đây là một đạo đơn hướng truyền tống môn. Lúc này, mấy người này mới phát hiện, bọn họ lại là không qua được bờ bên kia. Mà tại đạo này cửa lớn màu đen bên cạnh, đột nhiên, lại xuất hiện một đạo cửa lớn, đạo này cửa lớn cùng vừa tồn tại cửa lớn màu đen, bình thường lớn nhỏ, cũng không hai gửi tới. Chẳng lẽ là ảnh trong gương? Lúc này tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Mọi người cùng nhau công kích. Chỉ cần có thể doanh bạo cái này truyền tống môn, người đối diện không qua được, muốn đến chúng ta liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Có võ giả hết lớn, hiện nhiên những loại người này xúc động thế hệ, sau đó lại có vô số người phụ hòa người này, lập tức đếm đạo quang mang hướng về phía này tập tới. Ngay tại lúc bọn họ công kích muốn đánh vào đạo này ảnh trong gương cửa lớn trước đó thời điểm, đột nhiên, một bóng người từ trong đó đi ra. Cái này một bóng người trên thân, tràn đầy một cốt như có như không chi ý. Phiêu miểu tiên tử vân phiêu miểu. Lúc này vô số người nghẹn nào, bọn họ âm thầm hối hận công kích mình đạo này cửa lớn màu đen. Cái gì đến mức hiện tại bọn họ đều lo lắng công kích của mình, đem phiêu miểu tiên tử cấp thương tổn tới. Thế mà, lúc này phiêu miểu tiên tử vân phiêu miểu chỉ là nhẹ nhàng vung lên tay áo dài, những công kích này, trực tiếp liền bị nàng cấp đánh tan. Thế nào, các vị là chuẩn bị ra tay với ta? Vân Phiêu Miểu lạnh lùng nói. Trước 1042, Vĩnh sinh môn. Làm Vân Phiêu Miểu lời ra khỏi miệng về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Nàng, mang theo cực nặng phân lượng, tuy nhiên nàng, nói đến không mặn không nhạt, nhưng là chỉ có hiểu rõ nhân tài của nàng biết, đây là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Mà lại, mẫu chốt là, nàng còn có cùng nàng giết hại tương xứng hợp thiên phú cùng bản lĩnh. Bởi vì, nàng cũng là anh hùng bảng đệ nhất nhân. Phiêu Miểu tiên tử Vân Phiêu Miểu. Vân phiêu miểu làm sao tới nơi này. Lúc này, vô số võ giả nhìn lấy vân phiêu miểu, nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng. Bởi vì tục truyền cái này vân phiêu miểu đạt được một môn kỳ công, nàng bây giờ, đang tu luyện cái môn này kỳ công, mà nếu như nàng không tu thành cái môn này kỳ công, là sẽ không xuất quan. Với nhiều như vậy võ giả đồng thời công kích, nhưng đều bị nàng cấp tránh qua, tránh né. có thể thấy được cái môn này công pháp biến thái. Cũng có thể gặp vân phiêu miểu thực lực, đến cùng có cỡ nào biến thái. Mới vừa rồi là người nào ra tay, toàn diện cho ta gãy một ngón tay, bằng không ta tự mình xuất thủ, cũng là đoạn đầu. Vân phiêu miểu, không chứa bất kỳ tình cảm, nàng làm một cái so sợ quân hạo còn bá đạo nữ nhân. Phiêu miểu tiên tử, ta nhìn vấn đề này cứ tính như thế đi, mọi người cũng không biết là người, đến thời điểm vô địch mình chủ nói, để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn một phen. Nếu như là những người khác nói lời này, Đoan trưởng phiêu miệu tiên tử nhất trưởng liền trực tiếp đánh ra, nhưng là hiện tại người nói lời này. Là sở quân hạo, cái kia vân phiêu miểu cũng không thể không tự định giá. Phiêu miểu tiên tử, ta đại biểu mọi người hướng ngươi bồi cái không đúng. Lúc này, bên cạnh long đẳng vân cũng mở miệng. Trên anh hùng bảng thứ 2 cùng thứ 3 cùng nhau vì mọi người cầu tình, cho dù là vân phiêu miểu quý là anh hùng bảng đứng đầu bảng hạng 1, nhưng là lúc này nàng cũng không thể không nhượng bộ. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi, nếu có lần sau nữa, ta cũng chỉ có trực tiếp cắt này đầu người. Sau khi nói xong... Vân phiêu miểu thì đưa ánh mắt về phía một đạo khác cửa lớn màu đen, lập tức nàng thì hơi hơi nhữ nhữ mày, Bởi vì đạo này cửa lớn màu đen, cùng nàng vừa mới xuất hiện cái kia một tòa cửa lớn màu đen, bình thường lớn nhỏ, giống như lúc. Là ai ở bên trong? Đối với di tích này, vân phiêu miểu là biết một ít gì đó. Mà một khi cái này cửa lớn màu đen cùng nàng tiến đến thời điểm cửa lớn, là một dạng lớn, như vậy thì đại biểu cho người này khảo nghiệm độ khó khăn, cùng nàng khảo nghiệm độ khó khăn, là giống nhau. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ở giữa, toàn bộ cửa lớn màu đen, cuốn lên một chút điểm gọn sóng. Tất cả mọi người lúc này đều tĩnh khí ngưng thần, nhưng là không có người lại chủ động xuất thủ, những người này lo lắng đi ra lại là một cái mắc nhân, nói như vậy, thì hoàn toàn không có cách nào thu chẳng. Mà liền tại ánh mắt mọi người để ở chỗ này thời điểm, đột nhiên, có hai bóng người đồng thời xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này hai bóng người dắt tay mà đến, phảng phất là thần tiên quyến lữ đồng dạng, là bọn họ. Lúc này, vô số võ giả đều nhận ra, người tới, chính là Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người. Làm Bạch Vũ qua đến về sau, nhìn đến nhiều người như vậy đang nhìn mình, cũng là hơi sững sờ Chỉ là ánh mắt của hắn, lại là trong ngáy mắt, thì tập trung vào Vân Phiêu Miểu trên thân, không thể nói vì cái gì, nhìn đến Vân Phiêu Miểu trong ngáy mắt, hắn liền phảng phất có một loại số mệnh lòng trung thành, dường như hắn cùng Vân Phiêu Miểu ở giữa, dường như sẽ có gặp nhau đồng dạng. Tại Bạch Vũ xuất hiện về sau. Cái kia một đạo cửa lớn màu đen xuất hiện về sau, đống nhiên ở giữa thì có vô số người phát hiện chính mình trong không gian giới chỉ, vậy mà đều bay ra một vật. Cái này một vật chính là hoa anh đào, nhưng là mỗi người hoa anh đào số lượng cùng chất lượng cũng không giống nhau. Có người trong tay hoa anh đào là màu đen, có là màu đỏ, có là màu xanh lam, mà có là thủy tinh sắc. Lúc này những thứ này hoa anh đào phảng phất là có cảm ứng đồng dạng, mỗi người trước mặt từng đóa từng đóa hoa anh đào. Trực tiếp theo bọn họ trong không gian giới chỉ bay ra Mà duy nhất không có hoa anh đào bay ra ngoài ba người Cũng là Bạch Vũ, Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu Những người này hoa anh đào bay sau khi đi ra Trong nháy mắt thì tạo thành một khỏa cây anh đào, Sau đó cái này một cái cây phảng phất như là một khỏa bình thường ngôi sao đồng dạng Trực tiếp khắc ở hư không bên trong Sau đó lại vô số người hoa anh đào bay thẳng hướng về phía hư không bên trong Hiện tại hư không bên trong Trong nháy mắt thì xuất hiện một bộ hoa mặt dường như tất cả mọi người tại căn bản chính mình hoa anh đào phẩm chất cùng chất lượng luận công hành thưởng đồng dạng phía trên nhất cây anh đào là trong suốt sắc trong suốt sáng long lanh mà lại tại trước nhất hoa anh đào rõ ràng cũng là long đẳng vần cùng sở quân hạo trong tay hoa anh đào lúc này trong tay hai người hoa anh đào tại phương hướng khác nhau đều xếp tại phía trước nhất sau đó đến đón lấy mới là những người khác hoa anh đào ừ ngay tại trước mặt mọi người cây anh đào bay đến không trung sắp xếp mở về sau Lúc này vô số người đều khẽ nhíu mày. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, những thứ này cây anh đào, phảng phất là tạo thành hai chữ, lại dường như không phải hai chữ đồng dạng, đây là một loại cảm giác rất khó chịu. Mà liên tại mọi người tràn ngập nghi vấn thời điểm, đồng nhiên ở giữa, tại Bạch Vũ, Tô Tô còn có vân phiêu miểu trên thân, đồng nhiên ở giữa, tràn ngập ra một cỗ kim quang tới. Sự chú ý của mọi người, đều bị tập trung đến trên người của bọn hắn đến, sau đó vô số người phát hiện, theo ba người trong không gian giới chỉ. Đống nhiên ở giữa, bay ra vô số hoa anh đào tới. Bạch Vũ cùng Tô Tô hoa anh đào là cùng một chỗ, hai người bọn họ hoa anh đào trực tiếp tổ hợp thành cùng một chỗ, có một ít hoa anh đào là kim cương sắc trong suốt sáng long lanh chi sắc, mà tại hột kim cương này sắc về sau, lại có một đóa màu hoàng kim hoa anh đào đi ra, làm cái này một đóa hoa anh đào xuất hiện về sau, trước mặt hắn tất cả hoa anh đào dường như đều bị chiếu lên một tầng kim sắc đồng dạng, sau đó một đạo hào quang choi sáng, trực tiếp phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này mang, thẳng đến vương xa mọi người hoa anh đào hình thành cái thứ nhất giống như chữ không phải chữ địa phương mà đi. Ngay tại bạch vũ trước mặt cây anh đào bay đi về sau, trước mặt cái thứ nhất đồ án, dường như hoa long điểm trời trong xanh đồng dạng, này trong nháy mắt quang mang đại thắng. Sau đó tất cả mọi người bị cái này một cỗ kim sắc đâm vào mắt mở không ra đến, làm quang mang tán đi về sau, một cái kim sắc chữ lớn, xuất hiện ở hư không bên trong. Vĩnh! Tất cả mọi người trong nháy mắt phát hiện, xuất hiện ở nơi này chữ, là một cái vinh tự. Mà ngay tại lúc này, Vân Phiêu miểu trước mặt, cũng tạo thành một khỏa kim sắt cây anh đào, cái này một khỏa cây anh đào, chỉ là so bạch vũ cây anh đào, hình thành đến chậm nửa phần. Sau đó cái này một cái cây anh đào, đồng dạng là kim quang mánh liệt, hướng về phương xa cái thứ hai đồ án bay đi. Lúc này, vô số người tâm lý, hung hăng nhảy một cái, bọn họ dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Chẳng lẽ là chữ lạ? Lúc này vô số người trong lòng Đều có suy đoán, mà liên tại tất cả mọi người đoán thời điểm, đột nhiên, toàn bộ hư không bên trong, lần nữa kim quang đại thịnh, tất cả mọi người lần nữa nhắm mắt lại, mà khi tất cả người mở mắt lần nữa thời điểm, đống nhiên ở giữa, bọn họ liền phát hiện, chính như bọn họ suy đoán như vậy, mặt sau này một chữ, là sinh chữ, vĩnh, sinh, lúc này ở trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện dạng này hai chữ, mà liên tại hai chữ xuất hiện trong nháy mắt, tại hai chữ trung gian, trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa, Hai chữ này, cùng đạo này môn, trong nháy mắt tạo thành ba chữ. Vĩnh sinh môn